Chu lao như mày, chủ tử nói cũng không sai. Kia nếu là tiểu thất cô nương còn không có gả chồng, chủ tử sẽ theo đuổi nàng sao? Sẽ không. Bồ Tông lắc đầu, nguyên nhân ta ngay từ đầu liền nói, ta không xứng với nàng. Nàng vốn chính là ta kính nể nhìn lên người, mặc dù so với ta tuổi còn nhỏ. Ta đều không phải là bởi vì nàng là nam tử mới bội phục nàng, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì nàng là nữ tử liền sinh ra không biết tự lượng sức mình ảo tưởng, đó là đối nàng không tôn trọng. Thực lực của nàng tâm trí đều ở ta phía trên, biết được nàng là nữ tử, ta càng bội phục nàng, thả có chút xấu hổ. Nàng như vậy cô nương, định không thiếu người theo đuổi, nàng thích nam nhân, nhất định so với ta xuất sắc đến nhiều. Chu Lão lắc đầu, nhưng hắn cho rằng bổ tông nói không sai. Tiếp nối chỗ chỉ là ở chỗ, thật sự quá thích cái kia cô nương, ảo tưởng nàng nếu có thể đương bổ tông phu nhân, là một kiện cực hảo sự. Bất quá nghĩ lại ngâm lại, đối bọn họ là cực hảo, nhưng đối nhân gia cô nương tới nói. Bồ Tông mặc kệ là thân phận địa vị thực lực vẫn là đương kim tình cảnh, đều tuyệt đối không phải một cái tốt lựa chọn. Có lẽ nàng trong miệng đại ca không phải đại ca, là khác quan hệ. Chu Lão nghĩ nghĩ, ý có điều chỉ. Bồ Tông cười cười, này đảo chưa chắc, không cần đoán mò. Bất quá ta tưởng, nàng thích nam nhân, nhất định cũng là thiên tiên dạng đi. Diệp Linh cũng không biết Bồ Tông suy nghĩ cái gì, đối với Bồ Tông cùng Chu Lão đoán được nàng là nữ tử chuyện này, kỳ thật không sao cả. Ngay từ đầu nữ giả nam trang chỉ là vì hành sự phương tiện, thả có thể giảm bớt không cần thiết phiền thoái. Nam cung hành không ở, Diệp Linh nhưng không nghĩ cho chính mình trêu chọc lạn đào hoa. Bồ ra một mảnh đồ trắng, Linh đường thiết hảo, Diệp Linh vẫn chưa xuất phát từ lễ phép đi tới điện, bởi vì nàng sợ nhìn đến bồ minh vĩ quan tài nhịn không được cười ra tiếng. Đối với giết hại bồ minh vĩ người, Diệp Linh chỉ có thấy một cái bóng đen, nghe được thanh âm nhưng chưa chắc là thật, biết là cái nữ tử, tạm thời ghi nhớ việc này. Tổng cảm thấy ngày sau cùng người nọ còn sẽ lại đụng vào mặt. Tuy rằng đối phương ở trong tối, nhưng Diệp Linh bị người nọ biết thân phận là giả, không đến mức thực bị động. Hôm sau sáng sớm, Diệp Linh mang theo thánh đảo người, rời đi Tùng Bồ Thành, lên thuyền đường về. bộ Phan nói muốn phái đi cấp đoan mục doán truyền tin người, vẫn chưa cùng Diệp Linh đồng hành. Mà đưa Diệp Linh một hàng bồ ra trường lão, làm Diệp Linh chuyển cáo đoan mục doán phụ tử, bồ ra lo việc tăng ma, liền không đi pho tháng sau thánh đảo tiệc cưới. Thuyền lớn rời đi tùng bồ thành bờ biển, Diệp Linh đóng cửa cho kỹ cửa sổ, tính toán từ giường phía dưới đem như cũ hôn mê Liên Nhụy lôi ra tới, cho nàng uy điểm dược. Kết quả, Diệp Linh giơ tay, sờ soạn cái không, lập tức sắc mặt biến đổi. Túi người nhìn về phía giường đế, nơi nào còn có Liên Nhụy bóng dáng, chỉ một chương giấy lưu tại nơi đó. Diệp Linh nắm lên kia tờ giấy, đứng dậy vừa thấy, mặt trên ba cái rồng bay phượng múa tự, không cần cảm tạ. Hợp tác vui sướng, không cần cảm tạ cái kia giết chết bổ minh vĩ người bắt đi chân chính liên lụy này đối diệp linh đương nhiên không phải chuyện xấu nhưng đối phương ý muốn như thế nào diệp linh tuyệt không sẽ tự mình đa tình mà cho rằng người nọ chỉ là hảo tâm giúp nàng bất quá ngày đó vãn chút thời điểm diệp linh liền biết bổ ra sự tình, còn không có xong bởi vì bồ phan mang theo một các cao thủ đuổi theo hùng hổ bồ ra chủ lại tới đưa tiễn cũng quá khách khí diệp linh thần sắc nhàn nhạt. bồ phan ánh mắt tàn nhẫn mà nhìn diệp linh Người tiện nhân này, giết con ta, còn muốn chạy. Đây là chứng cứ. Bồ Phan giơ lên trong tay một khối ngọc bội. Cách khá xa, thấy không rõ lắm, nhưng nghĩ đến là liên nhụy đồ vật. Diệp Linh chưa thấy qua này khối ngọc bội, chẳng lẽ là liên nhụy bên người mang, cái kia giết Bổ minh vĩ người đem liên nhụy mang đi lúc sau, lại đem nàng ngọc bội ném hồi bồ ra làm chứng cứ. Đại để con ẩn giấu cái bí ẩn địa phương, làm Bù Phan phát hiện lúc sau cũng chưa hoài nghi vì sao phía trước không tìm được nhận định là hung thủ vô tình rơi xuống là cái cao nhân Diệp Linh bị hố gánh tội thay, Bất quá nói thật nàng lúc này nội tâm rất cao hứng bởi vì đối phương lại không biết nàng là ai đương nhiên không phải hướng nàng tới nay chỉnh chuyện trong sáng không ít người nọ sát Bù Minh Vĩ Vu Hoan liên ủy là vì khơi mào Tùng bổ thành cùng Thánh Đảo mâu thuẫn mặc kệ là vì lộng chết Bù gia vẫn là vì đối phó Đoan Mục Doãn đối Diệp Linh mà nói đều là đồng đội thấp kém Vu Hoan hám hại thôi. Bồ gia chủ sẽ không bởi vì thứ này liền nhận định là ta thánh đảo giết ngươi nhi tử đi. Diệp Linh lạnh giọng nói. Chính là ngươi. Đừng trang. Động thủ, đem cái kia tiện nhân trảo lại đây. Ta muốn cho nàng cấp minh vĩ trốn cùng. Bồ Phan lạnh giọng nói. Bốn cái lao giả phi thân mà đến, bên này mai hương mấy người cũng đều xuất hiện ở Diệp Linh bên cạnh, làm tốt ngăn địch chuẩn bị. Bồ gia chủ đây là ở khiêu khích thánh đảo, trong mắt còn có quốc sư sao. Diệp Linh lạnh giọng nói. Bồ Phan hừ lạnh. Ít nói nhảm. Hôm nay chính là người ngày chết. Diệp Linh ánh mắt một ngừng, hôm nay không thể thiện, đánh không lại liền nhảy xuống biển chạy trốn. Dứt lời, Diệp Linh rút kiếm, đón nhận bổ ra một cái trường lão. Nàng kỳ thật không nghĩ đánh, bởi vì nàng chiêu thức cùng liên nhụy bất đồng, thực dễ dàng bại lộ. Bất quá bổ người nhà đối liên nhụy không hiểu biết, mai hương các nàng cũng đều bị người quân lấy, tạm thời hẳn là sẽ không có người nhìn chằm chằm nàng. Diệp Linh tính toán, đến lúc đó nhảy xuống biển đào tẩu một thân chật vật mà hồi thánh đảo, tốt nhất sinh cái bệnh gì đó sợ bị đoan mục doan theo dõi mà bồ phan nhất định không thể thiện bãi cam hưu kế tiếp bồ ra cùng đoan mục doan chó căn chó nàng tuy thời phiến cái phong điểm cái hỏa chờ bồ phan bị rết rớt bồ tông vừa lúc thượng vị mà đoan mục doan phân thần thời điểm nàng liền có cơ hội cứu tống thanh vũ cùng ninh trăn hoàn mỹ bồ ra là tứ đại võ đạo thế gia trí nhất có bị mà đến người đông thế mạnh thánh đảo bên này bất quá là một đám thị nữ thực lực cách xa Không bao lâu, Diệp Linh mai hương mấy người đều bị vết thương nhẹ, nhìn chuẩn cơ hội, Diệp Linh thả người nhảy vào trong biển. Đến nơi đây, hết thảy còn ở Diệp Linh kế hoạch bên trong, nhưng kế hoạch tổng theo không kịp biến hóa, bởi vì chỗ tối còn có kẻ thứ ba. Mới vừa vào thủy, một đôi trắng bệnh tay từ Diệp Linh phía sau xuất hiện, một bàn tay bóp chặt Diệp Linh cổ, một tay bưng kín nàng miệng núi Diệp Linh sâu kín tỉnh dậy, đã là lúc hoàng hôn, giả dương như máu. Nàng nằm ở trên một cục đá lớn bên hai là sóng biển chụp nạn thanh tiểu mỹ nhân nhi ngươi là an hùng tâm vẫn là con báo gan lớn lên thế nhưng tính toán hôn đến thánh đảo cái kia địa phương quỷ quái đi người cho rằng ngươi ở đoan mục doãn mí mắt phía dưới thật sự có thể tàng trụ lười biếng giọng nữ ở cách đó không xa vang lên diệp linh ngồi dậy quay đầu liền thấy một cái mang mặt nạ mặc y ly nữ tử lương dựa tảng đá lớn trong lòng ngực ôm một phen cổ xưa trường kiếm sơ nam tử bùi tóc ánh mắt cười như không cười mang theo ẩn ẩn tìm tòi nghiên cứu cho nên cảm ơn diệp linh xoa xoa có điểm phát đau cái chán tống thanh vũ tìm tung cổ bị giải trừ diệp linh sớm biết rằng đoan mục doãn là cái cổ thuật cao thủ tuy rằng ở đoán được ninh chăn đang ở thánh đảo khi đại khái minh bạch đoan mục doãn lần đó vì sao buông tha nàng nhưng cùng lúc đó diệp linh cũng hoài nghi đoan mục doãn khả năng ở trên người nàng làm cái gì tay chân nhưng nàng không có bất luận cái gì phát hiện đi thánh đảo đương nhiên là có nguy hiểm giả trang liên nhụy trà trộn vào đi nguy hiểm cũng không nhỏ nhưng lại là cần thiết đi. Tổng không thể lại về nhà đi vệ binh, một đi một về, tống thanh vũ này khối đường tăng thịt cũng không biết bị cái nào yêu ma quỷ quái cấp ăn. Bởi vậy, Diệp Linh biết người này nói cũng không sai. Nàng chỉ là có chút buồn bực, cái này muốn đi thánh đảo càng không dễ dàng. Nghe được Diệp Linh phản ứng, mặc y ghi y nữ tử cười, có ý tứ. Ngươi nếu là dám trách ta ngăn đón ngươi giả trang liên nhụy đi thánh đảo, ta liền đem ngươi ném trong biển với cá. Những người khác thế nào diệp linh hỏi Ngươi quan tâm đoan mục doãn minh muốt, Mặc Y Nhiển nữ tử cười lạnh. Diệp Linh lắc đầu, chỉ là hỏi một chút, muốn biết tình huống như thế nào. Liên Nhụy đã bị ta băm, ta cùng nàng có thủ riêng. Mặt khác mấy cái, hẳn là đào tẩu. Mặc Y Nhiển nữ tử nói, ngươi này châm ngồi ly gián, hướng ai tới? Diệp Linh hỏi, ngươi lại là hướng ai? Mặc Y Nhiển nữ tử hỏi lại, bố minh vĩ cùng hắn cha mẹ hại quá ta bằng hưu, ta cùng đoan mục doãn không đội trời chung. Diệp Linh đứng dậy xoa xoa cánh tay giật giật chân thở phao nhẹ nhõm trên người miệng vết thương đã bị thượng dược băng bó qua không có gì không khỏe mặc ý ghi hề nữ tử ý cười gia tăng ta liền cảm thấy vừa thấy tiểu mỹ nhân nhi liền cùng ta có duyên phận này không phải xảo sao ta cũng tưởng đem đoan mục doãn bẩm thầy vạn đoạn hạnh ngộ bất quá nói thật ngươi này châm ngòi ly dán khả năng dẫn tới bổ ra bị giết thương không đến đoan mục doãn diệp linh than nhỏ ta biết bất quá tổng không thể cái gì đều không làm vạn nhất đâu nay gặp quỷ thiên một quốc sớm một chút diệt vong thật tốt nhất nên đi chết chính là đoàn mục doan kia cầu đồ vật mặc y hẻ nữ tử hừ nhẹ hy vọng bù cờ có điểm cốt khí không cần cúi đầu bị chết chậm một chút đi diệp linh cười cười kế hoạch ra ngoài ý muốn bất quá việc đã đến nước này đảo cũng không có gì gây gớm ít nhất lập tức có cái đồng đạo người trong ngươi kế tiếp cái gì tính toán mặc y hẻ nữ tử hỏi diệp linh khẽ lắc đầu nơi này là chỗ nào ta cũng không biết ngươi cho ta chỉ cái lộ ta còn là về trước tùng phổ thành đi nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút lại nói. Không phải muốn đi thánh đảo sao? Mặc ý ghi nữ tử hỏi. Diệp Linh bảo trì mỉm cười, ngươi dẫn ta đi. Mặc ý ghi nữ tử nhảy dựng lên, tiêu sái mà phất một chút trên chán toái phát, đi tới ôm Diệp Linh bả vai, ngư mang ý cười, đoan một ngạn cái kia sắc quỷ muốn thành thân, tỷ tỉ, tỉ mang ngươi đi uống rượu mừng. Nhận thức một chút, ta là văn gia thiếu chủ, văn tĩnh, tiểu mỹ nhân nhi ngươi tên là gì? Hào đi! thế nhưng gặp phải cái đại nhân vật vận khí không tồi diệp linh cảm thấy cô nương này một chút đều không văn tĩnh nếu đối phương tự báo ra môn diệp linh cũng không gạt. ta kêu diệp linh khả năng xem như các ngươi trong mắt dị tộc người người từ bên ngoài tới mau cùng ta nói một chút các ngươi bên kia là cái dạng gì ngươi như thế nào sẽ cùng đoan mục doãn kết thủ văn tĩnh tới hứng thú cái này trên đường trầm rãi giảng nghe thiếu chủ ngươi thật có thể mang ta đi thánh đạo diệp linh hỏi văn tĩnh gật đầu Đương nhiên, ta vốn dĩ liền phải đi, không cùng người trong nhà một hồi, thời gian dư dả nơi nơi chơi chơi, đi ngang qua Tùng Phổ Thành làm điểm sự tình, vừa lúc gặp phải ngươi, liền ủy khuất ngươi cho ta tùy tùng bái. Bất quá trước nói hảo, ngươi muốn ở Thánh Đảo Thượng làm chuyện xấu ta không ngăn cản, nhưng ngươi đến tiên tri sẽ ta một tiếng, chúng ta hợp tác. Chỉ cần là đối phó Đoan Mục Doãn, ta đều duy trì. Diệp Linh khỏe môi hơi cầu, thành dao. Bất quá tiểu mỹ nhân nhi, ngươi không phải là tính toán đi ám sát Đoan Mục Doãn đi? Tuy rằng dũng khi đáng khen, nhưng ta cảm thấy, thành công khả năng tính so đoan mục doãn bị thiên lôi đánh chết khả năng tính đều phải tiểu. Ta tính quá, ấn ta đối hắn nguyền rủa cùng hắn làm nghiệt, hắn đối thiên lôi đánh chết khả năng tính là càng lúc càng lớn, đương nhiên ngươi theo tuổi tăng trưởng thực lực cũng sẽ càng ngày càng cường, bất quá hiện tại vẫn là không quá hành. Văn tính làm như có thật mà nói. Diệp Linh đỡ chán, ngay từ đầu không thấy ra tới, cô nương này vẫn là cái làm nhảm, cái gì lung tung rối loạn. Ta đương nhiên muốn cho hắn chết. Bất quá không phải chuyên môn đi ám sát hắn. Diệp Linh lắc đầu. Vậy ngươi đi làm gì? Tổng sẽ không cũng sẽ tưởng nếm thử thánh đảo rượu mừng. Văn tính tò mò hỏi. Diệp Linh thực bình tĩnh mà nói, không, ta đi cướp tân nhân, cho các ngươi cũng chưa rượu mừng uống. Văn tính trong mắt bốc cháy lên hừng hực bát quái chi hỏa, cấp tân nhân. Ta tích thiên. Ta không nhìn lầm. Tiểu Mỹ nhân nhi ngươi khẳng định là ăn hùng tâm cùng con báo gan lớn lên. Bất quá ngươi muốn cấp ai? Khẳng định không phải đoan một ngạn cái kia sắc quỷ, ngươi đi đoạt lấy tân ương. Chẳng lẽ nàng là tỷ tỷ ngươi? Ngươi nên không phải là kỳ gia hậu nhân đi. Diệp Linh sâu kín mà nói, hán là sư tỷ của ta. Lúc này, đang ở thánh đảo thượng trong hoa viên Thêu hoa tống thanh vũ, trong tay kim Thêu hoa ra tay, xuyên thấu cách đó không xa một đoá hoa. Tống thanh vũ trong lòng than nhỏ, không có nội lực, hán thêu hoa khi vẫn luôn ở luyện chuyên chú lực cùng ám khí. Bất quá ngọn ý nhi này cũng liền thời khắc mấu chốt có thể sử dụng một lần. Ninh chăn xuất hiện ở cách đó không xa, Tống Thanh Vũ thu thập đồ vật đứng dậy, mỉm cười đi qua đi, sư nương, ta cấp tiểu sư muội làm cái túi tiền. Túi tiền là màu lục đậm, chính là lá cây hình dạng, so với lúc trước cấp nam cung hành làm cái kia càng tinh xảo chút, bởi vì Tống Thanh Vũ theo công tăng trưởng. Ninh Trăn gật đầu, Linh Nhi nhất định sẽ thích. Vào cửa khi, liền thấy thị nữ lăng chúc phùng một thân hỉ bảo chờ ở cửa. Đây là thiếu chủ làm đưa tới cấp tống công tử thí xuyên, nếu có không thích hợp lại sửa. Tống thanh vũ cùng ninh chăn mắt nhìn thẳng vào cửa, không để ý đến lăng trúc. Ninh chăn than nhỏ, tống thanh vũ cười khẽ, sư nương đừng lo lắng, ta chờ a hành cùng tiểu diệp tới cấp tân nhân đâu. 425 nghe không dễ phong bất dịch, nam tiểu hoa nam tiểu thất. Đoan mục ngạn nhìn nguyên si chưa động bị mang về tới hỉ bảo ánh mắt buồn bã, nhưng nói gì đó. Lăng trúc lắc đầu. Đoan mục ngạn nắm tay nắm lên, bung, đi ra ngoài lăng trúc đem hỉ bà bông rũ đầu lui ra ngoài mới vừa đóng cửa lại liền nghe được đồ sứ vỡ vụn thanh âm sư minh sở minh trạch thanh âm ở ngoài cửa vang lên đoan mục ngạn trầm khuôn mặt nói tiến bảo sở minh trạch tới thánh đảo lúc sau cơ hồ đều ở chẳng phân biệt ngày đêm tu luyện ngẫu nhiên gặp được bình cảnh mới có thể xuất quan thỉnh giáo đoan mục doãn hán dịch dung thành mặt khác một bộ tướng mạo thả có một cái hoàn toàn mới thân phận tên gọi là đoan mục tu chứ đoan mục doãn phụ tử ngoại thánh đảo thượng không người biết hiểu sở minh trạch chân chính thân phận lai lịch chỉ biết hắn là đoan mục doãn tân thu đồ đệ sư đệ tìm ta có việc đoan mục ngạn nhìn về phía sở minh trạch sở minh trạch ánh mắt từ kia thân đỏ thấm hỉ bảo thượng sẽ qua thần sắc nhàn nhạt mà nói sư phụ để cho ta tới kêu sư huynh cùng nhau qua đi đoan mục ngạn đứng dậy đi mau đến sở minh trạch trước mặt khi liền nghe hắn thấp giọng nói sư huynh gặp được bối rối ta có một lương sách nhưng giải đoan mục ngạn bước chân một đốn Nhìn sở minh Trạch ánh mắt đột nhiên sâu thảm, ngươi muốn nói cái gì? Sở minh Trạch rũ mắt, sư minh biết đến, ta cùng người nọ. Sâu xa thâm hậu, người nọ quá vãng trải qua cùng ký ức, quyết định hiện tại tính cách, có chút đồ vật, là không đổi được. Sư minh nếu tâm ý không thay đổi, chi bằng, cùng người nọ từ đầu bắt đầu. Sở minh Trạch ý có điều chỉ nói, đoan Mục ngạn nghe hiểu, mặt lộ vẻ nhẹ trào, làm hắn mất đi ký ức. Theo ta được biết, đây là người nào đó đối với ngươi dùng quá thủ đoạn. Ngươi thanh tỉnh mặt sau đối tần nham, tâm tình như thế nào? Sở Minh Trạch sắc mặt bình tĩnh, muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Đoan một ngạn hư lệnh, Sở Minh Trạch giải thích, tình huống bất đồng, không thể quơ đũa cả nắm. Sư Minh cùng người nọ đối địch quan hệ là lúc ban đầu liền định rồi, mà này không thể sửa đổi, trừ phi Sư Minh phản bội Sư Phụ, nhưng này tự nhiên không có khả năng. Sư Minh ở người nọ trong mắt, đã là ác nhân, mặc kệ Sư Minh làm cái gì đều không thể làm hắn đổi mới. Ta biết lời này Sư Minh không thích nghe, nhưng chính là sự thật. Đoan một ngạn sắc mặt nặng nề. Sở Minh Trạch tiếp theo nói, nếu như thế, muốn dọn sạch chướng ngại, chỉ có kiêm một loại biện pháp, từ đầu bắt đầu, hoàn toàn chặt đứt hắn theo trước liên hệ, đoạn tuyệt bị nào đó người tìm được hắn khả năng tính. Như thế, Sư Minh muốn, mới có thực hiện khả năng. Rốt cuộc, các ngươi đối địch, xét đến cùng đều không phải là bởi vì Sư Minh bản thân, mà là đời trước quan hệ dẫn tới, này đối Sư Minh tới nói, kỳ thật cũng không công bằng. Ngay từ đầu liền mất đi cùng người nọ bình thường lui tới tư cách. Đoan Mục Ngạn sắc mặt, cái này thật sự thay đổi. Này đối với ngươi, có gì chỗ tốt? Đoan Mục Ngạn hỏi Sở Minh Trạch, hắn chính là không có lợi thì không dậy sớm tính tình. Sở Minh Trạch lắc đầu, chỉ là mới vừa rồi nhìn đến trên bàn kia thì bảo, nhất thời có cảm lời nói. Sư Minh nếu hoài nghi ta có khác giáp tâm, chỉ khi ta là hồ ngôn loạn ngữ. Sư phụ đang đợi, chúng ta mau qua đi đi. Đoan Mục Ngạn nắm tay nắm lại tùng hiển nhiên sở minh trạch nói hắn đều không phải là thờ ơ đoan mục doãn tìm bọn họ qua đi đảo không khác phân phó là làm hai người ngay trước mặt hắn tỉ thí luận bàn một chút tuy rằng sở minh trạch tu luyện chăm chỉ nhưng vẫn không phải đoan mục ngạn đối thủ nhưng cuối cùng thắng đoan mục ngạn lại bị đoan mục doãn trách cứ nói hắn mấy độ phân thần nếu đối thủ là chân chính địch nhân đoan mục ngạn loại trạng thái này một không cẩn thận mệnh cũng chưa lần sau lại như thế ta liền hoàn toàn lao đi làm người phân tâm người đoan mục doãn lạnh giọng nói Đoan Mục Ngạn trong lòng lột bột một chút, ta sẽ không lại làm phụ thân thất vọng. Nguyên bản Đoan Mục Ngạn bị Sở Minh Trạch đề nghị đả động, động xin chỉ thị Đoan Mục Doãn hạ dược làm Tống Thanh Vũ hoàn toàn mất trí nhớ ý niệm. Nhưng lập tức thấy Đoan Mục Doãn tức giận, Đoan Mục Ngạn nào dám nhắc lại Tống Thanh Vũ, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Mà Đoan Mục Ngạn từ nhỏ nghe Đoan Mục Doãn nói, đã hình thành một loại thói quen, bằng mặt không bằng lòng tự chủ trương loại sự tình này, cho tới nay mới thôi chưa bao giờ xuất hiện quá, đều không phải là nô tính mà là đoan mục ngạn rất rõ ràng hắn hết thể đều là đoan mục doãn cấp có thể tuy hứng nhưng cần thiết có hạn độ làm trái đoan mục doãn tương đương tự hủy căn cơ hắn không như vậy xuẩn đoan mục ngạn rời đi đoan mục doãn đơn độc lưu lại sở minh trạch không biết sư phụ có gì phân phó sở minh trạch từ biểu tình đến ngữ khí đều cung kính vô cùng kỳ thật sở minh trạch cấp đoan mục ngạn đề nghị cũng không để ý đoan mục ngạn hay không sẽ làm theo bởi vì mục đích của hắn cũng đều không phải là nhằm vào tống thanh vũ mà là muốn mê hoặc đoan mục ngạn chỉ cần đoan mục ngạn làm sai sự chọc đoan mục doãn ghét bỏ nguyên bản thuộc về hắn tài nguyên tự nhiên sẽ rơi xuống sở minh trạch trên đầu Liên đơn giản như vậy đoan mục ngạn cho rằng sở minh trạch không có lợi thì không dậy sớm đây là tuyệt đối không sai nhưng hắn bởi vì tống thanh vũ sự trở nên không bằng từ trước như vậy lý trí cũng là sự thật ngay sau đó đoan mục doãn một trưởng đem sở minh trạch đánh đến hộp máu không ngừng túi đầu quỳ trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh liền nghe đoan mục doãn lệnh giọng hỏi, người đối an ngạn nói gì đó, sở minh trạch trong lòng cả kinh, đoan mục doãn như thế nào biết, mặc kệ đoan mục doãn thấy rõ nhân tâm, hay là là giám thị đoan mục ngạn cùng sở minh trạch nhất cử nhất động, đều làm sở minh trạch ý thức được, hắn lần này biến khéo thành vụng, đồng thời đoan mục doãn thái độ cũng làm sở minh trạch xác nhận, hắn chỉ là một quả quân cờ, nhưng đoan mục ngạn ở đoan mục doãn trong lòng là có trọng lượng, không thể dễ dàng thay thế, sở minh trạch che lại ngược. Bước chân chậm chạp mà từ đoan mục Doãn nơi đó rời đi. Hắn suy nghĩ một sự kiện, đoan mục Doãn nếu thật sự để ý đoan mục ngạ, căn bản không nên an bài sắp đã đến việc hôn nhân này, ít nhất ở Sở Minh Trạch xem ra là tuyệt đối sẽ không có hảo kết quả. Bởi vậy, Sở Minh Trạch hoài nghi, kế tiếp thánh đảo hỷ sự, đoan mục Doãn có mục đích riêng. Hắn ẩn ẩn đoán được một ít, tạm thời vô pháp xác định, liền cũng không nhiều lắm tưởng, bởi vì hắn khó được có thể trình độ nhất định thượng đứng ngoài cuộc hiện giờ đối hắn mà nói là tăng lên thực lực tuyệt hảo thời cơ không thể lơi lỏng đến nỗi nam cung hành cùng diệp linh lập tức ở nơi nào sở minh trạch không biết nhưng hắn tin tưởng kia hai người chỉ cần tồn tại thả là tự do nhất định sẽ tìm đến tống thanh vũ hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm hắn không hề như vậy bị động khoảng cách tùng bù thành không xa một cái trên hoang đảo màn đêm buông xuống đầy sao lộng lẫy diệp linh tìm được một ít lương liệu nướng hai con cá văn tính hưởng qua sau hô to mỹ vị ăn xong chính mình Nói không đủ ăn, lại đi bắt hai điều trở về. Lấp đầy bụng sau, hai người sóng vai nằm ở một khối san bằng cự thạch thượng xem ngôi sao, nói tốt ngày mai sáng sớm rời đi. Đi thánh đảo uống rượu mừng, nếu là đến sớm, sẽ dẫn người hoài nghi. Tiểu Mỹ nhân nhi, ngươi, ta hẳn là so ngươi đại, không có khả năng. Diệp Linh báo tuổi, văn tĩnh liền cười, ngươi sai rồi, ta so ngươi đại tam tuổi. Diệp Linh có chút ngoài ý muốn, ngươi cùng tỷ của ta giống nhau đại, nhưng thật ra không thấy ra tới. Là cái kia sắp cùng đoan mục ngạn thành thân sư tỷ sao? Văn tính hỏi. Diệp Linh lắc đầu, không, ta thân tỷ. Duyên phận, tiếng kêu tỷ tỷ tới nghe. Văn tính mặc danh vui vẻ. Lặng lặng, người như vậy hoạt bát đáng yêu, ta không nghĩ đem người kêu giả rồi. Diệp Linh khỏe môi hơi câu. Văn tính biết Diệp Linh gương mặt, cái gì lặng lặng. Không chuẩn như vậy kêu ta. Ai ông nội của ta cho ta khởi như vậy một cái đàn bà nhi chít chít tên, một chút đều không khí phách, còn không cho ta sửa. Diệp Linh cười, cho nên ngươi muốn kêu tên là gì? Nghe cuồng tún khốc huyễn điếu tạc thiên một chút đều không tính. Văn tính khỏe miệng vừa kéo, cái quỷ gì? Kia, nghe bà thiên. Bình thường thả thích hợp ngươi. Diệp Linh mỉm cười. Quá khó nghe. Đừng hiểu lầm, ta không muốn làm nam nhân, chỉ là cảm thấy lẳng lặng tên này không phù hợp ta khí chất. Đến nhân gia nũng nịu văn văn Tĩnh Tĩnh tiểu cô nương kêu tên này mới thích hợp sao? Bất quá ngươi không biết nhà ta. Ông nội của ta cùng cha ta rõ ràng đều là y y thuật thế gia bảy thước đại hán, cố tình tưởng đem văn ra chế tạo thành thư hương dòng dõi. Văn tính phung tảo, Ngươi cũng không rất giống thư hương dòng dõi ra tới. Diệp Linh lắc đầu. Văn tính tiếp tục nhiết Diệp Linh mặt, cái gì kêu không rất giống. Hoàn toàn không phải. Ngươi có thể tưởng tượng nhà ta cao to láo ra tử thương xuân thu buồn ngâm thơ làm phú bộ giáng sao. Ông nội của ta nếu là thật tài cao bát đầu đảo cũng thế nhưng hắn liền sẽ làm mấy đầu miễn cưỡng mới có thể áp vần vẻ. Ngươi biết ông nội của ta thiền ngoài miệng là cái gì sao? Văn tính nói, nhảy dựng lên, đứng ở Diệp Linh trước mặt, thanh thanh giọng nói, cảm hơi hơi dơ lên, 45 độ rắc nhìn lên bầu trời đêm, tay phải chậm rãi bay lên, thanh âm chấm thấp, tình cảnh này, ta tưởng ngâm thơ một đầu, a Diệp Linh phụt một tiếng cười, mấy ngày này thời khắc căng chặt tiếng lòng cũng khoan khoái không ít. Có thể tưởng tượng, Văn ra hẳn là cái thực gấm áp có ái gia đình Bằng không một lòng muốn đánh tạo thư hương dòng roi văn tĩnh nàng ra ra cùng nàng cha Sẽ không dưỡng ra như vậy một cái tự do hào phóng cô nương Này thuyết minh văn gia cũng không có người đem ý chí của mình cùng yêu thích áp đặt ở văn tĩnh trên người Yêu cầu nàng cần thiết làm danh môn thục nữ Có lẽ, văn gia người ở văn tĩnh trên người duy nhất kiên trì cũng chỉ là nàng cái này thực văn tĩnh tên Văn tĩnh bắt trước xong nàng ra ra, lại nằm trở về, tiếp tục niết diệp linh mặt, cảm thấy xúc cảm quá hảo Lặng lặng Ngươi còn chưa nói ngươi muốn kêu tên là gì đâu. Diệp Linh cười hỏi. Ai, ngươi biết ông nội của ta cho ta hai cái cô cô khởi tên đều gọi là gì sao? Một cái kêu nghe nhàn, một cái kêu văn nhã. Kết quả, đôi ta cô cô tất cả đều gả đi ông nội của ta trong miệng vũ phu hoa tử. Ha ha, ông nội của ta còn nhớ thương làm ta tìm cái hào hoa phong nhã tướng công, có thể bồi hắn ngâm thơ câu đối, ta liền một câu, làm ông nội của ta chính mình cưới. Văn Tính cười nói. Làng lặng lặng. Ta mặt phải bị ngươi nít lạ. Diệp Linh sâu kín mà nói. Văn tĩnh ho nhẹ, ai nha không có biện pháp, ta từ nhỏ liền muốn cái muội muội, không có việc gì có thể cùng nhau đánh nhau cái loại này. Vừa thấy ngươi, ta liền cảm thấy hảo có duyên. Nói văn tĩnh buông tha Diệp Linh mặt, lại bắt đầu thưởng thức Diệp Linh đầu tóc, tóm lại tay chính là không chịu ngồi yên. Cho nên ngươi rốt cuộc muốn kêu tên là gì? Diệp Linh vô ngữ, như thế nào nàng liền nhiều như vậy vô nghĩa? Nga đối, tiểu Mỹ nhân nhi ngươi đoán. Văn tĩnh cười hắc hắc. Diệp Linh đỡ chán, ta ngủ rồi, ngày mai thấy. Văn tĩnh thanh thanh giọng nói, nghe không dễ. Diệp Linh chớp chớp mắt, gì? Văn tĩnh nghiêm trang mà nói, ta nói ta đã tưởng tưởng sửa tên kêu nghe không dễ a? Không dễ, sơ tâm không thay đổi, ta chính là ta, nhiều có nội hàm, phong nhã lại tiêu sái, quả thực không thể càng phù hợp ta khí chết. Người cảm thấy đâu? Ta cảm thấy Diệp Linh nhìn văn tĩnh, nhất thời lâm vào trầm tư. Văn tĩnh sớm đã đem mặt nạ hái được. Nàng đều không phải là anh khí diện mạo, ngũ quan cực mỹ, lại đều sinh thật sự nhu, Nếu nàng thật an an tính tính bất động không nói lời nào, chợt xem đích sắc có danh môn thục nữ phong phạm. Dùng diệp linh kiếp trước tiêu chuẩn, văn tính diện mạo là lại bạch lại ngọt manh ngội tử. Nhưng một mở miệng nói chuyện, nháy mắt có ba phần tráng hán khí chất, cũng là tuyệt. Mau nói nha, ngươi cảm thấy như thế nào? Tên này có phải hay không làm người kinh diễm tới rồi? Suy nghĩ muốn như thế nào khen? Văn tính thực không kiêm tốn. Kết quả Diệp Linh lại lần nữa mở miệng, hỏi Văn Tĩnh một vấn đề, lẳng lặng, ngươi thành thân không? Không có. Văn Tĩnh lắc đầu, ông nội của ta cùng ta cha mẹ thích những cái đó công tử ta đều không thích. Ngươi hẳn là sẽ không cảm thấy ta tuổi này còn không có gà chồng thực mất mặt đi. Tiểu Mỹ nhân nhi ngươi khẳng định cùng người khác không giống nhau, ta biết. Ta không bài xích gà chồng, bất quá thành thân loại sự tình này, chạm vào không thượng tình đầu ý hợp, chi bằng chính mình quá. Ông nội của ta cũng nói không nóng này Chỉ cần ở hắn nhắm mắt phía trước ta có thể đem tôn nữ tê cho hắn lánh về nhà, hắn liền thắp nhang cảm tạ. Diệp Linh khỏe miệng hơi chịu, văn lão gia tử đều nói như vậy, văn tĩnh lý giải là, nàng ra ra không nóng nảy. Hành đi, thân cháu gái, thật hiếu thuận. Kỳ thật, ta là tưởng nói, ta có cái bằng hữu tên đã kêu không dễ. Diệp Linh nói. Văn tĩnh sửng sốt một chút, thiệt hay giả. Ta thật vất vả nghĩ ra được tên, có người dùng. Nhà ai cô nương? Diệp Linh vô ngữ. Không phải cô nương, hắn kêu phong bất dịch. Không phải cha mẹ lấy, là hắn cho chính mình sửa tên. Như vậy xem, đảo cùng ngươi giống nhau. Hắn nói hắn sửa tên này ước nguyện ban đầu, cũng cùng ngươi mới vừa nói cơ hồ giống nhau như lúc. Có phải hay không rất có duyên? Văn tĩnh lắc đầu thở dài, vẻ mặt tiếc nuối thương tâm. Ông nội của ta đều nói, chờ ta cho hắn tìm cái tôn nữ thế, liền cho phép ta sửa tên. kêu nghe không dễ, quản gia phổ đều cho ta sửa lại. Không nghĩ tới người khác dùng hết ta tên hay thế nhưng vẫn là ngươi bằng hữu cái này xong rồi không diễn diệp linh cảm thấy buồn cười ngươi vẫn là có thể kêu nghe không dễ không cần để ý ta bằng hữu bất quá ta cảm thấy ngươi tìm cái nam nhân khả năng không quá dễ dàng văn tính gật đầu cũng là vì sao ta xem trọng nhiều nam nhân đều không vừa mắt đâu thấy liền phiền đó là còn không có gặp phải đúng người diệp linh nói bằng hữu của ta đều thực hảo quay đầu lại giới thiệu cho ngươi nhận thức đặc biệt vị kia phong bất dịch hắn bao lớn? Văn Tính hỏi. Cùng ta cùng năm." Diệp Linh nói. "Tiểu đệ đệ a, chúng ta đây đến lúc đó có thể kết bái tỷ đệ, chờ ta cái gì sửa tên, hai chúng ta đã kêu không dễ tỷ đệ." Ha ha. Văn Tính cười nói. Diệp Linh cảm thấy, tỷ đệ luyến gì đó, cũng thực đáng yêu a bất quá loại sự tình này, chờ nhìn thấy người làm cho bọn họ chính mình xem cảm giác phát triển đi. Văn Tính hỏi Diệp Linh lai lịch, Diệp Linh ăn ngay nói thật, tướng môn nữ, nương mất tích, cha cũng sinh tử không biết. Có một tỷ một đệ, đã gả chồng. Ninh Trăn. Văn tính chính xác, ta chưa từng nghe qua Ninh Trăn, nhưng ông nội của ta nói, từng có cái thánh nữ, cũng là kỳ gia tiểu thư, tên là Kỳ Trăn, trời sinh không thể nói chuyện, hẳn là chính là người nương. Diệp Linh ngưng mắt, Kỳ Trăn, nghĩ đến chính là nàng cái kia số khổ mâu thân tên thật. Hơn nữa Diệp Linh từng suy đoán Ninh Trăn cùng Kỳ Diệu là cô chất quan hệ, xem ra 89 chín phần 10. Văn tính nhíu mày, tiểu Linh nhi ngươi là cái kia thánh nữ nữ nhi a Chúng ta đây xác thật là có sâu xa. Ông nội của ta nói, hắn cùng kỳ ra ra ra là anh em kết bái huynh đệ, định quá nhi nữ việc hôn nhân, bắt đầu nói giống như chính là cha ta cùng ngươi nương. Nhưng bởi vì ngươi nương là thuần âm chi nữ, bị tuyển làm thánh nữ, thánh nữ việc hôn nhân đều là hoàng thất cùng quốc sư định, liền hủy bỏ. Ngươi còn biết kỳ ra cái gì sự. Đều cùng ta nói một chút đi, ta nghe bổ tông nói kỳ thị nhất tộc đã không tồn tại. Diệp Linh than nhỏ. Kỳ thật ta biết đến không nhiều lắm. Văn tĩnh khẽ lắc đầu, nhiều là ông nội của ta ngẫu nhiên nhắc tới Kỳ Gia Gia Gia khi ta nghe tới. Kỳ Gia Nguyên là tứ đại ý khi ở đạo thế gia thực lực mạnh nhất, thả là chân chính thư hương dòng dõi, nội tình thâm hậu, gia phong thanh chính. Ta vẫn luôn cảm thấy ông nội của ta muốn làm văn nhân, kỳ thật là tại hoài niệm Kỳ Gia Gia. Ông nội của ta nói Kỳ Gia Gia Gia tuổi trẻ thời điểm liền rất phản định, sau lại ngươi nương sau khi sinh, phải bị mạnh mẽ mang đi thánh đảo, Kỳ Gia Gia lúc ấy liền bắt đầu chuẩn bị âm thầm tạo phản. Đáng tiếc chủ tính nhiều năm, vẫn là thất bại. Thất bại nguyên nhân là ra cái phản đồ, chính là đoan mục doãn kia cầu tặng. Hắn nguyên là kỳ gia ra, ra nhận nuôi cô nhi, đem hắn coi nếu thân tử nuôi lớn, ai ngờ hắn lỏng lang dạ sói, làm ra heo cho không bằng sự tình tới. Văn tính nhắc tới đoan mục doãn, rất có vài phần nghiến răng nghiến lợi. Đến nỗi năm đó cụ thể phát sinh cái gì, Văn tính cũng không biết. Kỳ người nhà đều đã chết sao. Diệp Linh hỏi. Văn tính gật đầu lại lắc đầu ông nội của ta nói kỳ ra có người chạy ra sinh thiên nhưng chuyện này là thật là giả cũng không biết đoan mục doãn đem ngươi nương trảo trở về chuyện này người ngoài hẳn là cũng không biết là hắn bí mật kỳ diệu là người đại cứu cứu nữ nhi nàng sẽ trở thành thánh nữ ta xem chính là đoan mục doãn cô ý bất quá cũng không biết nàng hiện tại thế nào vì sao cùng đoan mục ngạn việc hôn nhân sẽ bị hủy bỏ đâu nàng đào tẩu diệp linh nói chúng ta nguyên lai nhận thức lúc ấy không biết là biểu tỉ muội đào tẩu liên hảo Ngươi nói lại bị Đoan Mục Doãn bắt lấy sư tỷ, là con mẹ ngươi đồ đệ. Trách không được, Đoan Mục Doãn kia chết tiện nhân chính là một hai phải cùng kỳ ra kết thân. Điên rồi giống nhau. Văn Tĩnh hử lạnh. Là ta nương đồ đệ. Diệp Linh gật đầu. Bất quá tạm thời không có nói cho Văn Tĩnh tống thanh vũ thân phận, nghĩ đến chân chính nhìn thấy thời điểm, Văn Tĩnh hẳn là sẽ thực thích cái này kinh hỉ. Diệp Linh giảng lai lịch của nàng thực giản lược, rất nhiều người rất nhiều sự cũng chưa đề. Kỳ thật nàng ở tự hỏi một sự kiện thiên một quốc tám đại gia tộc năm đó kỳ gia muốn tạo phản thế nào cũng sẽ tìm một hai cái gia tộc là minh hữu mới có phần thắng đi cứ nghe tĩnh lời nói nàng gia gia cùng diệp linh ông ngoại quan hệ như vậy tốt lời nói kỳ gia muốn tìm minh hữu cái thứ nhất hẳn là chính là văn gia nhưng cuối cùng tám đại gia tộc thừa bảy cái chỉ kỳ gia không có văn gia như cũng hảo hảo không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng hiện giờ vẫn là tam đại ý ý đạo thế gia đứng đầu không biết sự tình trải qua Diệp Linh không nghĩ vọng kết luận, nhưng ít ra từ nàng góc độ tới nói, Văn Gia cũng không có thể tin, ít nhất không thể dễ tin. Đương nhiên, Diệp Linh tin tưởng Văn Tĩnh là cái chính trực thiện lương hảo cô nương, bất quá nàng người nhà như thế nào, trước đánh cái dấu chấm hỏi, chưa chắc là hư, nhưng muốn xác nhận quá lại nói. Sáng sớm hôm sau, hai người xuất phát, hướng thánh đảo phương hướng đi. Văn Tĩnh mang mặt nạ, Diệp Linh làm dịch dung. Quá mấy ngày hẳn là là có thể cùng ông nội của ta bọn họ hội hợp ông nội của ta nhìn thấy ngươi khẳng định thật cao hứng văn tĩnh cười nói diệp linh cười cười lẳng lặng ta thân phận chứ không cần nói cho nhà ngươi người đi vì sao văn tĩnh khó hiểu ta không nghĩ cho các ngươi trêu chọc phiền thoái hơn nữa có một số việc biết đến người càng ít càng tốt diệp linh nói ít nhất chờ ta trước cứu ra ta nương an toàn thời điểm lại tới cửa bái phòng ngươi ra ra cho hắn một kinh hỉ chính là hào đi đều nghe ngươi ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Văn Tĩnh chỉ cảm thấy Diệp Linh cẩn thận, vẫn chưa nghĩ nhiều. Ngươi cùng người nhà ước định ở địa phương nào hội hợp? Diệp Linh hỏi. Xung Minh Thành, tư đồ ra. Văn Tĩnh nói, ông nội của ta nói hắn tiện đường đi trước cùng tư đồ ra đại trưởng lao ôn chuyện, ở đàng kia chờ ta. Nga đối, ta cùng tư đồ đại trưởng lão tôn tử tư đồ tuyên, nhị lao nguyên tưởng tác hợp tới. Ngươi không thấy thượng nhân ra. Diệp Linh cười hỏi. Văn Tĩnh lắc đầu, nay đảo không phải. Không tồn tại coi trọng trước mắt, lúc ấy ta đều không quen biết hắn. Chờ ta biết chuyện này thời điểm, tư đổ tuyên đã xảy ra chuyện rồi, là ông nội của ta sau lại nhắc tới. Đã chết. Diệp Linh hỏi. Không có không có, hắn mệnh không tốt, quan thượng một cái tân ịt bị, bị không giữ phụ đạo đường một kẻ cặn bã thân cha, một cái tâm lý yêu ớt dưỡng phụ. Kết quả cuối cùng chính là, hắn biến thành mọi người đều biết tư đổ ra chủ tư sinh tử, bị hắn dưỡng phụ chém đứt một tay, không bao giờ ra cửa. Văn tính thở dài. Diệp Linh chỉ nghĩ nói, này đó đại gia tộc nhưng đều đủ loạn, bất quá ngẫm lại đảo cũng bình thường. Nắm giữ quyền lực cùng tài phú giai cấp, đại để đề đều sạch sẽ không được. Ta đây đến lúc đó cùng ra ra như thế nào giới thiệu ngươi. Ngươi lại cho chính mình lấy cái tên, hoặc là ta giúp ngươi lấy một cái. Văn tính nói, ta có dùng tên giả, Nam Tiểu Thất. Diệp Linh cười nói, nàng tuy rằng nói chính mình thành thân, bất quá cũng không có cùng Văn tính đem Nam cung hành sự. Cũng là vì nói đến lời nói quá dài liên lụy quá nhiều. Văn tĩnh thực thức thời, Diệp Linh không nói sự nàng cũng chưa truy vấn, tuy rằng thoạt nhìn thực cảm thấy hứng thú, nhưng rất có đúng mực. Lúc này, xùng minh thành tư đổ ra, tư đổ diễm đang ở chiêu đãi đến từ văn xa thành khách quý. Văn Gia lão gia chủ văn chu, sắc như văn tĩnh lời nói, lại cao lại tráng, ăn mặc một thân áo dài, hoa dâm tròm dâu tu bổ đến chỉnh chỉnh tề tề. Nghe huynh, nhà ngươi lẳng lặng như thế nào không có tới? Tư đổ diễm hỏi. Văn chu vui tươi hớn hở mà nói nàng một hai phải chính mình đi chơi quá mấy ngày liền tới rồi không cần còn nàng người tôn tử hiện tại vẫn là bộ dáng cũ không ra khỏi cửa không thấy người tư đồ diễm lắc đầu hơi hơi mỉm cười tuyên nhi tưởng khai mấy ngày nay khá hơn nhiều rốt cuộc nghe khuyên văn chu than nhỏ tư đồ lão đệ cũng thật là không dễ dàng tư đồ diễm lắc đầu cười cười đều đi qua đảo không phải ta đem tuyên nhi khuyên tốt hắn kết bạn một cái tân bằng hữu là cái thực không tồi hài tử hiện tại là ta đồ nhi người nào có thể vào tư đồ lao đệ mắt văn chu rất tò mò tư đồ diễm nhìn về phía cửa tới văn chu quay đầu liền thấy tư đồ tuyên đi đến hắn so lần trước nhìn thấy thời điểm tinh thần rất nhiều trên mặt mang theo khéo léo cười vào cửa liền hơi hơi không người đối văn chu hành lễ nhìn không tới một tia tinh thần xa suốt hầm vực. sau đó văn chu thấy được tư đồ tuyên bên cạnh tuổi trẻ nam tử chợt xem dung mạo nhưng thật ra bình thường nghĩ đến đứa nhỏ này hẳn là cực thông minh văn chu không thấy ra tới Chỉ là lễ phép tính mà khen một câu, sau đó cười hỏi Nam Cung Hành, ngươi tên là gì a? Nam Tiểu Hoa. Nam Cung Hành nghiêm trang mà nói. Văn Chu khỏe miệng hơi chịu, tên này nhi, thật không sai. Lại đây bái kiến qua trường bối, Tư đồ Tuyên cùng Nam Cung Hành liền đi trở về. Tiểu Tuyên, chúng ta khi nào đi thánh đảo? Nam Cung Hành hỏi. Biết ngươi sốt ruột ngẫu nhiên gặp được nhà ngươi Tiểu Diệp Tử, bất quá được đến Nhật Tử mới có thể xuất phát? Tư Đổ Tuyên khẽ lắc đầu nguyên là gia gia mang theo hai chúng ta đơn độc đi hiện giờ nghe gia gia tới hẳn là sẽ cùng văn gia người đồng hành nhà ta tiểu diệp tử khẳng định sẽ nhận ra ta đi nam cung hành chấp trước mắt tư đồ tuyên gật đầu đương nhiên đừng nóng nổi người gặp nạn đều có thể gặp phải mất tích nhiều năm nhạc phụ đây là cùng tiểu diệp tử duyên phận ngươi nói nam cung hành chắp tay trước ngực vẻ mặt thành kính đối mặt phương đông hy vọng tiểu diệp tử ngày mai tìm được ta 426 ta tiểu diệp tử tư đồ lão đệ có biết Kỳ Nghiêu là người ra sao? Văn Chu hỏi tư Đồ diễm. Tư Đồ diễm lắc đầu, không ai biết đó là ai. Ban đầu kỳ Gia hậu nhân chung, có kêu tên này sao? Theo ta được biết, không có. Văn Chu thang nhỏ, đoan mục Doãn rốt cuộc muốn làm cái gì? Tư Đồ diễm lắc đầu không nói. Đoan mục Doãn thực lực quá mức mạnh mẽ, bọn họ đều thực kiêm kỵ. Nhưng đoan mục Doãn mấy năm nay hành sự rất là bí ẩn, thánh đảo lại là thường nhân cơ hồ vào không được cấm đảo. Người ngoài biết có quan hệ thánh đảo tin tức đều là đoan mục doãn làm cho bọn họ biết đến cũng không biết nguyên lai thánh nữ kỳ diệu rốt cuộc ra chuyện gì văn chu cũng không muốn cho tư đồ diễm trả lời dứt lời lại nói người kia tôn tử nhìn là rộng rãi rất nhiều ban đầu nói qua nhà ta lẳng lặng cùng nhà ngươi tuyên nhi việc hôn nhân ngươi xem tư đồ diễm sửng sốt một chút này tuyên nhi thân phận sợ là không xứng với văn chu giơ tay tư đồ lao đệ đừng nói như vậy người ngoài thấy thế nào không quan trọng ở ngươi trong mắt ngươi tôn tử chính là nhất bà bối Hắn cũng là thật sự thực ưu tú. Cái gì thân phận không thân phận, chúng ta Văn gia không thèm để ý cái này. Vừa lúc ta vẫn luôn tưởng tìm cái thời cơ, giúp Tư Đồ lão đệ cùng lệnh tôn thoát ly Tư Đồ gia, đỡ phải các ngươi ngày ngày nhìn nào đó nhân tâm trung phiền muộn. Nếu là Tĩnh Nhi có thể cùng tuyên Nhi đi đến cùng nhau, Tĩnh Nhi là Văn gia thiếu chủ, không phải không thể ngoại gả, nhưng ta có thể cùng Tư Đồ nhạc nói, Tĩnh Nhi hôn phu cần thiết đến Văn gia sinh hoạt, chỉ cần hai hài tử nguyện ý, Tư Đồ nhạc kia hôn đản tổng không đến mức đồng đánh lương tư đồ diễm ánh mắt khẽ nhúc nhích, bất luận nói như thế nào tuyên nhi thân thế đích sắc không xứng với tĩnh nha đầu huống chi hắn hiện giờ chặt đứt một tay nhận được nghe huynh không bỏ lại nhắc tới chuyện này ta là thực thích tĩnh nha đầu nàng rộng rãi hào phóng lại hay nói cùng tuyên nhi tính cách vừa lúc bổ sung cho nhau nếu là có thể thành ngày sau ta nguyện nguyện trung thành văn ra văn chu lắc đầu hà tất nói như vậy khách khí nói cái gì nguyện trung thành không nguyện trung thành ngươi là tĩnh nhi trưởng bối có được hay không đều là Tư đồ Diễm mỉm cười, "Nghe huynh, chuyện này, dù sao ta nhìn là cực hảo. Bất quá nói đến cùng, đến hai đứa nhỏ hợp tâm ý mới có thể thành, chúng ta thấy thế nào cũng chưa dùng." Chờ Tĩnh Nhi tới rồi, làm nàng cùng Tiên Nhi chạy nhanh trông thấy, thành tự thành, không thành liền làm huynh muội. Văn Chu nói, "Hảo, ta sẽ cùng Tiên Nhi hảo hảo nói chuyện." Tư đồ Diễm trong mắt hắn duy nhất bảo bối tôn tử Tư đồ tuyên tự nhiên là ngàn hảo và tốt, ngẫm lại xác thật cũng nên làm ai. Văn Chu rời đi, bên kia tư đồ nhạc chuẩn bị tiếp phong yến chiêu đãi văn ra khách quý bất quá tư đồ diễm không tính toán đi mấy năm nay tư đồ ra sự tư đồ diễm là tránh được nên tránh nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy là chuyện tốt tư đồ diễm lại tới tìm tư đồ tuyên tư đồ tuyên đang ở luyện kiếm chặt đứt một tay hắn tinh thần xa suốt mấy năm ban đầu ngạo nhân công phu hoang phế ngay từ đầu dùng kiếm đều khó có thể nắm giữ thân thể cân bằng bất quá hiện giờ khá hơn nhiều nhưng muốn siêu việt đã từng thực lực yêu cầu trả giá gấp bội nỗ lực Ra ra tìm ta. Tư đồ tuyên thu kiếm, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, dùng tay háo lao đi cái chán mồ hôi mỏng. Thiều hoa đâu? Tư đồ diễm hỏi. Thứ nam cung hành tới, cơ hồ cùng Tư đồ tuyên như hình với bóng, áp chế nội lực độc, Tư đồ diễm kỳ thật đã làm tốt, nhưng chưa cấp nam cung hành dùng, bởi vì hắn năm chắc chỉ có sáu thành. Tuy rằng nam cung hành chính mình nói qua, chỉ cần có sáu thành trở lên, năm chắc hắn liền cho rằng đáng giá nếm thử, nhưng Tư đồ diễm cũng không muốn cho nam cung hành mạo hiểm bởi vì một khi thất bại hắn đan điền liền sẽ bị hoàn toàn phế bỏ cũng không phải là cho đùa nguyên bản tư đồ diễm liền tính toán đi thỉnh giáo một chút lao hưu văn chu nhìn xem đối với cấp nam cung hành giải độc hắn hay không có tốt kiến nghị hiện giờ vừa lúc văn chu tới bất quá hôm nay tư đồ nhạc bên kia phái người kêu văn chu qua đi dự tiệc tư đồ diễm tính toán ngày mai cùng văn chu hảo hảo thương thảo một chút đến nỗi diệp thịnh đôi mắt tư đồ diễm năm chắc có tám phần thả nam cung hành yêu cầu chức cấp diệp thịnh trị liệu Mấy ngày trước đã dùng dược, mỗi cách ba ngày đổi một lần, lại quá nửa nguyệt, diệp thịnh hai mắt hẳn là có thể khôi phục một ít quan cảm, hoàn toàn khôi phục yêu cầu càng nhiều thời giờ. Tư Đồ tuyên cười cười, từ có cái này hái đồ, ra ra đều không hiếm lạ ta. Tư Đồ diễm gật đầu, một chút. Tư Đồ tuyên biết tư Đồ diễm là ở cùng hắn nói giỡn. Từ nam cung hành tới lúc sau, bọn họ tổ tôn hai giống như đều không thể dạy cũng hiểu, học xong hài hước kỹ năng, ở chung lên so với đã từng càng thêm thân mật tự nhiên diệp thúc gần nhất thích gan phúc nhuận lâu tương giò, bất quá đó là mỗi ngày hạ lượng đi vãn liền không có tiểu hoa mỗi ngày đúng giờ đi xếp hàng mua trở về tư đồ tuyên cười nói hào hài tử tư đồ diễm gật đầu dứt lời nhìn tư đồ tuyên thần sắc nghiêm túc kỳ thật ta cũng thích ăn tư đồ tuyên đỡ chán ra ra làm ngươi ái đổ hiếu kính ngươi đi ta không rảnh đi theo người đoạt thịt ăn tư đồ diễm cười ngươi nhìn thấy tiểu hoa nói cho hắn mua trở về giò phân ta một nửa không nói cười ta có chính sự tìm ngươi." Gia Tôn hai vào cửa ngồi xuống, tư đồ tuyên cấp tư đồ Diễm châm trà, tư đồ Diễm xua xua tay làm hắn ngồi xuống nói chuyện. Ra ra, xảy ra chuyện gì?" Tư đồ tuyên hỏi. "Không xảy ra việc gì, kỳ sự." Tư đồ Diễm cười nói, "Mấy năm trước ta từng cùng ngươi để qua Văn Gia tính nha đầu, ngươi còn nhớ rõ đi?" "Nghe thiếu chủ, ta nhớ rõ, nhưng chưa thấy qua." Tư đồ tuyên nói. "Cũng là quái, mỗi lần ta tính toán mang ngươi đi Văn Gia làm khách." Ngươi luôn có sự không thể đi, liền đi qua kia một hồi, vừa vặn gặp phải tĩnh Nha đầu ra ngoài, đến bây giờ các ngươi cũng chưa đã gặp mặt. Tư Đồ diễm nói, hiện giờ tĩnh Nha đầu chưa hôn phối, ngươi nghe ra ra lúc này nhìn thấy ngươi, cảm thấy ngươi đã khỏe, lại nhắc tới hai người các ngươi việc hôn nhân. Tư Đồ tuyên sử sốt, ta cùng văn tĩnh định quá thân. Ta như thế nào không biết? Tư Đồ diễm lắc đầu, không có, chỉ là ta cùng ngươi nghe ra ra từng miệng để qua chuyện này, sau lại ra chuyện đó, ngươi tổng không ra khỏi cửa liền không để cập tới. Mấy năm qua đi, hai người các ngươi việc hôn nhân đều không có tin tức, ngươi nghe ra ra đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì thành kiến. Hắn nhắc tới, ta đảo cảm thấy là cực hảo, ngươi thấy thế nào? Tư đồ tuyên cười khẽ, ra ra, ta biết ngài muốn ôm chắc chai, chuyện này ta tuyệt đối không bài xích, bất quá hỏi ta thấy thế nào, ta tổng muốn trước nhìn xem nghe thiếu chủ là bộ dáng gì mới hảo trả lời vấn đề này. Thính nha đầu lớn lên hoa dung nguyệt bạo. Tư Đồ diễm nói, ta tưởng nói không phải dung mạo. Tư đồ Tuyên lắc đầu, nghe thiếu chủ chưa thành thần, định là ánh mắt cao, có lẽ chướng mắt ta đâu. Không cần tự coi nhẹ mình, ngươi không có gì không tốt. Tư đồ Diễm nhíu mày. Ta biết gia gia đau nhất ta, nhưng loại sự tình này, xem duyên phận, xem cảm giác, không phải ưu tú cùng phủ quyết định. Tư đồ Tuyên cười nói. Ân, ngươi nói có lý, gia gia chỉ là muốn cho ngươi thượng điểm tâm, nam nhân muốn chủ động chút. Quá mấy ngày tĩnh nha đầu liền tới rồi. Đến lúc đó xem ngươi biểu hiện. Tư đổ diễm nói, vỗ vô tư đổ tuyên bả vai, một bộ ngươi muốn cố lên, ta tưởng sang năm ôm chắt chai bộ dáng. Tư đổ diễm rời đi khi, vừa lúc nam cung hành ôm một cái giấy dầu bao tương giỏ trở về, cách thật xa đều có thể ngửi được mê người hương khí. Vi sư nói bụng, tiểu hoa mua cái gì ăn ngon. Tư đổ diễm vui tươi hớn hở hỏi, nhìn chằm chằm nam cung hành trong tay giỏ. Nam cung hành đi qua đi, mở ra giấy bao cấp tư đổ diễm xem, còn mạo nhiệt khí vốn dĩ tư đồ diễm đối thức ăn không quá để ý lúc này cũng muốn ôm giò gặm một gặm kết quả liền nghe nam cung hành nghiêm trang mà nói sư phụ ngài xem này thịt mỡ ăn đối thân thể thật sự thật không tốt ta đều khuyên quá nhà ta lão diệp thật nhiều hồi tuổi lớn không thể ăn khẩu vị như vậy trọng nhưng hắn chính là không nghe ai ta thật sự quá khó khăn lao diệp nếu có thể học học sư phụ không kèn ăn khẩu vị thanh đạm ta cũng có thể tỉnh điểm tâm lần sau sư phụ nhìn thấy lao diệp nhất định giúp ta khuyên nhủ hắn Liền nói cho hắn, ngươi chưa bao giờ ăn tương dò loại đồ vật này, cho nên mới có thể sống đến tuổi này thân thể còn tốt như vậy. Tư đổ diễm nghe xong cái mở đầu liền cảm giác quái quái, nghe được cuối cùng, nhấc chân hướng tới nam cung hành đá qua đi, tiểu tử thúi. Một ngụm thịt đều không bỏ được làm vi sư ăn, còn nói chút lung tung rối loạn. Nam cung hành linh hoạt tránh thoát, cười hắc hắc, ta nói đều là đại lời nói thật, sư phụ không cần học lão diệp xấu tính luôn thích đáng người, không nói, ta đi hống lão diệp, hắn nên nói khóc. Dứt lời Nam Cung Hành nhanh như chốc nhi không thấy bóng người, chỉ để lại một sợi làm người muốn ăn đại động hương khí. Tư Đổ Diễm cười lắc đầu, đổi người khác sớm hai tay dâng lên thỉnh hắn đến Nam Cung Hành nhưng khách ngược, vì không cho Tư Đổ Diễm đoạt, một bụng ngụy biện. Bất quá Tư Đổ Diễm cảm thấy Nam Cung Hành cái này đồ đệ thực hiếu thuận. Ăn có cái gì vội vàng, ai đều có thể mua. Tư Đổ Diễm nhìn thấy Nam Cung Hành liền cảm thấy tâm tình thoải mái sung sướng, gần nhất đều có người nói hắn tinh thần càng thêm hảo. nhọc Long sự thiếu Tư đổ Diễm đã nhiều ngày ẩn ẩn cảm giác cản trở mấy năm nội lực bình cảnh có dấu hiệu bung lỏng. Nhà hắn này đồ nhi, không đi tầm thường lộ, chuyên trị không vui. Dù sao Tư đổ Diệm thích. Lao Diệp, ta đã trở về. Nam Cung Hành bước chân nhẹ nhàng mà vào cửa, hai mắt bị vải bố trắng che Diệp Thịnh đang ngồi ở bên cửa sổ đánh đàn khúc không thành điều. Chờ Nam Cung Hành đem cắt thành từng mảnh từng mảnh tương giỏ ở mâm mã thành một đóa hoa. Diệp Thịnh đạn xong rồi một đầu quái dị khúc. Hắn tổng cảm thấy. Hắn ban đầu sẽ đánh đàn, nhưng quá xa xăm, nghĩ không ra. Nam Cung Hành kẹp lên một mảnh giò, đưa tới Diệp Thịnh bên miệng, sấn nhật an. Diệp Thịnh lắc đầu, ta chính mình tới. Nam Cung Hành đem chiếc đua đưa cho Diệp Thịnh, Diệp Thịnh chính mình kẹp, ngai kỹ nuốt chậm, Nam Cung Hành túm lên một đôi chiếc đua liền cùng hắn đoạn. Tuy rằng Nam Cung Hành có thể thấy, nhưng Diệp Thịnh tính lực cực cường, hai người ở cướp được giò chuyện này thượng cơ hồ cân sức ngang tài, cuối cùng vô cùng náo nhiệt mà ăn xong một mâm. Nam cung hành lại từ trong lòng lấy ra một bao ở trên phố mua hoa quả tươi, đã tẩy tốt, chua ngọt ngon miệng, giải nị tốt nhất. Lao Diệp, ngươi nói ta ngày mai có thể nhìn thấy tiểu Diệp từ sao? Nam cung hành lại lại lại lại hỏi cái này vấn đề. Diệp Thịnh lắc đầu, không biết. Lao Diệp, ngươi có thể nói hay không điểm làm ta vui vẻ? Nam cung hành sâu kín thở dài. Diệp Thịnh nghiêm túc tự hỏi một lát sau, mở miệng nói, ngươi là một cái hảo hài tử. Nam cung hành. Hôm sau đối Nam cung hành tới nói bất quá lại là tầm thường nhật tử. Hắn sở dĩ mỗi ngày đi cấp Diệp Thịnh mua thịt ăn, còn có một nguyên nhân là nghĩ nếu Diệp Linh tử trên đường đi qua liền có thể nhìn đến hắn tuy rằng hắn biết khả năng tính của tiểu. Lần này Nam Cung hành cấp tư đổ diễm cũng mua một cái, đưa lại đây thời điểm lại gặp được Văn Chu. Tư đổ diễm ngửi được hương khí liền cười nghe huynh, đây chính là Sùng Minh Thành nổi tiếng nhất từng giỏ, một ngày chỉ bán 20 cái, nhưng không hả mua. Ta hôm qua nói muốn ăn Hôm nay đồ nhi liền cho ta mua đã trở lại, nghe huynh cùng nhau nếm thử đi. Nghe ra tư đổ diễm đối Nam Cung Hành vừa lòng, còn mang theo vài phần đắc ý, Văn Chu cười gật đầu, ta đây có lộc ăn. Tư đổ diễm làm người đi chuẩn bị bộ đồ ăn, sấn này công phu, mở miệng thỉnh Văn Chu cấp Nam Cung Hành bắt mạch. Văn Chu trong lòng biết này do còn có làm hắn ăn ké trột dạ hiệu quả, nhưng vốn dĩ chính là nói tốt sự, hắn cũng tò mò Nam Cung Hành rốt cuộc chung cái gì độc Bắt mạch qua đi, Văn Chu nhíu mày. Di vãng loại này nhằm vào đan điền độc, chúng ta đều gặp qua, cũng đều đã làm, đại đồng tiểu dị. Bất quá tiểu tử này độc, có điểm không giống bình thường A. Tư đổ diễm thở dài, nghe huynh nhưng có biện pháp giải. Văn Chu lắc đầu, có ý tưởng, nhưng không có nắm chắc, không thể dễ dàng nếm thử, nếu thất bại, hậu quả rất nghiêm trọng. Đây cũng là tư đổ diễm gặp phải nan đề. Tư đổ diễm làm nam cung hành đi về trước, hắn lại cùng Văn Chu thương thảo một chút hắn tạm định giải dược phương thuốc, Văn Chu xem qua lúc sau phán đoán thành công khả năng tính ở năm thành tà hữu có rất nhiều địa phương lấy không chuẩn kia vẫn là chờ một chút đi tư đồ diễm thật sâu thở dài ta nghĩ lại cũng thỉnh cầu nghe huynh hỗ trợ ngẫm lại văn chu gật đầu như suy tư gì kia tiểu tử lai lịch không rõ mất đi ký ức thân trung kỳ độc tư đổ lao đệ không sợ chọc phải phiền toái tư đổ diễm lắc đầu dù sao hắn không phải hướng ta tới nhưng tới rồi ta nơi này chính là duyên phận. hắn có thể làm tiên nhi một lần nữa tỉnh lại lên đối ta có ân Mặc dù lai lịch không rõ, nhưng ta biết, kia hải tử tuyệt không phải gian tà người. ân xem này đôi mắt, thanh chính trong suốt. Nhưng tư đồ Lão đệ vẫn là cẩn thận chút, đã nhận chuẩn cái này đồ đệ, liền phải đề phòng hắn chỗ tối kẻ thù tìm tới môn. Nếu hắn thực sự có phiền thoái, lấy tư đồ Lão đệ tính tình, định là toàn lực tương hộ. Văn chú nói, hai người thực mau nói sang chuyện khác lại liêu phô mai đồ tuyên cùng văn Tĩnh tư đồ diễm nói đã thông báo quá tư đồ tuyên, chờ văn Tĩnh tới hắn sẽ tích cực chủ động hảo hảo biểu hiện lúc này văn tĩnh cũng không biết nàng ra ra lại ở giúp nàng dắt tơ hồng nàng cùng diệp linh đồng hành chính hướng sùng minh thành tới lấy hiện giờ tốc độ ba ngày sau liền có thể đến nguyên bản thời gian cũng không cấp bách nhưng biết được diệp linh sẽ nấu ăn lúc sau văn tĩnh liền cảm thấy lương khô hảo khó ăn nàng nói sớm một chút đuổi tới sùng minh thành mang theo diệp linh chơi chơi làm diệp linh cho nàng làm tốt ăn diệp linh tự nhiên vui bởi vì ở trên biển phiêu chính là lãng phí thời gian nhìn thấy nhân tài có thể được đến càng nhiều tin tức, có nhiều hơn cơ hội. Tuy rằng ngay từ đầu liền biểu hiện ra đối thiên mùa quốc ở ngoài thế giới nồng hậu hứng thú, nhưng văn tĩnh hỏi qua một hồi, Diệp Linh giảng qua sau, nàng liền không hề hỏi. Nàng biết, Diệp Linh tưởng lời nói sẽ chủ động nói cho nàng, chưa nói chính là không có phương tiện giảng. Nhưng thiên mùa quốc sự, văn tĩnh nên nói đều đã nói cho Diệp Linh, nàng cảm thấy chính mình ở bên này vốn chính là cái thân phận công khai người, không có gì hảo giấu dếm nhưng nàng lý giải cũng tiếp thu diệp linh cẩn thận dù vậy dọc theo đường đi cũng là thực sung sướng càng ở chung văn tĩnh càng thêm cảm thấy diệp linh thật sự hảo thú vị phản ứng nhạy bén lời nói hài hước kiến thức rộng rãi kỳ thật văn tĩnh thật sự đặc biệt tò mò diệp linh tướng công rốt cuộc sẽ là cái dạng gì người ít nhất văn tĩnh yên lặng mà đem nàng nhận thức biết đến vừa độ tuổi nam nhân đều suy nghĩ một lần hoàn toàn không có có thể xứng đôi diệp linh kém đến quá xa ba ngày sau đảo sùng minh xuất hiện ở trong tầm mắt Văn Tĩnh ngẩng đầu nhìn xem thiên, cười nói, tiểu linh nhi, ta đi qua sùng Minh thành một hồi, có cái phúc nhuận lâu làm tương giỏ đó là nhất tuyệt, hơn nữa mỗi ngày chỉ làm 20 cái, bán xong mới thôi, mỗi người chỉ có thể mua một cái. Lên bờ ta trước mang ngươi đi nếm thử, ta cũng đã lâu không ăn. Diệp Linh gật đầu, hảo, ta cũng muốn ăn thịt. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở Bôn ba, có thể ăn no, ăn được là không có khả năng. Kết quả chờ lên bờ, Văn Tĩnh lôi kéo Diệp Linh chạy đến phúc nhuận lâu. Bán tương giỏ đường khẩu vừa mới đóng lại. Văn Tính cảm thấy hảo sinh tiếc nuối. chúng ta đây ngày mai sớm một chút tới, mua không được càng muốn ăn. Lúc này, tiêu tiền tìm cái thác hỗ trợ xếp hàng, lại lần nữa thành công mua được hai cái tương giỏ nam cung hành mới vừa vào thành chủ phủ. Trước đưa đi cấp diệp thịnh ăn, một cái khác đưa đến tư đổ diễm nơi đó, Văn Chu lại ở nam cung hành thật sâu hoài nghi lão nhân này gần nhất mỗi ngày lúc này đều tới chính là vì ăn khẩu thịt. Văn Tĩnh mang theo diệp linh vào thành chủ phủ, tìm được Văn ra người nàng cha mẹ không có tới làm chủ chính là văn chu biết được văn chu ở tư đổ diễm nơi đó văn tĩnh cũng không qua đi tìm đến sớm vì văn gia thiếu chủ chuẩn bị tốt độc lập khách viện dàn xếp xuống dưới văn tĩnh là người tặng rất nhiều nguyên liệu nấu ăn lại đây ăn không đến từng, giỏ nàng cùng diệp linh như cũ quyết định mỹ thực một đốn diệp linh làm văn tĩnh xoa tay hầm hẹ nói muốn trợ thủ bất quá văn tĩnh ở phương diện này cùng đã từng hắc cám liệu lý tay thiện nghệ diệp anh có liều mạng trợ thủ biến thành đánh mâm đánh chén Lách cách lang cang một đốn tạo, Diệp Linh nhìn rất muốn đá nàng một chân. Sườn heo chua ngọt. Đây là ngươi thích ăn sao? Văn tính hỏi. Diệp Linh cười gật đầu, nhà ta người đều thích ăn. Văn tính tỏ vẻ hảo chờ mong. Mặt khác một bên, ăn xong giỏ Văn Chu cùng tư đổ diễm nhận được tin tức, Văn tính tới rồi. Nhị lao đối diện, cười trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Văn Chu cười ha hả mà đứng dậy, ăn nhiều, ta đi tiêu tiêu thực, chế chút lại đi tìm tinh nhi tư đồ diễm cũng đứng dậy ta cấp tính nha đầu chuẩn bị lễ vật làm tuyên nhi hỗ trợ trước đưa qua đi vì thế thực mau tư đồ tuyên nhận được mệnh lệnh thân cần đi không đáp ứng khẳng định sẽ bị tư đồ diễm đấu, đương nhiên tư đồ tuyên bản thân cũng không bài xích rốt cuộc chưa đâu vào đâu cả thấy cái mặt nhận thức một chút không có gì hảo ngượng ngùng bất quá tư đồ tuyên cầm tư đồ diễm ý của tuy ông không phải ở rượu hộp quà muốn ra cửa khi lại đến cách vách đi kéo nam cung hành ra tới cái gì văn gia thiếu chủ ta đi làm cái gì? Nam cung hành lắc đầu. Bồi ta, bằng không ta cảm thấy đột nhiên tìm đi có điểm lỗ mãng cùng xấu hổ. Tư đồ tuyên nói, Nga nguyên lai like ngươi là đi tương tức phụ nhi, cái này hảo, sư thúc cần thiết bồi ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi. Nam cung hành ôm Tư đồ tuyên bả vai nói. Tư đồ tuyên xem nhẹ Nam cung hành tự xưng sư thúc, mặt khác đảo cũng không sai, bất quá có thể hay không thành tiểu xem thiên ý. Bên này Diệp Linh sơn heo chua ngọt mới ra nổi, Văn Tính tay, còn không có năm đến liền nghe bên ngoài hạ nhân bẩm báo thiếu chủ tư đồ đại trưởng lão tôn tử tuyên công tử tới văn tĩnh thở dài nhất định lại là lao ra tử nhà ta ở loạn điểm nguyên nương phủ ngươi đều tới đi gặp vạn nhất là ngươi đồ ăn đâu diệp linh cười đem nước canh tới thượng mở ra văn tĩnh lại duỗi thân lại đầy tay mau đi còn có hai cái đồ ăn trễ chút cùng nhau ăn văn tĩnh xoay người ta đi tống cổ hắn đi tiểu linh nhi ngươi không cần ăn vụng nói tốt một người một nửa tuy rằng là lần đầu gặp mặt nhưng văn tĩnh liếc mắt một cái liền nhận ra tới hai người chung cái nào là tư đồ tuyên bởi vì hắn chặt đứt một tay đến nôi tiếp khách nam cung hành văn tĩnh không quen biết cũng không hỏi là ai tư đồ tuyên nhìn thấy văn tĩnh liền cảm thấy cô nương này thực ca tính đương bằng hưu không tồi bất quá hắn muốn tìm tức phụ nhi không phải loại này loại hình chỉ sợ không thích hợp xem văn tĩnh tuy rằng khách khí nhưng thập phần xa cách tựa hồ còn có điểm bị quáy dày không vui tư đồ tuyên cũng không giới thiệu nam cung hành nghĩ Hàn huyên hai câu liền triệt sau khi ngồi xuống, Tư Đồ Tuyên lấy ra Tư Đồ Diễm cấp Văn Tĩnh bổ sinh nhật lễ vật, trưởng bối đưa văn bối, đảo cũng không có gì. Văn Tĩnh xem qua, lúc sau nói thực thích, cảm tạ Tư Đồ Diễm. người trưởng thành xã giao lễ nghi cũng là tương đương nhằm chán. Nam Cung Hành đột nhiên đứng dậy, dọa Tư Đồ Tuyên nhảy dựng làm sao vậy? ta đi ra ngoài một chút, các ngươi chậm rãi liêu. Nam Cung Hành dứt lời liền đi. Văn Tĩnh nhíu mày, cảm giác người này quái quái, nhưng cũng chưa nói cái gì tư đồ tuyên biết nam cung hành không phải không đúng một người không biết sao lại thế này nghĩ chạy nhanh cùng văn tĩnh liêu xong liền đi tìm nam cung hành hỏi một chút nam cung hành ra cửa theo mùi hương tới rồi phong bếp cửa một cái tinh tế yểu điệu thân ảnh đang ở bận rộn thất thượng phóng hương khí bốn phía sườn heo chua ngọn, diệp linh nhấc lên lẩu niêu cái nắp bắt chân canh gà nùng hương phát núi nam cung hành gắt gao mà nhìn chằm chằm diệp linh bong dáng nhắm mắt lại hít sâu một hơi cái này hương vị thật sự rất quen thuộc a hắn nhất định ăn qua Xin hỏi, ngươi nhận thức một cái tiêu tiểu Diệp tử cô nương sao? Nam Cung Hành mở miệng, chờ mong Diệp Linh quay đầu lại, hắn hảo muốn nhìn một chút cái này cô nương cái dặn gì, cảm giác ở nơi nào gặp qua. Nam Cung Hành có dịch dung, nhưng cũng không có che lấp thanh âm. Nghe được quen thuộc thanh âm, Diệp Linh tay run lên thiếu chút nữa ném nổi xạ ánh mắt nháy mắt sáng lên. Nhưng Nam Cung Hành vẫn để lại làm nàng thực vô ngữ, cái quỷ gì? Lại không quen biết nàng. Trang đi. Diệp Linh xoay người nồi sạn rời tay hướng tới nam cung hành đầu bay qua đi mày đẹp nhữ lại ngươi dám nói không biết ta là ai ta hiện tại băng ngươi hạ nổi thêm ớt cay bạo xào nam cung hành nhìn đăm đăm mà nhìn cách đó không xa mặt đẹp hàm giận cô nương duỗi tay bắt lấy nồi sạn sau này một ném vui vẻ mà vọt qua đi ta tiểu diệp tử đều không nghĩ liêu đi xuống tư đồ tuyên cùng văn tĩnh mới vừa rồi vừa đến phòng bếp cửa tư đồ tuyên tới tìm nam cung hành văn tĩnh tới tìm diệp linh ngang trời bay tới một nồi sạn không nghiêng không lệch tạp tới rồi tư đổ tuyên đầu thượng tư đồ tuyên tức giận liền nghe nói tính gầm lên giận dữ hôn đảng, buông ra cái kia cô nương tập trung nhìn vào trong phòng bếp nam cung hành ôm một cái cô nương đang ở hương phấn mà xoay vòng vòng văn tính nhặt lên nổi sạn tiến lên muốn đánh nam cung hành tư đồ tuyên theo bản năng mà xông lên đi ngăn lại văn tính nghe thiếu chủ đừng kích động có lẽ là có cái gì hiểu lầm xin hỏi cái kia cô nương tên gọi là gì nam tiểu thất ngươi nhận thức văn tính hỏi lại nam tiểu thất nam tiểu hoa tư đồ tuyên cảm thấy chính mình quá khó khăn rõ ràng tới thân cận chính là hắn kết quả bồi hắn tới nam cung hành thế nhưng ở văn tĩnh trong phòng bếp ngẫu nhiên gặp được hắn thất lạc tức phụ nhi tiểu diệt tử nay cái gì gặp quỷ duyên phận quả thực khoa trương tư đồ tuyên quay đầu lại xem một cái còn đang suy nghĩ có thể hay không nam cung hành nhận sai người vậy khôi hải kết quả liền thấy cái kia cô nương phủng nam cung hành mặt liền hôn một cái cười mắng hôn đản làm ta hảo tìm Tư đồ tuyên nỗ lực bảo trì mỉm cười, nghe thiếu chủ, trời đất chứng giám, là nhà ngươi cái kia cô nương trước động tay. 427 một đại sóng cầu lương. Nhìn đến Diệp Linh chủ động hôn môi nam cung hành, Văn Tính liền biết nam cung hành thân phận. Tuy đầy bụng nghi vấn, nhưng cũng không lại qua đi, nhìn chằm chằm thất thượng sườn heo chua ngọt suy nghĩ, nếu lúc này nàng túm lên xương sườn liền chạy, có thể hay không có vẻ thực thiếu tâm nhã nhi. Tư đồ tuyên than nhẹ, nghe thiếu chủ, bọn họ kiểu biệt gặp lại, chúng ta vẫn là không cần quá dậy văn tĩnh nhìn không coi ai ra gì hai người lắc đầu xoay người đi nhanh rời đi tư đồ tuyên rời đi văn tĩnh sân liền mau chân hướng một phương hướng đi làm tư đồ tuyên đi thân cận tư đồ diễm lúc này đang ở tư đồ tuyên trong phòng uống trà chờ hắn trở về muốn hỏi một chút tình huống như thế nào sốt ruột rồi lại hy vọng tư đồ tuyên trễ chút lại trở về cùng văn tĩnh hảo, hảo nơi trốn cửa sổ mở ra tư đồ diễm nhìn đến tư đồ tuyên bước chân vội vàng vào cửa thẳng đến diệp thịnh phòng tư đồ diễm đứng dậy muốn hỏi một chút sao lại thế này, liền thấy Tư Đồ Tuyên kéo Diệp Thịnh đi ra ngoài, căn bản không chú ý tới hắn. Tư Đồ diễm thần sắc mặt danh, nói tốt thân cận đầu. Tình huống như thế nào? Bồi Tư Đồ Tuyên đi Tiểu Hoa đâu? Vì sao lại muốn kéo Diệp Thịnh qua đi? Chẳng lẽ Tiểu Hoa cùng Văn Tĩnh xem đôi mắt nhì? Tư Đồ Tuyên làm Diệp Thịnh qua đi giáo huấn Tiểu Hoa. Tư Đồ diễm nháy mắt não bổ vừa ra cẩu huyết nảy sinh thủng, càng thêm cảm giác sự tình không thích hợp, cũng không gọi lại Tư Đồ Tuyên, âm thầm theo đi lên. Bếp lò thượng nhiệt khí mờ mịt, phòng bếp nhỏ tràn ngập nồng đậm mùi thịt, Nam Cung Hành ôm Diệp Linh không buông tay, "Tiểu Diệp tử, ngươi đã tới, ta rất nhớ ngươi à. Diệp Linh biết không thích hợp. Từ lúc bắt đầu Nam Cung Hành hỏi cái kia vấn đề liền không đúng, tuy rằng nàng nói muốn bạo xào Nam Cung Hành, bất quá đương nhiên không đến mức thật sự sinh khí. Nam Cung Hành đang ở Sùng Minh thành tư đồ ra, nếu hắn bình thường nói, nhất định sẽ biết được Kỳ Liêu tên này, nhất định có thể nghĩ vậy là nhà bọn họ Tống Thanh Vũ, nhất định sẽ đi thánh đảo cứu người. Diệp Linh cười gật đầu, "Ân, ta càng muốn ngươi." Nam Cung Hành ánh mắt sáng lấp lánh, "Tiểu Diệp tử, ta chúng độc mất trí nhớ, duy nhất biết đến sự chính là ngươi là ta tức phụ nhi." Xem Nam Cung Hành một bộ ta có phải hay không hảo đồng ngươi mau khen khen ta bộ dáng, Diệp Linh cảm thấy buồn cười, lại ở Nam Cung Hành khỏe môi khẽ hôn một cái, "Ân, ngươi tốt nhất." Nam Cung Hành thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, đem đầu vùi ở Diệp Linh cổ, "Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ tìm được ta, ta mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều đang đợi ngươi." Ở tư đồ diễm cùng tư đồ tuyên trong mắt nhất là quan rộng dãi thong rong nam cung hành, lúc này thấy đến Diệp Linh, nói chuyện ngự khi bất kỳ nhiên mang lên hai phần yếu ớt, ba phần hủy khuất, còn có thập phần làm lũng Diệp Linh giống hống Diệp Trần cùng vãn vãn như vậy, nhẹ nhàng vô vô nam cung hành bối, ngoan không có việc gì. Người lớn lên như vậy đẹp, ta sẽ không vứt bỏ ngươi Nam cung hành siêu vui vẻ, ta liền biết. Kỳ thật, chỉ xem thời gian, không tính là kiểu biệt, nhưng tách ra nhật tử. Đối hai người tới nói đều hết sức dài lâu. Diệp Linh vẫn luôn ở tìm hiểu tin tức hướng bên này đuổi, không cho chính mình rảnh rỗi, mà Nam Cung Hành trong đầu chỗ trống, chỉ nghĩ một sự kiện, tìm Tiểu Diệp Tử, Tiểu Diệp Tử tìm hắn, khi nào mới có thể ngẫu nhiên gặp được a? Ai càng vất vả. Ở gặp lại giờ khác này, Đảo cũng đều không quan trọng. Như Nam Cung Hành lời nói, hắn đã quên hết thảy, nhưng nhớ rõ hắn là Tiểu Diệp Tử nam nhân. Chua sót. Diệp Linh Đảo cảm thấy, hảo lãng mạn, thực thích nàng nam nhân giỏi quá, nam cung hành không buông tay, chỉ làm nũng, cầu thân thân, cầu lại thân thân. hắn giờ này khắc này không nghĩ hỏi hắn mất đi ký ức là cái gì, nhìn thấy diệp linh, mặc dù biết nàng có dịch dùng, mặc dù quên qua vãng, quen thuộc cũng không không quan trọng, hắn chỉ cảm thấy vui mừng tâm tình đều phải tràn ra tới, vắng vẻ tâm cũng lập tức lấp đầy, chỉ nghĩ ôm nàng đến địa lao thiên hoang. tiểu diệp tử, ân, tiểu diệp tử tiểu diệp tử, ân, tiểu diệp tử, làm sao vậy? Liền muốn kêu ngươi, tên này thật đáng yêu. Nga, ngươi khởi. Vậy ngươi lại hôn ta một chút. Diệp Linh câu lấy Nam Cung Hành cổ, hai người ôm nhau hôn sâu. Không biết qua đi bao lâu, Nam Cung Hành mới rốt cuộc đông ra Diệp Linh, cai chán chống cai chán, hắn ánh mắt sáng quắc, thanh âm chấm thấp, chúng ta là phu thê, hẳn là cùng nhau ngủ, ta tưởng. Khu khu, quái dày một chút. Tư đồ tuyên thanh âm lỗi thời mà ở cửa vang lên, Nam Cung Hành rất muốn đánh người lôi kéo diệp thịnh lại đây tư đồ tuyên không nghĩ tới đều qua đi lâu như vậy kia hai người còn ôm ở một khối khó xá khó phân ngược cẩu lực mãn cấp tinh chuẩn bạo kích nam cung hành quay đầu nhìn đến bị tư đồ tuyên mang lại đây diệp thịnh lập tức bung ra diệp linh tiến lên đến diệp thịnh trước mặt bắt lấy diệp thịnh cánh tay đem hắn cong lên tới lại vọt vào tới vừng hiến vật quý giống nhau nhìn diệp linh tiểu diệp tử ngươi mau xem đây là ai diệp linh trong lòng rung mạnh nhìn đến diệp thịnh ánh mắt đầu tiên diệp linh liền biết hắn là ai Nhưng làm người xuyên việt hiện giờ Diệp Linh, là lần đầu tiên nhìn thấy nàng ở thế giới này phụ thân. Diệp Thịnh mấy ngày nay bị nam cung hành chiếu cố, không giống ban đầu như vậy mảnh khảnh tăng thương, tinh thần còn có thể, khuôn mặt cũng có ánh sáng, liền tròm râu đều là nam cung hành thân thủ cho hắn cạo, một thân màu đen áo dài, ngọc quan vấn tóc, hai mắt bị vải bố trắng che rõ ràng bề ngoài đã nhìn không ra một đinh điểm nghèo túng, nhưng ở nhìn đến hắn kia một khác Diệp Linh liền cảm giác trong lòng chua sót, cái mũi chua sót, Đáy mắt dần dần bịt kín một tầng hơi nước. Diệp Linh biết, này không phải thân thể này bản năng phản ứng, là nàng chân chính cảm xúc. Nhưng Diệp Thịnh cũng không biết phát sinh cái gì, tư đồ tuyên chỉ nói, Nam cung hành có việc gấp tìm hắn. Diệp Thịnh rôi tay, thiếu Hoa, ngươi ở đâu? Ta nghe thấy được sần heo chua ngọt hương khí, ngươi có phải hay không con ta ăn vụng?" Nói tốt, chỉ có thể ăn tiểu Diệp tử làm, ngươi dám ăn vụng ta tấu ngươi. Nam cung hành tươi cười đầy mặt, cũng không trả lời Diệp Thịnh vấn đề cũng không có đáp lại Diệp Thịnh vươn tới tay, chỉ nhìn Diệp Linh cười. Diệp Linh than nhỏ, duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Thịnh. Diệp Thịnh thân mình cứng đờ, đầy mặt vô thố, liền nghe một đạo ôn nhu giọng nữ vang lên, "Cha, ta là tiểu Diệp Tử nha." Hoàn toàn xa lạ thanh âm, Diệp Thịnh lại đột nhiên rơi lệ đầy mặt, lại nói năng lộn xộn, "Tiểu, Tiểu Hoa, ngươi ở đâu?" "Thật sự, thật là ta tiểu Diệp Tử tới." "Thật sự." Nam cung Hành mở ra hai tay, lập tức ôm lấy Diệp Thịnh cùng Diệp Linh ý cười tràn đầy mà nói không là ta tiểu diệp tử đứng ở cửa tư đồ tuyên nhìn trước mắt một màn này cái mùi hế ẩm liền cảm giác trên vai nhiều một bàn tay quay đầu thấy được tư đồ diễm dàn mua sườn mặt tư đồ tuyên đang muốn cùng tư đồ diễm hảo hảo cảm thán một chút nam cung hành hạnh phúc liền nghe tư đồ diễm cười cảm khái nhìn xem nhân gia tiểu hoa mất trí nhớ đều có thể tìm được tức phụ nhi ngươi đầu góc bình thường một phen tuổi vẫn là độc thân đột nhiên không kịp phòng ngừa an cẩu lương còn bị chọc một đao tư đồ tuyên đỡ chán là là là gia gia nói rất đúng ngươi cùng tĩnh nha đầu tư đổ diễm thực quan tâm tư đổ tuyên lắc đầu nghe thiếu chủ không thấy thượng ta ai tư đổ diễm có chút thất vọng chụp một chút tư đồ tuyên bả vai thiếu chút nữa đem hắn chụp đến trên mặt đất đi không có biện pháp ai làm ngươi lớn lên không bằng tiểu hoa như vậy đẹp tính cách cũng không bằng tiểu hoa như vậy đáng yêu thực lực cũng không bằng tiểu hoa như vậy cường không quan hệ gia gia tin tưởng ngươi có thể cưới thượng tức phụ nhi không cần chán ngán thất vọng Tư Đổ Tuyên vô ngữ nhìn trời, cái quỷ gì? Ai chán ngán thất vọng. Nhà hắn Ra Ra cùng Nam Cung Hành học như thế nào càng ngày càng độc miệng, diện mạo cùng tính cách liền không nói. So thực lực, hiện giờ Nam Cung Hành chúng độc, Tư Đổ Diễm đều kết luận thực lực của hắn nghiền áp Tư Đổ Tuyên. Tư Đổ Tuyên tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tư Đổ Diễm vì Nam Cung Hành cao hứng, tuy rằng rất muốn nhận thức Diệp Linh, bất quá lúc này không qua đi quấy dày, lôi kéo Tư Đổ Tuyên, Ra Tôn hai cùng nhau đi rồi. Nam Cung Hành một tay lôi kéo Diệp Linh một tay lôi kéo diệp thịnh vui vui vẻ vẻ mà đến diệp linh phòng đi làm cho bọn họ ngồi sau đó hắn chạy về phòng bếp đem diệp linh làm tốt đồ ăn đều đoan lại đây trong nổi cuối cùng một đạo canh thịnh ra tới mỹ vị đồ ăn thượng bàn nam cung hành ngồi trung gian diệp thịnh không hài lòng nam cung hành liền cùng diệp thịnh thay đổi làm hắn ngồi trung gian sở dĩ không thể diệp linh ngồi trung gian là bởi vì nam cung hành đến dựa gần diệp thịnh vì hắn ăn cơm tiểu diệp tử đệ nhất khối sơn heo chua ngọt Ngươi nói cho ai ăn. Nam Cung Hành thần sắc nghiêm túc hỏi Diệp Linh, chuyện này rất quan trọng. Diệp Linh kỳ thật không biết này đối cha vợ con rể như thế nào đến cùng nhau, nhưng Mỹ thực muốn sấn nhiệt An quan trọng là đoàn tụ kết quả, quá trình lúc sau hỏi lại. Đến nỗi vì sao Diệp Thịnh vừa thấy mặt liền nói hắn cùng Nam Cung Hành nói tốt sần heo chua ngọt chỉ ăn Diệp Linh làm, chắc chắn có điện cố, Diệp Linh chỉ cảm thấy thực đáng yêu. Diệp Thịnh nhìn không tới, bằng không lúc này chính là hai đôi mắt ba ba mà chờ Diệp Linh tuyển, một cái là cha một cái là tướng công nhìn nam cung hành chờ mong đôi mắt diệp linh không chút do dự làm quyết định cấp tiểu hoa ăn tên này vốn dĩ chính là thật sự bình hoa nhỏ sao diệp thịnh có chút thất vọng nam cung hành cười hắc hắc vui vui vẻ vẻ mà kẹp lên đệ nhất khối xương sườn mau đến bên miệng khi chiếc đũa vừa chuyển liền đưa tới diệp thịnh bên miệng ai nha nha lão diệp ngươi có phải hay không thương tâm tiểu diệp tử đương nhiên là vì cho ta một cái ở nhạc phụ trước mặt hảo hảo biểu hiện cơ hội mau ăn bằng không ta đổi ý xương sườn nhập khẩu thiếu đường nhiều giấm lại tràn đầy đều là ấm áp ngọt ngào tư vị nhi diệp thịnh chỉ cảm thấy đây là trong trí nhớ mỹ vị nhất đồ vật như là nằm mơ giống nhau nam cung hành chiếc đua mới vừa thu hồi tới diệp linh kẹp lên một khối đưa tới hắn bên miệng đây là cho hắn khen thưởng nam cung hành tỏ vẻ nhà hắn tiểu diệp tử thật sự hào yêu hắn sườn heo chua ngọt thật sự tạc ăn ngon diệp thịnh cùng nam cung hành nguyên bản cũng không đói bụng nhưng gió cuốn mây tan giống nhau ăn sạch diệp linh làm bốn đạo đồ ăn một chậu canh Ở tư đổ ra ngẫu nhiên gặp được Nam Cung Hành, là ngoại ý muốn chi hỉ, nhìn thấy Diệp Thịnh, còn lại là khiếp sợ chi hỉ. Tuy rằng hai người bọn họ đều mất trí nhớ, nhưng Diệp Linh nhìn bọn họ, liền cảm thấy chính mình không hề là cô đơn một người, an tâm lại nhẹ nhàng. Cơm nước xong, Nam Cung Hành lau lau miệng, thỏ qua tới hôn Diệp Linh một ngụm, hắc hắc cười. Diệp Thịnh nghiêng đầu, tiểu hoa, ngươi có phải hay không làm chuyện xấu? Báo cáo lao Diệp, vừa mới ta hôn tiểu Diệp Tử. Ta tức phụ nhi, thiên kinh địa nghĩa nam cung hành thực khoe khoang diệp thịnh nhíu mày ta ở chỗ này có thể hay không chú ý một chút không quan hệ dù sao lão diệp ngươi nhìn không thấy nam cung hành nói diệp thịnh ta có quan hệ nhìn không thấy đều có thể nghe ra nam cung hành cười đến đều phải trời cao tiểu diệp tử chúng ta có bảo bảo sao nam cung hành hỏi ra vấn đề này ánh mắt hơi hơi ảm chút hắn liền như vậy chuyện quan trọng đều nhớ không nổi diệp thịnh thân thể hơi khom hắn cũng rất muốn biết Diệp Linh biết Nam Cung Hành suy nghĩ cái gì, nàng nắm lấy hắn tay, mười ngón tay đan vào nhau, cười gật đầu, Ân, chúng ta có bảo bảo, ở nhà đâu? Nhà chúng ta bảo bảo là đại tỷ sinh nhi tử, hai ta sinh tiểu bảo tên gọi văn vãn, một cái lớn lên cự giống ngươi khuê nữ. Nam Cung Hành bỗng nhiên nắm chặt Diệp Linh tay, thần xác cảm đạm, chính là ta đều đã quên. Diệp Thịnh thực kích động, ta, ta làm ông ngoại, Ân, cha có hai nàng một nhi, đại tỷ cấp cha sinh hai cái cháu ngoại. Nhà ta có cái tiểu cô nương tiểu lệ còn không có thành thân đâu. Diệp Linh cười nói. Diệp Thịnh bắt lấy Nam Cung Hành mặt khác một bàn tay, tiểu hoa, ngươi nghe thấy được, ta có cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ. Nam Cung Hành lại cười, ân. Nghe thấy được, chúc mừng ngươi a Láo Diệp, cũng chúc mừng ta chính mình. Ta đây có cái vấn đề muốn hỏi Láo Diệp, ngươi có thừa nhận hay không ta lớn lên rất đẹp. Diệp Thịnh gật đầu, tuy rằng ta chưa thấy qua, nhưng tiểu Diệp tử nói, ta ngoại tôn nữ lớn lên giống ngươi vậy ngươi nhất định lớn lên rất đẹp cái này logic hoàn toàn không tật xấu kỳ thật diệp thịnh cùng nam cung hành hiện giờ biết đồ vật cực nhỏ cùng diệp linh nói lúc sau diệp linh liền đoán được sự tình trải qua diệp thịnh bị đoan mục doãn cái kia tử biến thái tàn hại mất trí nhớ mắt ngủ vậy ở cái kia kêu, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay trên hoang đảo nhiều năm qua cái sắc không hồn giống nhau nhật tử sau đó đoan mục doãn kia chết tiện nhân lại đem nam cung hành ném qua đi không có ngay từ đầu làm nam cung hành mất trí nhớ Định rồi vì làm nam cung hành cùng Diệp Thịnh tương nhận, làm Diệp Thịnh biết thân phận của hắn, sinh ra rời đi hoang đảo cùng người nhà đoàn tụ hy vọng, sau đó, lại cấp nam cung hành hạ độc làm hắn cũng mất đi ký ức, sinh sôi hủy diệt Diệp Thịnh hy vọng, làm cho bọn họ hai người ở bên kia tuyệt vọng lại mê mang mà sống hưởng thời gian, này tâm âm độc Đoan mục Doãn nhằm vào Diệp Thịnh, là bởi vì Ninh Trăn. Mà đoan mục doan đối nam cung hành nhằm vào, cố nhiên cũng có Ninh chăn nguyên nhân ở. Nhưng Diệp Linh cho rằng càng có rất nhiều bởi vì vẫn luôn bị Đoan Mục Doãn nhìn chằm chằm. Diệp Linh cùng Nam Cung Hành đã trưởng thành đến làm Đoan Mục Doãn cảm giác được uy hiếp nông nỗi. Đoan Mục Doãn ở hắn nắm giữ tuyệt đối tin tức lượng cùng quyền chủ động thời điểm. Dùng phương thức này cách trở Nam Cung Hành cùng Diệp Linh tìm được Ninh Trân, cùng hắn là địch bước chân. Nhưng đồng thời cũng có thể nhìn ra tới, Đoan Mục Doãn cũng không có tính toán nhổ cỏ tận gốc. Thật là vì Ninh Trân, Diệp Linh cảm thấy chưa chắc. Người nọ nếu lưu trữ Nam Cung Hành cùng Diệp Linh cũng chưa giết chết. Sợ là có khác sở đồ, có lẽ chờ bọn họ một ngày kia đi đến trước mặt hắn, làm kết thúc. Đến nỗi song song mất trí nhớ sau, cha vợ con rể hai người trải qua, nghe tới rất thú vị, nhưng trong đó gian nan, cũng có thể tưởng mà biết. Không chút nào khoa trương mà nói, cái loại này tình cảnh hạ, chống đỡ Diệp Thịnh cùng Nam Cung Hành đi đến hôm nay, đi đến nơi này, chính là Nam Cung Hành kia không người có thể cập lạc quan hướng về phía trước. Quá trình là vất vả, cũng là sung sướng, bởi vì Nam Cung Hành chính là vui sướng bổn nhạc diệp linh đã cấp nam cung hành cùng diệp thịnh đem quá mạch dẫn tới bọn họ mất trí nhớ hẳn là chính là một loại diệp linh không biết cổ độc nàng tạm thời không có manh mối áp chế nam cung hành nội lực độc diệp linh có chút ý tưởng tính toán cùng nam cung hành tân nhận sư phụ tư đổ Diệm thương thảo một chút diệp linh dùng chút thời gian cùng diệp thịnh cùng nam cung hành nói bọn họ thân phận hòa thân hữu giảng đến cuối cùng nhắc tới linh trăn diệp thịnh thực trầm mặc bởi vì Linh trăn tên này với hắn mà nói thực xa lạ hắn chỉ là biết hắn thuê tử còn sống bị kẻ thù bắt đi vây ở thánh đảo thượng Ký nghiêu thật là ta muội muội a không ta đệ đệ nam cung hành có chút ngoài ý muốn giống nhau diệp linh cười cười ta nguyên cũng không biết các ngươi tại đây là tính toán đi thánh đảo cứu người hiện giờ trước tìm được các ngươi càng tốt chính là chúng ta ký ức nam cung hành nhữ mày không quan hệ ta nghĩ lại biện pháp người không có việc gì liền hảo tạm thời khôi phục không được cũng không sao chờ về nhà nhìn thấy tiểu phong phong hắn nhất định có thể giải diệp linh đối này nhưng thật ra xem đến khai rốt cuộc đã từng càng không xong tình huống nàng đều trải qua qua kia một năm nam cung hành nhân đoạn tình cổ biến thành một cái hành tẩu đại khối băng nhi lúc ấy diệp linh còn có mang cùng dưỡng hai hải tử giống nhau hiện giờ nam cung hành tuy rằng mất trí nhớ nhưng người là bình thường hành tẩu hạt rẻ cười vứt bỏ ký ức diệp linh nói cho hắn chính là biết được ninh chăn sự lúc sau diệp thịnh liền có chút trở mặc cha chờ cứu ra nương cùng thanh vũ sư huynh chúng ta cùng nhau về nhà đi chờ cha mẹ trở về giúp chúng ta mang hải tử đâu diệp linh đối diệp thịnh nói diệp thịnh trên mặt lộ ra một mặt nhàn nhạt cười lại thật mạnh gật đầu hảo vất vả ngươi các ngươi đều là hảo hải tử nam cung hành trước đưa diệp thịnh trở về nghỉ ngơi sau đó lôi kéo diệp linh đi gặp tư đồ diễm đa tạ tư đồ tiền bối thu lưu ta phụ thân cùng tướng công diệp linh không người hành một cái đại lễ tư đồ diễm nhìn diệp linh trong lòng biết nàng chắc chắn có dịch dùng nhưng nàng đôi mắt cùng nam cung hành giống nhau Trong suốt vô cấu, càng nhiều ba phần đạm nhiên, kia sợi bình tĩnh tự nhiên hảo phong khí trước, là từ trong ra ngoài. Ha ha, mau đừng đa lễ, ngươi chính là tiểu hoa cả ngày nhắc mãi tiểu diệp tử A, thật là quá xảo, bất quá các ngươi có thể đoàn tụ chính là tốt nhất. Tư đồ Diễm cười nói, không cần khác chứng cứ, Nam Cung hành thích, nhất định là hảo cô nương. Tư đồ tuyên âm thầm đánh giá Diệp Linh, hắn vẫn luôn tưởng tượng không đến Nam Cung hành sẽ thích cái dạng gì cô nương, hiện giờ rốt cuộc có bộ dáng. Cảm thấy kia hai người ngồi ở cùng nhau, thật là hài hòa xứng đôi. Diệp Linh ngồi xuống, nam cung hành liền ngồi ở nàng bên cạnh, nhìn không chấp mắt mà nhìn nàng. Tư Đồ tiên bối, chúng ta trên người có không ít phiền thoái, xin thứ cho ta tạm thời không thể báo cho chân chính thân phận. Diệp Linh nói lời cảm tạ sau lại xin lỗi. Tư Đồ diễm xua xua tay, không sao. Hắn thích Diệp Linh như vậy đem lời nói ngay từ đầu đã nói lên mạch người, hơn nữa Diệp Linh nói còn có một tầng ý tứ nàng không nghĩ cũng sẽ không đem phiền toái mang cho tư đồ diễm tổ tôn đối diệp linh mà nói thân phụ thù hận muốn trở nên nổi bật được đến bổ gia quyền thế bổ tông là có thể hợp tác đối tượng nhưng bản thân ở tư đồ gia tình cảnh không thế nào hảo chỉ nghĩ thoát ly tư đồ gia này đối hảo tâm tổ tôn là tuyệt không có thể lợi dụng kỳ thật ta tướng công bởi vì mạng mỹ ban đầu bị người trong nhà diễn xưng bình hoa nhỏ hắn họ nam cung tiêu tiểu hoa tiểu nam đều là không sai diệp linh mỉm cười tư đồ tuyên cười bình hoa nhỏ cùng tiểu diệp tử người khác nhũ danh nhi đều như vậy đáng yêu người khác nhân sinh cũng thực đáng yêu đột nhiên cảm giác chính mình nhàm chán lại không thú vị là chuyện như thế nào tư đổ diễm ha ha cười hảo hảo hảo, kia như thế nào sưng hâu ngươi đâu nàng dùng tên giả kêu nam tiểu thất tư đồ tuyên nói văn tĩnh nói cho hắn ngươi chính là hành bảy diệp linh lắc đầu không ta hành nhị nhà ta tiểu hoa hành bảy một cái khác nhũ danh kêu tiểu thất đột nhiên không kịp phòng ngừa lại là một đợt cầu lương Cho nên Diệp Linh dùng tên giả dòng họ cùng tên đều là Nam Cung Hành. "Hành đi." Tư Đồ Tuyên nhìn Nam Cung Hành đắc ý cười, cảm thấy, "Có thế như thế, ai không được ý." Kế tiếp Diệp Linh cùng Tư Đồ Diễm nói lên vì Nam Cung Hành giải độc sự, Tư Đồ Diễm kinh ngạc với Diệp Linh tuổi còn trẻ lại là cái y thuật cao thủ. Diệp Linh cười nói Nam Cung Hành y thuật không ở nàng dưới, chỉ là tạm thời đã quên. Mà Tư Đồ Diễm ở giải dược phương diện lấy không chuẩn, vừa lúc là Diệp Linh hiểu, cùng Diệp Linh liêu qua sau, rất là kinh hỉ nói cái này ít nhất có thể có tám phần nắm chắc tiểu nha đầu tiểu hoa bái lão phu vi sư ngươi là hắn phu nhân cũng nên kêu lão phu một tiếng sư phụ tư đồ diễm chủ động nói diệp linh đứng dậy lại lần nữa hành lễ sư phụ tư đồ diễm thực vui vẻ tư đồ tuyên cảm thấy nhà hắn ra ra về sau càng thêm không hiếm là hắn bất quá nhìn đến cái này như thế ưu tú cô nương hắn cảm thấy xứng đáng chính mình sau này bài ít nhất ý y thuật thượng hắn thật sự không bằng diệp linh không biết tiểu thất ngươi đối cổ thuật nhưng có hiểu biết tư đồ diễm hỏi diệp linh gật đầu là có hiểu biết bất quá không nhiều lắm cha ta cùng tiểu hoa chung cổ độc ta tạm thời không nghĩ tới như thế nào giải nhưng ta một cái bằng hữu cũng là y lý thuật của ta sư phụ nhất định sẽ có biện pháp chỉ là hắn hiện giờ không ở bên này vị kia thần ý gì hay bao lớn tuổi tư đồ diễm hỏi nếu là sư phụ như thế nào lại nói là bằng hữu diệp linh cười nói cùng ta cùng năm tư đồ diễm khỏe miệng vừa kéo hành đi một đám tiểu yêu nghiệt tá đây là đối lập dưới hắn đã từng có thiên tài chi danh tôn tử thật sự yếu đi tiếp thu đến tư đổ diễm ánh mắt tư đổ tuyên nháy mắt hiểu ý thở dài một hơi thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại nhân hắn yêu cầu càng thêm nỗ lực tư đổ diễm nói hy vọng ngày sau có cơ hội có thể nhận thức phong bất dịch lại nói hắn sẽ mau chóng đem cấp nam cung hành giải dược làm tốt làm diệp linh an tâm ở tư đổ gia trụ hạ sư phụ chờ hắn giải độc ta liền dẫn bọn hắn rời đi diệp linh đối tư đổ diệm nói Tư đổ diễm như mày, vì sao như vậy cấp? Tư đổ tuyên nói, ta cùng tiểu hoa nói tốt dẫn hắn đi thánh đảo. Thật không dám dâu dếm, chúng ta cùng Đoan mục Doãn là không đội trời chung kẻ thù, cho bọn hắn hạ độc thủ chính là Đoan mục Doãn bản nhân, kế tiếp ta phải làm một ít việc, cũng không tưởng cấp hai vị trêu chọc phiền thoái. Diệp Linh nghiêm mặt nói. Tư đổ diễm hung hăng như mày. Ban đầu chỉ suy đoán nam cung hành kẻ thù là cái phiền thoái, nhưng không nghĩ tới, lại là bọn họ biết nhất khủng đố người kia. Tiểu thất kỳ thật tư đồ diễm từng nói này hai hải tử đều quá khách khí đổi cá nhân sợ là đều nghĩ như thế nào lợi dụng bọn họ hắn thật sự tưởng giúp rút bọn hắn diệp linh cười lắc đầu sư phụ hảo ý ta minh bạch nếu có yêu cầu ta sẽ thỉnh sư phụ tương trợ tư đồ diễm thật sâu thở dài hảo đi việc này lần sau bàn lại các ngươi đi trước nghỉ ngơi nam cung hành ôm lấy diệp linh rời đi tư đồ diễm cùng tư đồ tuyên liếc nhau tư đồ tuyên cười cười thật không hổ là phu thê vào phòng đóng cửa lại nam Cung Hành lại muốn âu yếm, Diệp Linh đẩy ra hán, trước đem hai người dịch dung đều diệt trừ. Cho nhau nhìn đối phương, Nam Cung Hành ánh mắt kinh diễm, tiểu Diệp tử ngươi hảo mỹ. Diệp Linh chủ động ôm lấy Nam Cung Hành, cười đến vũ mị, như thế nào đột nhiên có loại một lần nữa luyến ái cảm giác. Nhìn nam nhân nhà mình mất trí nhớ đều như thế mê luyên chính mình, loại cảm giác này, kỳ thật, hảo ngọt. Vô tận tưởng niệm hòa tan ở môi giang gian, thân thân tới rồi mép dường. a hành! Ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút như thế nào đi cứu Thanh Vũ. Cái gì Thanh Vũ? Không có biết, ta chỉ nghĩ thân ngươi. 428 cổ lương tiếp tục, thật lặt tìm huynh đệ. Tống Thanh Vũ đêm qua làm một giấc mộng, tỉnh lại vẫn là thực cảm động. Trong mộng, nói tốt cùng nhau du lịch, hắn tốt nhất bằng Hữu Nam cung hành cùng nhà hắn tiểu sư muội diệp linh lên xe ngựa lúc sau, trực tiếp lái xe, hoàn toàn đem hắn cấp đã quên. Hắn ở phía sau truy nhà truy nhà, kêu nha kêu nha, kia hai người chỉ lo lái xe chạy như điên. Vì thế, Tống Thanh Vũ ở trong ngộng, sinh sôi đuổi theo một suốt đêm. Ngồi ở trên giường, xoa xoa mỏi mệnh cái chán, Tống Thanh Vũ thấp giọng cảm thán, hảo huynh đệ, cực hảo. Lại qua nửa nguyệt, chính là hôn kỳ. Tuy rằng Tống Thanh Vũ tổng đối Linh chăn nói, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh nhất định sẽ qua tới cấp tân nhân, nhưng hắn trong lòng đối này cũng không coi ôm bao lớn hy vọng, ngược lại càng lo lắng Nam Cung Hành cùng Diệp Linh hiện giờ tình cảnh. Đến nơi thánh đảo bên này, Tống Thanh Vũ nghĩ tới chỉ cần đoan mục ngạn đừng đem hắn lộng mất trí nhớ, hắn đều có biện pháp ứng phó. Nếu thật bị hạ dược dẫn tới mất trí nhớ, tống thanh vũ chỉ có thể nói, tùy tiện đi, dù sao đến lúc đó hắn cũng vô pháp khống chế, liền mặc cho số phận, không chết được liền hảo. nhưng theo thời gian trôi qua, Ninh trăn càng thêm bất an, trên mặt đều khó có thể che lấp. ngày nay đoan mục doãn tự mình dẫn theo một rổ hoa quả tươi tới tìm Ninh trăn. tống thanh vũ ở cách đó không xa pha trà, ánh mắt nhìn chằm chằm đoan mục doãn nhất cử nhất động hắn đang ở biểu tình chuyên chú mà tức vỏ trái cây ninh trăn ngồi ở một bên mày nhữ lại nàng có chuyện muốn nói nhưng đoan mục doãn không ngầm đầu đoan mục doãn tức hảo một cái trái cây lại dùng đao cắt thành tinh xảo mảnh nhỏ tỉ mỉ mã ở khắc hoa lưu ly li mâm đựng trái cây chung, đưa cho ninh trăn ninh trăn không tiếp thấy đoan mục doãn nhìn qua liền khoa tay múa chân hỏi ngươi có thể hay không không cần lại khó xử thanh vũ đoan mục doãn tử khí trầm trầm trên mặt lộ ra một mặt nhàn nhạt cười dơ mâm tay vẫn chưa thu hồi đi a chăn này trái cây muốn kịp thời ăn bằng không liền biến sắc thất vị ninh chăn đem mâm đựng trái cây tiếp nhận đi bông lại khoa tay muối chân cường địa phục một lần vừa mới vấn đề đoan mục doãn lấy ra một khối khăn thong thả ung dung mà lau tay a chăn có chuyện cùng ta nói ăn trước trái cây chúng ta lại hảo hảo liêu. tống thanh vũ sắc mặt hơi trầm xuống gần nhất đoan mục doãn lại đây đến cũng không nhiều nhưng tống thanh vũ có thể nhìn ra hắn đối ninh chăn thái độ có điều biến hóa như cũ ở dùng hắn tự cho là đúng phương thức đối đại ninh trăn nhưng nhiều vài phần cường ngạnh lời nói chi gian luôn là lộ ra uy hiếp chi ý còn như vậy đi xuống tống thanh vũ lo lắng không phải chính hắn mà là đoan mục doãn đối ninh trăn kiên nhẫn tựa hồ đã sắp tiêu ma hầu như không còn một khi ninh trăn đối đoan mục doãn hữu hạn áp chế mất đi khống chế đoan mục doãn sẽ làm ra cái gì điên cuồng hành động không chỉ là đối ninh trăn còn có đối ninh trăn nhi nữ người nhà tống thanh vũ không dám tưởng ninh chăn chỉ phải cúi đầu ăn hai khối trái cây rõ ràng là thơm ngon hương vị nhập khẩu lại đều mang theo chua sót a chăn mới vừa hỏi chuyện của ta chúng ta không phải sớm nói qua sao đoan mục doãn mỉm cười nhìn ninh chăn ánh mắt rõ ràng là ônu lại làm bàng quan tống thanh vũ cảm giác được vài phần sởn tóc gáy thánh đảo này nguyệt là nhất định phải làm hỷ sự kỳ thật hỷ sự có thể cùng tống thanh vũ không quan hệ chỉ cần a chăn nguyện ý gả cho ta ta nhất định chiêu cáo thiên hạ cho ngươi một hồi thịnh thế lại hôn a chăn ý hạ như thế nào đoan mục doãn ánh mắt sâu thẳm ninh chăn trầm mặt, tống thanh vũ bưng trà lại đây đặt ở đoan mục doãn cùng ninh chăn trước mặt quốc sư đại nhân tâm trí siêu quần, hẳn là minh mạch, dưa hái xanh không ngọt đạo lý này tống thanh vũ mặt vô biểu tình ninh chăn kéo tống thanh vũ ống tay áo, làm hắn không cần trêu chọc đoan mục doãn cho tới nay mới thôi tống thanh vũ bởi vì lắm miệng đã bị đoan mục doãn đánh quá rất nhiều lần bất quá lần này đoan mục doãn vẫn chưa sinh khí nghe vậy chậm rãi cười mặc kệ ngọt không ngọt Ít nhất dưa là của ta, tổng so hai bàn tay trắng hảo, ngươi nói đi. Chân chính ái một người, sẽ hy vọng nàng quá đến hảo, mặc dù không thuộc về chính mình. Tống thanh vũ thần sắc nhàn nhạt mà nói. Ngươi lại như thế nào biết, nàng cùng ta, sẽ không quá đến càng tốt đâu. Liên nàng chính mình cũng không biết, nhưng, ta biết. Đoan mục doan thanh âm trầm thấp. Đây là lấy tự mình vì trung tâm cường đạo logic. Nói đến này phần thượng, Tống thanh vũ biết lại cùng đoan mục doan giảng đạo lý là không hề ý nghĩa hắn thật sự cảm giác đoan mục doãn sắc mất không chế đoan mục doãn rời đi tống thanh vũ lại lần nữa nghiêm túc mà cùng ninh chăn nói tuyệt đối tuyệt đối không cần đáp ứng đoan mục doãn bất luận cái gì không an phận yêu cầu bởi vì đó chính là cái phát dồ kẻ điên không chiếm được ninh chăn hắn nhiều ít còn có chút thu liễm một khi được đến chấp niệm trở thành sự thật ninh chăn đối hắn rốt cuộc vô pháp hình thành trói buộc hắn rất có thể sẽ được một tức lại muốn tiến một thước làm ra càng thêm điên công việc vì nay chi kế Chỉ có thể chờ đợi chạy trốn cùng xoay người thời cơ, không đến cuối cùng một khắc đều tuyệt đối không thể từ bỏ hy vọng. Thống thanh vũ tin tưởng nhất định có người ở tìm hắn. Chủ động thỏa hiệp, là không thể thực hiện hạ hạ sách. Sư nương đừng lo lắng, ta đêm qua thật sự mơ thấy a hành cùng tiểu diệp đâu, nói không chừng bọn họ đã ở tới rồi trên đường. Ký nghiêu cái tên kia, chỉ cần bọn họ tới bên này, hơi thêm tìm hiểu liền sẽ biết, lập tức là có thể nghĩ đến là ta. Thống thanh vũ an ủi Linh chăn. Ninh chăn mặt ủ mày cho mà tống thanh vũ cũng không dám nói chân chính cảnh trong mơ là cái gì lúc này đang ở sùng minh thành nam cung hành cùng diệp linh tiểu biệt thắng tân hôn mất trí nhớ sau gặp lại nhiệt tình gấp bội lại gấp bội vượt qua một cái tình cảm mãnh liệt tiêu đốt ban đêm mặt trời lên cao mới rời giường bị ngược độc thân ông tư đồ tuyên tự giác gánh vác khởi chiếu cô diệp thịnh nhiệm vụ trong lòng vẫn luôn ở cảm thán nhìn xem nhân gia ra nhân sinh cỡ nào lên xuống phập phồng tốt đẹp lại kích thích trái lại chính mình ai thật sự nhàm chán đã chết bởi vậy tuy rằng hôm qua diệp linh đi vào lúc sau liền đối với tư đồ diễm nói nàng sẽ mang theo diệp thịnh cùng nam cung hành rời đi không nghĩ cấp tư đồ diễm tư đồ tuyên mang đến thai họa nhưng tư đồ tuyên kỳ thật có cái xúc động phi thường muốn đi theo diệp linh cùng nam cung hành hốn quản hắn chân trời góc biển quản hắn bình an nguy hiểm bằng không tổng cảm giác chính mình bỏ lỡ cơ hội sẽ cả đời tiếc nuối a nam cung hành mặc tốt quần áo thần thanh khí sảng mà xuống giường quay đầu thấy diệp linh thần sắc lười biếng mà nằm ở nơi đó tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo chưa cởi đỏ ửng nam cung hành túi đầu lại trộn cái hương cười hắc hắc nhìn trên mặt đất bị xé nát quần áo đối diệp linh nói tiểu diệp tử ngươi ngủ tiếp trong chốc lát ta lập tức quay lại nam cung hành buông giường màn bước chân nhẹ nhàng mà đi ra cửa quá trong chốc lát để ra nước gấm trở về đảo tiến thau tắm thử qua thủy ôn sau đó đem diệp linh chặn ngang ôm ra tới bỏ vào thao tắm bị nước gấm vây quanh diệp linh thoải mái mà thở dài một hơi thân thể rất mệt Bất quá tinh thần thượng mỏi mệnh được đến đại đại thư giải. Nếu không ta cũng cùng nhau nghe Nam Cung Hành thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Diệp Linh giơ tay méo Nam Cung Hành cổ áo, đem hắn kéo xuống tới, hôn một cái, vô vô hắn mặt, đi cho ta tìm quần áo lại đây, ta đói bụng. Hảo! Nam Cung Hành dứt lời liền không ảnh nhi, Diệp Linh nghe được ngoài cửa có động tĩnh, không biết Nam Cung Hành đang làm gì. Tuy rằng biết không sẽ có người đi vào, nhưng Nam Cung Hành vì bảo hiểm khởi kiến, đem cửa sổ từ bên trong quần lên hướng bên ngoài trên cửa treo một phen đại khóa mới yên tâm rời đi diệp linh phao cái nước cấm tắm, cảm giác thoải mái nhiều vừa vận tốt thời điểm nam cung hành đã trở lại toàn bộ hành trình nam cung hành đều không cho diệp linh động thủ hắn vui vẻ mà hầu hạ diệp linh lau mình mặc quần áo phản phất ở đối đại nhất quý trọng bà bối cuối cùng nam cung hành còn cấp diệp linh trải đầu nghiêm túc lại chuyên chú nếu không phải diệp linh lại nói đói bụng cảm giác hắn có thể vẫn luôn sơ đến địa lao thiên hoang đi tiểu diệp tử ngươi hảo mỹ đây là nam cung hành hôm qua nhìn thấy diệp linh sau đã nói không biết bao nhiêu lần nói diệp thịnh hiện giờ đôi mắt chưa hồi phục thị lực cũng nhìn không tới diệp linh nam cung hành yêu cầu diệp linh ra cửa trước lại đem dịch dung làm tốt không nghĩ làm nàng bị người khác nhìn lại cho nên đương nam cung hành nắm diệp linh đi vào diệp thịnh phòng đang ở bồi diệp thịnh uống trà tư đồ tuyên xem bọn họ hai người đều là hôn qua dịch dung quá dung mạo có chút hơi thất vọng tư đồ tuyên đã gặp qua nam cung hành chân dung lúc ấy kinh vi thiên nhân Còn khá tò mò Diệp Linh rốt cuộc lớn lên cái gì bộ dáng, đơn thuần tò mò. A tuyên, thiểu hoa có phải hay không vẻ mặt thiếu tấu bộ dáng? Diệp Thịnh hỏi tư đồ tuyên. Đều là người trưởng thành, đương nhiên biết nam cung hành cùng Diệp Linh biến mất thời điểm làm cái gì đi. Tư đồ tuyên nghiêm túc gật đầu, là đầu chỉ thiếu tấu. Nam cung hành hiện tại quả thực là khoe khoang chi khí hô hô hô ra bên ngoài mạo, vui vẻ mà phảng phất phải bị ngọt ngào phao phao vây quanh bay lên thiên, cùng thái dương vai sát vai. Lao Diệp, Tiểu Tuyên, buổi sáng tốt lành hoa, Nam Cung hành ôm lấy Diệp Linh, cười đến ánh mặt trời sáng lạ. Tư đổ tuyên ra bên ngoài xem, thật ánh mặt trời sáng lạ, bởi vì đều mau chính ngọ. Tiểu Diệp tử, Diệp Thịnh mở miệng kêu Diệp Linh, cha, Diệp Linh đi qua đi, ngồi ở Diệp Thịnh bên cạnh, vãn trụ Diệp Thịnh cánh tay. Diệp Thịnh hơi hơi nghiêng đầu, thần sắc nghiêm túc, tia tiểu tử nếu là khi dễ ngươi, ngươi cùng cha nói, cha giúp ngươi tấu hắn. Diệp Linh lắc đầu, không nhọc phiền cha giống nhau loại sự tình này ta lúc ấy liền chính mình đấu. tư đồ tuyên mới vừa ở vào khẩu nước trà phun tới lại thấy nam cung hành vui vẻ mà nói đánh là thân mắng là ái tiểu diệp tử yêu nhất ta này ân ái tú lóe mù người mắt dù sao tư đồ tuyên là mau mù hắn yên lặng đứng dậy phiêu đi vừa đến cửa liền nghe nam cung hành têu hắn, tiểu tuyên a sư thúc cùng ngươi thẩm thẩm đều đói bụng đi tìm điểm ăn ngon tới tư đồ tuyên bước chân một đốn sư thúc thẩm thẩm cái quỷ gì không chỉ có bị giải cầu lương làm độc thân còn phải bị ức hiếp có hay không thiên lý có hay không nhân tính đương nhiên không lâu sau lại tư đồ tuyên minh bạch một người sinh triết lý độc thân không nhân quyền không địa vị chính là dùng để ước hiếp làm việc nhi lớn lên lại đẹp cũng chưa dùng huống chi hắn loại này lớn lên giống nhau đẹp tư đồ tuyên đi tìm thực vật thời điểm yên lặng an ủi chính mình hắn mới không phải vì nam cung hành mà là vì hôm qua vừa tới đến thầm thầm. a không trong truyền thuyết tiểu diệp tử cô nương kết quả chờ tư đồ tuyên đưa tới sáu đồ ăn một canh cũng bốn phó chén đũa nghĩ đến chính ngọ hắn cũng thuận tiện ở chỗ này ăn đi liền nghe nam cung hành nói tiểu tuyên ngươi thẩm thẩm đều còn không có ăn qua phúc nhuận lâu tưng giỏ lúc này hẳn là còn có đâu tư đồ tuyên mới vừa cầm lấy chiếc đũa tay hơi hơi cứng đờ nỗ lực bảo trì mỉm cười tốt đâu ta đây liền đi xếp hàng dứt lời đứng dậy đến ngoài cửa nắm lên nắm tay đối với phía sau huy một chút nam tiểu hoa ngươi cái này hồn đạo Xem ở ngươi tức phụ nhi mặt mũi thượng, lại nhận ngươi một hồi. Cuối cùng một hồi. a hành, như vậy có phải hay không không tốt lắm. Rốt cuộc nhân ra là chủ nhân. Diệp Linh cười cấp Diệp Thịnh thịnh canh, đem gái muỗng đặt ở Diệp Thịnh trong tay. Diệp Thịnh mỉm cười, uống một muỗng canh, cảm thấy phá lệ mỹ vị. Nam cung hành lắc đầu, Tiểu Tuyên yêu cầu nhiều ra cửa đi một chút. Tiểu Diệp tử ngươi không biết, kia ra tương giò ăn rất ngon. Liền so ngươi làm sần heo chua ngọt bắt chân canh gà bạo xào thịt thỏ tương bánh bao thịt thiếu chút nữa, lao diệp mỗi ngày ăn. Nga, kỳ thật ta ngày hôm qua đi mua tới, nhưng bán xong rồi. Vậy vất vả tiểu tuyên. Diệp Linh lập tức bị thuyết phục. Tư đồ tuyên. Lại nói tư đồ tuyên đến phúc nhuận lâu thời điểm, cuối cùng một cái tương giỏ vừa mới bán ra, mua được khách nhân xoay người, lại là văn tĩnh. Tư đồ công tử. Nghe thiếu chủ. Hai cái hôm qua tương quá thân người không chút nào xấu hổ mà tiếp tục tiến hành người trưởng thành xã giao lễ nghi. Nếu đụng phải, đi ra phúc lượt lâu, về nhà một cái lộ, cố tình tránh đảo cũng dư thừa hai người sóng vai hướng thành chủ phụ đi. Nhà ta kia cô nương đâu? Văn tính hỏi ra những lời này, mặc danh có vài phần lũ ván. liền ở hôm qua, nàng lòng tràn đầy vui mừng mà dẫn dắt bạn tốt đi vào sùng minh thành, thiết tưởng chính là cùng nhau ăn qua tương giò lúc sau, lại an diệp linh thân thủ làm mỹ thực. Sau đó một khối ở sùng minh thành chơi một chút, rốt cuộc có khuê mật cảm giác cực hảo. Kết quả là, tương giỏ không mua được, Diệp Linh làm mỹ thực một ngụm không ăn thượng, một cái hôn đản từ trên trời giáng xuống, ôm Diệp Linh xoay vòng vòng, thân thân không để yên, ăn sạch Diệp Linh làm mỹ thực, sau đó, đem Diệp Linh cũng khiêng đi ăn luôn. Từ đầu tới đôi, Lưu Lạc trở thành công cụ người văn tĩnh nói thật, thế Diệp Linh cao hứng, lại có điểm muốn đánh nhau, cùng Nam cung hành đánh. tư đầu tuyên mỉm cười. Tiểu thất cô nương cùng tiểu hoa ở bên nhau đâu? Nam tiểu thất, nam tiểu hoa, hành đi. Văn tĩnh vô lực phun tảo này hai cái kỳ ba tên, cái kia nam tiểu hoa, thực lực như thế nào? Không được thật tìm nam cung hành đánh một trận. Nhìn xem diệp linh nam nhân rốt cuộc mạnh như thế nào? Tư đổ tuyên trả lời, ông nội của ta kết luận, tiểu hoa thực lực ở ta phía trên, bất quá nhân hắn trúng độc, tạm thời không thể dùng nội lực. Văn tĩnh lắc đầu, này một đám, như thế nào đều chờ tiểu thất một cái cô nương ra đi cứu vớt? cũng là phục lại biết được nam cung hành còn mất trí nhớ văn tính sâu kín mà nói mất trí nhớ gặp mặt thân cái gì thân cũng không sợ nhận sai người thật là tư đồ tuyên cười nói sẽ không bọn họ duyên phận rất sâu mất trí nhớ đều có thể ngẫu nhiên gặp được ai ông nội của ta tưởng tác hợp hai ta ngươi thấy thế nào văn tính phi thường trắng ra hỏi cái gì thẹn thùng rụt rẻ hoàn toàn không tồn tại tư đồ tuyên lắc đầu xem ngươi văn tính hừ nhẹ thiếu trang ngươi căn bản không thấy thượng ta Tư đồ tuyên cười, cũng thế cũng thế. Ngươi vừa mới đi mua giò. Ngươi cũng thích ăn nhà này. Văn tính hỏi. Tư đồ tuyên lắc đầu, không phải, là tiểu hoa nói để cho ta tới mua cấp tiểu thất cô nương ăn. Ngươi vì cái gì như vậy nghe lời hắn? Văn tính hỏi. Bởi vì, hắn là ta sư thúc tư đồ tuyên thần sắc có chút xấu hổ. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng bối phận bái ở đằng kia. Nga, chúng ta đây khẳng định không thể ở bên nhau, tiểu thất là trưởng bối của ngươi ta là nàng tỷ tỷ. Thính lên ta cũng là trưởng bối của ngươi." Văn Tĩnh đột nhiên vui vẻ. "Tư Đồ Tuyên, Văn Tĩnh mang theo mua được giò lại đây tìm Diệp Linh, Nam Cung Hành thấy nàng nhưng thật ra khách khí, nghiêm trang mà đứng dậy chắp tay thi lễ, "Đa tạ ngươi mang tiểu Diệp tử tới nơi này." Văn Tĩnh đem giò bông. nhéo một chút Diệp Linh mặt, lắc đầu thực tùy ý mà nói, "Không cần khách khí, tiểu thất là ta muội muội." Tư Đồ Tuyên tưởng nói, kỳ thật tiểu thất vốn là Nam Cung Hành nhũ danh nhi. Diệp Thịnh cũng cùng Văn Tĩnh nói lời cảm tạ. Văn Tĩnh nhưng thật ra ngượng ngùng, thúc thúc không cần cùng ta khách khí, không phải người ngoài, nhà ngươi nữ nhi siêu đáng yêu, ta thực thích nàng. Diệp Thịnh vui tươi hớn hở gật đầu, đúng vậy đúng vậy. Văn Tĩnh cùng Diệp Linh cùng nhau chia sẻ hôm qua muốn ăn tương rò, hương vị sắc thật thực không tồi. Văn Tĩnh tiếp nối chính là hôm qua Diệp Linh làm ăn ngon nàng không ăn đến, Diệp Linh cười nói đêm nay lại thỉnh Văn Tĩnh. Tiểu Linh Nhi, ở chỗ này gặp phải bọn họ, thật là ngoài ý muốn. Văn Tĩnh lôi kéo Diệp Linh đi ra ngoài đơn liêu. Diệp Linh gật đầu, là ngoài ý muốn chi hỉ. Cha ta đã mất tung nhiều năm, ta tướng công sau lại mất tích, không nghĩ tới bọn họ sẽ tới cùng nhau, song song mất chi nhớ chúng độc một cái mủ một cái võ công bị phong, lưu lạc đến nơi đây. Văn tính nghe vậy thở dài, ban đầu nghe ngươi dăm ba câu nhẹ nhàng bâng quơ, liền cảm thấy ngươi hảo khó, hiện tại nhìn thấy cha ngươi cùng ngươi nam nhân, càng cảm thấy đến ngươi thật sự hảo vất vả. Rõ ràng nên là bị bảo hộ, lại một người ở bên ngoài bốn ba còn muốn lại đi cứu ngươi nương cùng ngươi sư tỷ diệp linh cười còn hảo ta tâm tình thực hảo a tìm được ta nam nhân thế nhưng còn tìm tới rồi ta mất tích nhiều năm phụ thân ta vận khí luôn luôn thực tốt văn tĩnh lắc đầu bật cười méo một chút diệp linh tú đĩnh cái mũi là ngươi cái này ăn hùng tầm cùng con báo gan lớn lên nha đầu không sợ trời không sợ đất chính mình ra tới lang bạt cũng hoàn toàn không thành vấn đề ta chỉ là đau lòng ngươi cùng ngươi một so đột nhiên phát hiện ta quá đến hảo an nhàn ngươi là phiền thoái không ngừng ta là nhàn đến luôn muốn không có việc gì tìm việc diệp linh ho nhẹ lẳng lặng ngươi là ở tìm cảm giác về sự ưu việt sao văn tính khỏe miệng hơi chịu khi ta chưa nói kế tiếp cái gì tính toán ta tạm thời không có biện pháp giúp bọn hắn khôi phục ký ức tư đồ tuyên gia ra, ra cùng ngươi ra ra cũng không có biện pháp bất quá ta nam nhân áp chế nội lực độc hẳn là thực mau liền có thể giải sau đó chúng ta đến thánh đảo đi cướp tân nhân diệp linh nói ta liền không cùng ngươi đồng hành đỡ phải cho ngươi chọc phiền toái văn tính nhíu mày chuyện quỷ quái gì ta đều nói ta cùng đoan mục doãn cũng có thủ án diệp linh cười cười ngươi là văn gia thiếu chủ làm việc không thể bất kể hậu quả hơn nữa lần này dù sao cũng là chuyện của chúng ta đem ngươi liên lụy tiến vào không tốt ta tính toán âm thầm hành sự tìm cơ hội lẻn vào thanh nào, tốt nhất không cần bị đoan mục doãn nhìn đến trước đem người cứu ra đi lại nói báo thủ sự văn tính trầm mặc một lát nhìn diệp linh hỏi ngươi đã quyết định diệp linh gật đầu đúng vậy ngươi không đem ta đương bằng hữu văn tĩnh than nhỏ diệp linh lắc đầu nguyên nhân chính là vì đem ngươi đương bằng hữu cho nên mới không nghĩ phiền thoái ta vì bảo hộ ta văn tĩnh hử nhẹ diệp linh khỏe môi hơi câu cho nên mới trước cùng ngươi phủi sạch quan hệ như vậy ngươi sẽ không dẫn người hoài nghi chờ ta đã xảy ra chuyện nhớ rõ cứu ta văn tĩnh phụt một tiếng cười tuy rằng biết ngươi là cố ý nói như vậy húng ta xảy ra chuyện cũng sẽ không chờ ta đi cứu nhưng ở ngươi lo lắng hống ta phần thượng tha thứ ngươi bất quá ngươi nam nhân liền lớn lên dạng ta nam nhân lớn lên đặc biệt mỹ không thể cho ngươi xem là của ta diệp linh vẻ mặt ngạo kiểu văn tính mắt trợn trắng xoay người liền đi đối với phía sau tiêu sái xua tay buổi tối chuẩn bị tốt rượu và thức ăn tỉ tỉ lại đến tìm ngươi diệp linh xoay người liền đâm vào nam cung hành ngực nam cung hành mở ra hai tay vòng lấy diệp linh ánh mắt sáng quắc ta là của ngươi không cho người khác xem diệp linh liền cười Tiểu Tuyên giống như rất muốn nhìn xem ta trông như thế nào, ta đem dịch dung đi, cho hắn nhìn một cái. Không chuẩn. Nam Cung Hành lắc đầu, ngươi là của ta, không cho người khác xem. Hảo hảo hảo, ngươi nói đều đối. Diệp Linh lôi kéo Nam Cung Hành trở về phòng, hiện tại có thể thương lượng một chút, như thế nào đi cứu Thanh Vũ đi. Nga, nghiêu nghiêu a, hắn làm gì không chính mình chạy trốn đâu. Nam Cung Hành thực bình tĩnh mà nói. Lúc này, Thánh Đảo Thượng Tống Thanh Vũ, mới vừa bồi ninh chăn ăn qua cơm trưa. Trở lại chính mình phòng, lại nghĩ tới đêm qua cái kêu ngộng, đột nhiên cảm giác có điểm mệnh, trong ngộng vì truy nam cung hành cùng Diệp Linh, hắn chạy như điên một suốt đêm. 429 vì sao hám hại nàng. Ánh nắng chiều mỹ lệ. Văn Tĩnh đang muốn đi tìm Diệp Linh, đụng phải từ bên ngoài trở về Văn Chu. Thời tiết cũng không nhiệt, nhưng Văn Chu phe phẩy một phen giấy phiến, chậm gì gì đi tới bộ dáng làm Văn Tĩnh cảm thấy tràn đầy đều là không khỏe cảm. Thính nhi đây là muốn đi ra ngoài. Văn Chu cười hỏi. Văn Tĩnh gật đầu, có người mời ta ăn cơm. Văn Chu ánh mắt sáng ngời, tuyên nhi. Hai người các ngươi có phải hay không? Văn Tĩnh tiến lên đây Văn trụ Văn Chu cánh tay, cướp đi hắn cây quạt, lại xả một chút hắn dâu. Ra Ra, ai coi trọng ai cưới, này có phải hay không thiên kinh địa nghĩa? Cho nên, Ra Ra coi trọng tư đồ tuyên, có thể. Văn Chu giơ tay gõ một chút Văn Tĩnh đầu, ngươi một cái cô nừng, ra cả ngày hầu ngôn loạn ngữ, có nhục Văn Nhã. Văn Tĩnh phiên cái đại đại xem thường bung ra văn chu nắm hợp nhau tới cây quạt nghiềm trang mà chắc tay văn lão gia tử xin hỏi như vậy đủ văn nha sao người kêu ta cái gì văn chu trừng văn tĩnh văn tĩnh xoay người bước chân càng lúc càng nhanh đến viện môn biên thả người nhảy không ảnh nhi văn chu lắc đầu thở dài lại cười nha đầu này thật là văn tĩnh phe phẩy văn chu cây quạt đi vào nam cung hành cùng diệp linh trụ sân đây là cái đơn độc sân tư đổ tuyên lại lần nữa an bài nói là vì phương tiện bọn họ phu thê cùng nhau sinh hoạt trong việt nam cung hành cùng diệp thịnh đang ở đánh cờ tư đồ tuyên ngồi ở diệp thịnh bên cạnh nghe hắn mệnh lệnh giúp hắn chấp cờ tư đồ diễm buông trả lao thần khắp nơi mà nhìn tư đồ ra ra văn tĩnh tiến lên đi hành lễ tư đồ diễm cởi thỉnh văn tĩnh ngồi xuống lại quay đầu lại hướng phòng bếp hỏi tiểu thất tĩnh nha đầu tới khi nào có thể ăn thượng a mãn viện phiêu hương hắn đều đói bụng diệp linh mang theo ý cười thanh âm truyền ra tới lại chờ 15 phút. Văn Tính đối chơi cờ không có hứng thú, đứng dậy nói đi phòng bếp hỗ trợ. Nam Cung Hành tự tin tràn đầy, 15 phút trong vòng, lão Diệp ngươi sẽ thua. Diệp Thịnh hư nhẹ, tiểu hoa ngươi không cần đem nói đến quá vẹn toàn. Công cụ người tư đồ tuyên nội tâm là khiếp sợ. Nam Cung Hành cùng Diệp Thịnh đều mất trí nhớ, ban đầu cờ thuật lại cao minh, cũng là đã quên, bởi vậy khai cục phía trước, tư đồ tuyên chuyên môn cho bọn hắn hai người giảng giải quy tắc, từ đầu bắt đầu, đảo cũng công bằng chính là này một ván cờ xuống dưới từ lúc bắt đầu hơi hiện mới lạ tự hỏi thời gian trường một ít đến sau lại càng lúc càng nhanh diệp thịnh yêu cầu tư đồ tuyên nói cho hắn ở trong đầu xây dựng một cái giả thuyết ván cờ này cũng không dễ dàng tư đồ tuyên nhìn hai người chém giết kịch liệt không phân cao thấp mỗi một bước đều đi được thực tinh chuẩn thậm chí có chút là tư đồ tuyên đều không thể tưởng được diệu chiêu diệp thịnh cực ổn không mất mũi nhọn nam cung hành nhìn như khiêu thoát tổng không lớn lẽ thường ra bài lại kỳ chiêu không ngừng thận trọng từng bước. Ván cờ như chiến trường. Nghe Diệp Linh nói Diệp Thịnh vốn là một quốc gia thần tướng, mà Nam Cung hành cũng là. Tư Đồ Tuyên trong lòng không khỏi cảm thán, này đối cha vợ con rể mất trí nhớ, tính cách cùng tâm trí như cũ như thế lợi hại, nếu là bình thường thời điểm, chẳng phải là nghiền áp người khác tồn tại. Dù sao Tư Đồ Tuyên có chút xấu hổ với đã từng nít ngồi đáy giếng tự đại. Tư Đồ Diễm hiểu cờ, ngay từ đầu không chút để ý, sau lại xem đến càng thêm chuyên chú, trong lòng thất kinh Trong phòng bếp. Diệp Linh cấp Văn Tĩnh vứt mấy khối hầm tốt xương sườn làm nàng bưng chén ngồi ở tiểu băng ghế thượng nếm thức ăn tươi. Trợ thủ liền tính, Diệp Linh kiến thức quá Văn Tĩnh làm phá hư năng lực. Hảo hảo ăn Văn Tĩnh vốn muốn hỏi hôm nay vì sao không phải sườn heo chua ngọn, nhưng nếm một ngụm củ sen xương sườn canh, vui vẻ mà nheo lại đôi mắt. Diệp Linh đúng giờ ở 15 phút sau đem cuối cùng một đạo đồ ăn thịnh ra tới, ăn nửa chén xương sườn Văn Tĩnh xung phong nhận việc đi bãi bản, nói ăn ngon như vậy đồ ăn nàng tuyệt đối sẽ cẩn thận, sẽ không đánh nát diệp linh tịnh tay ra phong bếp thấy các nam nhân còn tại hạ cờ liền đi tới giang co không dưới không bằng tính thế hòa tư đồ diễm nói diệp linh nhìn nhìn đứng ở diệp thịnh bên cạnh nhéo lên một quả quân cờ đặt ở bàn cờ nào đó vị trí tư đồ diễm cùng tư đồ tuyên tổ tôn thân thể đều hơi khom kinh ngạc mà nhìn tư đồ diễm vỗ tay buột miệng thốt ra phá cục tư đồ tuyên gật đầu tiểu thất cô nương này một bước diệp thúc liền thắng diệp thịnh mặt lộ vẻ sung sướng tươi cười nam cung hành nữ mày tiểu diệp tử ngươi đều không giúp ta kỳ thật ta cờ thuật thực lạ cũng không thích này một bước là theo ngươi học diệp linh cười nói cùng ta học kia tính ta vẫn là tính lao diệp nam cung hành hỏi diệp linh hỏi lại ngươi nói đi đương nhiên nam cung hành cười rỗi tay kéo diệp linh qua đi bắt lấy diệp linh tay dán ở trên mặt hắn tính lao diệp coi như hai ta hiếu kính hắn lao diệp ngươi thắng hôm nay đệ nhất khối thịt cho ngươi ăn diệp linh một chút đều không ngoài ý muốn. Này hai người đánh đố lại là vì ai ăn trước thịt, tận sức so với ai càng ấu chỉ một trăm năm. Vì cảm tạ tư đồ Diễm cùng tư đồ tuyên đối Diệp Thịnh Nam cung hành chiếu cố, cũng cảm tạ văn tĩnh hảo ý, Diệp Linh tỉ mỉ làm một bàn sở trường hảo đồ ăn, tư đồ Diễm lấy ra chân quý rượu ngon, ta trước làm vì kính. Diệp Linh nâng chén, uống một hơi cạn sạch, không phải người ngoài, liền không nói khách khí lời nói, một chút tâm ý, hy vọng sư phụ A Tuyên cùng lặng lặng thích. Thức ăn trên bàn có một nửa bên này ba người phía trước cũng chưa gặp qua, mỗi trồng rau đều hưởng qua lúc sau, khen không dứt với khẩu. Trong đó cay rắt thịt thỏ văn tĩnh đặc biệt thích, cảm thấy tuyệt diệu, tay đến hảo toan sảng. Tuy rằng chỉ thấy thức quá diệp linh y dị thuật thực lực, nhưng nàng một người có thể đi đến nơi này, tâm trí võ công thiếu một thứ cũng không được. Tư đổ diễm một bên hưởng dụng mỹ thực, một bên đề nghị, tiểu thất ta, ăn cơm xong ngươi cùng tuyên nhi luận bàn một chút. Không cần khách khí, cho hắn điểm áp lực bằng không hắn còn tưởng rằng chính mình vẫn là sùng minh thành đệ nhất thiên tài đâu tư đồ tuyên đang ở mỹ tư tư an canh nghe vậy thiếu chút nữa sắp đến nhà hắn ra ra rõ ràng là vì xem một chút diệp linh thực lực tìm cái lấy cớ kết quả lại cam chịu diệp linh so với hắn cường còn bóc hắn vết sẹo thật là thân ra ra diệp linh thực sảng khoái ta có thể tư đồ diễm nhìn về phía tư đồ tuyên tư đồ tuyên tổng không thể nói hắn không dám huống hồ hắn cũng khá tò mò diệp linh thực lực liền gật đầu hảo thắng người lại đánh với ta văn Tĩnh vui sướng mà đơn phương làm quyết định diệp thịnh mở miệng cuối cùng thắng nếu không phải tiểu diệp tử lại đánh với ta tư đồ diễm cười ha ha tư đồ tuyên sâu kín cảm thán nhìn xem nhân gia này cha nói rõ thái độ các ngươi khi dễ ta khuyên nữ ta phải đánh trở về bất kỳ nhiên nghĩ đến chính mình nhân cha thân cha cùng lười đến đánh giá dưỡng phụ tư đồ tuyên cũng là một phen chua sót nước mắt một bữa cơm ăn đến náo nhiệt sung sướng cuối cùng tư đồ diễm cùng văn tĩnh đều ăn nhiều Diệp Linh lại bưng tới một chung tiêu thực toan canh, một người uống lên chút. Tiểu Diệp tử cố lên. Đà đảo Tiểu Tuyên, không cần khách khí. Nam cung hành cấp Diệp Linh trợ uy. Tiểu Tuyên cố lên, không cần thua quá khó coi. Nam cung hành chỉ điểm Tư Đồ Tuyên. Tư Đồ Tuyên. Luận võ bắt đầu, Tư Đồ Tuyên liền biết gặp gỡ kinh địch. Lẽ ra tuổi này, mặc dù thiên phú chắc tuyệt, tu luyện chăm chỉ, nội lực luôn có cái hạ độ, bởi vì ngoạn ý nhi này yêu cầu càng nhiều thời giờ tích lũy nhưng tư đồ tuyên thực mau phát hiện diệp linh nội lực chi cường đại đại siêu việt tuổi tư đồ tuyên đương nhiên không biết diệp linh từng lừa đi một cái lao độc vật một giáp tử nội lực ở không lâu phía trước rốt cuộc có thể hoàn toàn không chế thu phát tự nhiên nếu chỉ là nội lực đảo thôi tư đồ tuyên lại phát hiện diệp linh kinh nghiệm chiến đấu cũng hoàn toàn không thiếu phải nói so với hắn phong phú đến nhiều chiêu thức xảo quyệt sắc bén không có bất luận cái gì giàn hoa kết quả cuối cùng không hề trì hoãn diệp linh thắng tư đồ tuyên cảm thấy thất bại nhưng cũng thua tâm phục khẩu phục tư đổ diễm cảm thán một đám đều là từ đâu nhi nhảy ra tới tiểu yêu nghiệt nhà hán nguyên bản thập phần ưu tú tôn tử bị phụ trợ đến hảo nhược nam cung hành thực vui vẻ tiểu diệp tử lợi hại nhất diệp thịnh gật đầu ta liền biết văn tính xông lên đến ta tiểu thất người muốn hay không nghỉ ngơi một chút tư đổ diễm cảm thấy xa luân chiến đối diệp linh không quá công bằng diệp linh lắc đầu không cần tốc chiến tốc thắng nam cung hành tiếp một câu Sau đó ta cùng tiểu Diệp tử còn muốn đi ngủ đâu. Diệp thịnh giơ tay chịu một chút nam cung hành cái nam cung hành yên lặng mà tưởng, lão Diệp ngươi đánh ta, ta đây cùng tiểu Diệp tử tối nay đều không ngủ, hừ. Tư đổ tuyên cùng văn tĩnh là hai nhà trẻ tuổi võ công người xuất sắc, nhưng có cái tiền đề, tư đổ gia cùng văn gia đều là y y đạo thế gia. Thật từ thiên một quốc hoặc tám đại gia tộc trẻ tuổi tới luận nói, này hai người tính không đến mạnh nhất chi liệt, bởi vì tứ đại võ đạo thế gia bạn cùng lứa tuổi chung đều có càng cường giả Văn Tĩnh rất muốn thắng. Nguyên nhân chủ yếu là nàng so Diệp Linh đại, tự giác là tỷ tỷ, không nghĩ mất mặt. Đáng tiếc, cũng thua. Ai, hảo thương tâm A. Ngươi kêu ta một tiếng tỷ tỷ, ta thế nhưng đánh không lại ngươi, không mặt mũi tồn tại. Văn Tĩnh ra vẻ sầu bi. Diệp Linh cười vỗ vỗ nàng bả vai, không quan hệ, ta không kêu lên tỷ tỷ ngươi. Văn Tĩnh. Cái này Văn Tĩnh cũng không cần lại cùng nam cung hành đánh, bởi vì Diệp Linh nói, nàng nam nhân thực lực so nàng càng cường. Tư đổ diễm đi thời điểm, nói cho Diệp Linh, nói giải dược ngày mai là có thể làm tốt. Tiểu Linh Nhi, tối nay muốn hay không cùng tỷ tỷ cùng nhau ngủ. Văn Tĩnh ôm Diệp Linh. Nam Cung Hành ánh mắt nhìn chằm chằm Văn Tĩnh đặt ở Diệp Linh trên vai tay. Văn Tĩnh cảm giác Nam Cung Hành muốn đánh nàng, vì thế, ôm càng chặt hơn. Tiểu Diệp Tử, ta sợ lãnh. Nam Cung Hành ôm lấy hai tay. Diệp Linh cười nói, cùng nhau ngủ liền tính, ta có tướng công bồi ta. Bất quá có chuyện ta muốn hỏi ngươi dứt lời quay đầu lại đối nam cung hành nói người đi trước giúp cha tắm gội ta đợi lát nữa khiến cho nàng đi văn tĩnh nghe vậy rất muốn lập tức quay đầu liền đi trọng sắc khinh hữu ra hỏa nam cung hành cái này vui vẻ ôm diệp thịnh đưa hắn đi tắm rửa gió đêm mát lạnh diệp linh cùng văn tĩnh liền ngồi ở trong viện người muốn hỏi cái gì văn tĩnh tò mò diệp linh lấy ra một trường giấy đặt ở văn tĩnh trước mặt người có biết hay không có người là tuổi này sinh thần bát tự hoàn toàn giống nhau Văn Tĩnh sửng sốt một chút, đem kia tờ giấy cầm lấy tới, những mày, giống nhau sinh thần bát tự người ngoài cũng sẽ không biết. Đúng vậy, cho nên ban đầu không hỏi ngươi, bất quá hôm nay nhớ tới, chỉ đường thử thời vận đi. Diệp Linh nói, cái này, ngươi từ chỗ nào tới? Văn Tĩnh lại nhìn một lần, thần sắc đột nhiên thay đổi, ngươi hỏi cái này là làm cái gì? Tìm ngươi. Diệp Linh nói, Văn Tĩnh nhìn chầm chầm kia tờ giấy trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Linh, những mày hỏi, ngươi. Nên không phải là muốn tìm chuyển sinh cổ cùng sinh ký chủ đi. Diệp Linh lắc đầu, ta hiểu chuyển sinh cổ, nhưng ta sẽ không dùng cái loại này âm độc loạn ý nhi. Văn tĩnh than nhỏ, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, chính là cảm giác quái quái. Ngươi đột nhiên lấy ra một người sinh thân bất tự, ta thế nhưng thật sự nhận thức. Ta biết ngươi sẽ không làm nào đó sự, tuy rằng ngươi không muốn nhiều lời, bất quá ta có thể nói cho ngươi, cái này tuổi cùng sinh nhật, cùng ta tiểu cô cô hoàn toàn nhất trí. Cái này đến phiên Diệp Linh ngoài ý muốn. Diệp Linh là ở tìm tới quan nhược, dùng phương pháp đơn giản thô bạo. Nàng đã sớm từ thượng quan đồng nơi đó được đến thượng quan nhược chuẩn xác sinh thần bắt tự, vẫn luôn nhớ rõ. Không có lựa chọn đi hỏi thăm nhà ai cô nương bao nhiêu năm trước đã từng mất tích, sau lại lại trở về, bởi vì loại sự tình này, sợ là sớm bị thượng quan nhược nghĩ cách lao đi dấu vết, thả từ tìm người góc độ, cũng không chuẩn xác. Diệp Linh ngay từ đầu không hỏi văn tĩnh, là bởi vì nàng lập tức quan trọng nhất địch nhân là đoàn mục doãn. Quan trọng nhất sự là cứu Tống Thanh Vũ cùng linh trăn đối phó Thượng Quan Nhược tạm thời không phải hàng đầu. Mà Diệp Linh nguyên kế hoạch đi Thánh Đảo, chỉ cần nhìn thấy Tống Thanh Vũ, hẳn là là có thể được đến về Thượng Quan Nhược manh mối, rốt cuộc Tống Thanh Vũ một lần ở Thượng Quan Nhược trong tay, hỏi văn tĩnh đại để sẽ không có cái gì thu hoạch. Lúc này thật là tồn chạm vào vận khí tâm lý, không nghĩ tới, văn tĩnh thật sự biết. Có thể cùng ta nói một chút ngươi tiểu cô cô là ai sao? Diệp Linh hỏi, ngươi tìm nàng làm cái gì? văn tính hỏi lại diệp linh mỉm cười ta cùng nàng có chút sâu xa văn tính vẫn là cảm giác có chút quái bất quá ăn ngay nói thật dù sao ta không nói cho ngươi ngươi cũng có thể nghe được ta tiểu cô cô tên lúc trước cùng ngươi để qua văn nhã nhưng nàng hiện giờ cũng không ở văn xa thành sinh hoạt gả đi lạc nguyệt thành lạc gia là lạc gia gia chủ lạc ly phu nhân sinh hạ một nữ tên là lạc hành ta tiểu cô cô là vợ kế lạc ly nguyên phối phu nhân lưu lại một nhi tử tên là vũ ta kêu biểu mội lạc hành là lạc gia thiếu chủ. Lạc hành, cùng nam cung hành tên cùng âm. Diệp Linh chỉ nghĩ nói, người nào đó hảo tiện. Không nói đến cùng sinh người vốn là cực nhỏ, thượng quan nhược hiện giờ thân phận nhất định không đơn giản. Bởi vậy, Diệp Linh có thể kết luận, văn nhã chính là thượng quan nhược, không có khác khả năng. Lạc hành tên, cũng không phải trùng hợp. Tiểu Linh Nhi, ngươi cùng ta tiểu cô cô, có thủ án. Văn tĩnh nhíu mày hỏi, nàng cảm giác được Diệp Linh trên người hàn ý. Ngươi cùng nàng quan hệ như thế nào? Diệp Linh hỏi lại. Văn Tĩnh lắc đầu, nàng xưa nay bắt diện linh lùng, mọi người đều thực thích nàng. Nhưng ta tổng cảm thấy nàng thực giả, không yêu cùng các nàng mẹ con lùi tới. Hảo, ta đã biết. Diệp Linh đứng dậy, đi thong thả không tiễn. Văn Tĩnh đỡ chán, tiểu Linh nhi, ngươi muốn hay không như vậy vô tình. Có một số việc tạm thời không tiện nói cho ngươi, không lâu về sau, ngươi sẽ biết. Diệp Linh cười cười, nhớ rõ chúng ta ước định, chuyện của ta. Không cần nói cho nhà ngươi người. Ngày mai ta nam nhân giải độc, chúng ta liền đi rồi. Vậy ngươi như thế nào đi thánh đảo? Thật sự không cần ta mang người đi sao? Nga đối, ông nội của ta nói, lạc ra người ngày mai đến Sùng Minh Thành, ta tiểu cô cô hẳn là sẽ trước lại đây bái kiến ông nội của ta. Văn Tính nói. Diệp Linh khỏe môi hơi câu, ý cười không đạt đáy mắt. Hảo, ta có biện pháp đi thánh đảo, không cần lo lắng. Thượng quan nhược muốn tới. Hảo, thực hảo, cực hảo. Diệp linh đảo muốn nhìn, cái kia vứt bỏ nam cung hành nữ nhân, hiện giờ quá được đến đế có bao nhiêu ừ. hạnh phúc. Văn Tĩnh mang theo đầy bụng nghi vấn trở về, Văn Chu thấy nàng thất thần, liền hỏi ra chuyện gì. Ra ra ta không có việc gì. Văn Tĩnh lắc đầu, tiểu cô câu ngày mai thật sẽ đến sao. Thưởng ngươi tiểu cô cô. Văn Chu vui tươi hớn hở gật đầu, hẳn là chính là ngày mai, đến lúc đó ngươi cùng hành nhi có thể cùng nhau chơi. Văn Tĩnh cùng lạc hành từ nhỏ liền chơi không đến cùng đi. Nàng hiện tại chỉ là tò mò Diệp Linh rốt cuộc muốn làm cái gì, vì cái gì sẽ cùng Văn Nhã có sâu xa. Gia Gia, tới rồi Thánh Đảo, chúng ta muốn cứu cái kia kỳ nhiều sao? Nàng có lẽ là kỳ Gia Gia cháu gái, nhất định không phải tự nguyện gả cho đoan mục ngạ. Văn Tĩnh hỏi Văn Chu. Từ đầu tới đôi Văn Tĩnh cũng chưa để qua Diệp Linh sự, chỉ nghe thuyền nghe nói Văn Tĩnh mang đến một cái cô nương liền hỏi. Văn Tĩnh nói là trên đường ngẫu nhiên gặp được, làm Diệp Linh đi thuyền đồng hành. Văn Chu nhíu mày, chầm mặc một lát sau thật sâu thở dài xem tình huống đi đoan mục doan kia cẩu tặc thực lực quá cường không thể dễ dàng trêu chọc nếu không là dẫn lửa thiêu thân người ở nơi khác như thế nào chơi đùa đều không sao tới rồi thánh đảo nhớ lấy cẩn thận lời nói việc làm không cần gây chuyện văn Tĩnh cảm giác quái quái lúc trước nàng hỏi qua văn chu muốn hay không cứu kỳ diệu thoát ly khổ hải văn chu nói hắn không thể vì bạn cũ cháu gái đem văn ra đáp đi vào hiện giờ vẫn là nói như vậy tuy rằng đạo lý không sai văn tính cũng minh bạch Văn gia không có thực lực cùng thánh đảo chống lại, đây là vì lấy đại cục làm trọng. Nhưng, Văn Tĩnh Tổng cảm thấy, bất luận cái gì sự tình, chỉ cần muốn làm, Tổng hội có biện pháp. Nếu thật sự để ý, Tổng sẽ không cái gì đều không làm. Lúc này, lạc gia thuyền đã khoảng cách sùng minh thành không xa. Nương, cái kia kỳ nghiêu lạc hành trung quy không nhìn xuống, nhìn trên bàn thiệp mời, mở miệng hỏi Văn Nhã. Là Tống Thanh Vũ. Văn Nhã thong thả ung dung mà trà lau một phen trăng tròn luôn nào lạc hành ánh mắt hơi ảm đoan mục ngạn như thế nào sẽ cái kia phong lưu quỷ sẽ coi trọng như vậy mỹ nhân có gì kỳ quái văn nhã mặt lộ vẻ trào phúng như thế nào ngươi còn nhớ thương tống thanh vũ đâu nương không phải đã nói nếu chúng ta lạc hành thanh như rồi mối ơi? khi nào trở nên như thế sợ hãi rụt rè nghĩ muốn cái gì liền nói rõ văn nhã nhìn lạc hành ánh mắt rất có vài phần thất vọng lạc hành thần sắc chấn động rũ mắt nói nương không phải đã nói nếu ta cùng tống thanh vũ đi đến cùng nhau nương là thấy vậy vui mừng sao ngươi cho rằng ta lúc trước vì sao nói nói vậy văn nhã hỏi lại lạc hành trầm mặc một lát bởi vì nương hy vọng ta không chế tống thanh vũ đến lúc đó đại ca bên kia nương phải làm sự liền sẽ dễ dàng rất nhiều ta không phải là ngươi yêu hắn ta là cho phép ngươi được đến hắn nhưng hiển nhiên ngươi không có năng lực này văn nhã lạnh giọng nói lạc hành thần sắc cứng đờ nương tống thanh vũ là cổ vương thể cứ như vậy bị đoan mục doãn cướp đi Dẫn tới chúng ta thất bại trong găng thức, không thể liền như vậy tính. Người có gì lương sách? Văn nhã hỏi. Không bằng. Đem tống thanh vũ cổ vương thể thân phận báo cho nào đó người, đến lúc đó, chắc chắn khiến cho nhiều mặt tranh đoạt. chúng ta sấn loạn ra tay, vu oan cấp nhà khác. Lạc hành thần sắc nghiêm túc. Lời còn chưa dứt, văn nhã giương tay, cách không chịu lạc hành một cái tát, ngu xuẩn. Lạc hành bụng mặt quỳ trên mặt đất, liền nghe nói nhã lạnh giọng nói, một khi chuyện này để lộ tiếng gió. Ngươi cho rằng đoàn mục Doãn không biết là ai làm sao. Ngươi về điểm này tiểu tâm cơ, căn bản chịu không nổi cân nhắc. Lạc hành hổ thẹn lại hủy khuất, không dám nói nữa ngữ. Mặt trời mới mọc sơ thăng, lạc ra thuyền lớn cập bờ, đã có tư đổ người nhà đang đợi chờ. Lạc ly ôm lấy văn nhã phi thân rời thuyền. Văn nhã váy trắng nguyện chuyển, giúp vào lạc ly bên cạnh, nói cười gian tình ý lưu chuyển, thật thật phu thê tình thâm. Lạc hành theo sát sau đó, không thấy lạc ly trưởng tử lạc vũ. Lạc ra một hàng rục ngựa tiến sùng Minh Thành, hướng thành chủ phủ đi. Đêm qua mưa rơi, sáng sớm không khí tới mát. Tiểu thất, vì sao sáng sớm tới đi dạo phố? Ta còn tưởng ngủ nhiều một lát. Nam Cung Hành nắm Diệp Linh tay bước chậm ở sùng Minh Thành trên đường cái, rất nhiều cửa hàng vừa mới mở cửa. Diệp Linh báo cho Nam Cung Hành ở bên ngoài không cần kêu nàng Tiểu Diệp Tử, đã kêu Tiểu thất. Diệp Linh nhìn xuất hiện ở trong tầm mắt ngựa xe, đôi mắt hơi hơi mị lên, chúng ta ra khỏi thành đi xem hải Đem lão Diệp một người phiết ở nhà hảo sao? Thích hai người thế giới, nhưng Nam Cung Hành vẫn là cái hiếu thuận hảo con rể. Trở về cấp cha mang ăn ngon. Diệp Linh nói, lôi kéo Nam Cung Hành đi phía trước đi. Văn Nhã ở trên ngựa, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh đi bộ, gặp thoáng qua, Văn Nhã không hề sở giác, Diệp Linh giống như vô tình quay đầu lại, nhìn thoáng qua kia nói phong tư hiểu điệu bằng dáng, đáy mắt hàn quang tàn sát bừa bãi. Diệp Linh thật lôi kéo Nam Cung Hành đi bờ biển, xa xa mà nhìn đến lạc gia thuyền lớn ngừng phương hướng. Hai người hướng một cái khác phương hướng đi. "Tiểu Diệp tử, ngươi có phải hay không muốn làm cái gì chuyện xấu?" Nam Cung Hành thấp giọng hỏi. Diệp Linh gật đầu, đến một khối tảng đá lớn mặt sau, nhỏ giọng cùng Nam Cung Hành nói nói mấy câu. Nam Cung Hành nhíu mày, ốm ôm Diệp Linh, vẫn chưa ngăn cản, một lát sau, chỉ còn Nam Cung Hành một cái lưng dựa tảng đá lớn nhìn cách đó không xa bình tĩnh diện tích rộng lớn xanh thẳng biển rộng. Ước chừng qua nửa canh giờ, Diệp Linh trở lại Nam Cung Hành bên người, cả người ướt đẫm. Bị Nam Cung Hành lôi kéo đến hướng dương địa phương đi. Lạnh hay không? Nam Cung Hành xoa Diệp Linh tay nhỏ. Diệp Linh lắc đầu, không lạnh, quần áo làm chúng ta liền trở về. Như thế nào? Nam Cung Hành hỏi. Diệp Linh khỏe môi hơi kiểu, Nam Cung Hành biết nàng muốn làm sự đã đắc thủ. Hai người cùng nhau xếp hàng mua tương giò, lại mua chút nguyên liệu nấu ăn, sau đó mới trở về thành chủ phủ, Diệp Thịnh đã ở bọn họ trong viện ngồi chờ nửa ngày. Diệp Linh xuống bếp, ăn qua cơm trưa. Làm Nam Cung Hành bồi Diệp Thịnh, nàng ở viết đồ vật. Này đó là cái gì? Nam Cung Hành nhìn Diệp Linh viết tốt mấy biển một mô giống nhau tin. Cấp các gia tộc mà tin. Diệp Linh nói buông bút, đem cuối cùng một phong thơ trang hảo. Nam Cung Hành mở ra xem, viết rất đơn giản, chỉ một câu, ký nghiêu là cổ vương thể. Tiểu Diệp tử ngươi là muốn cho đại gia tất cả đều đi thánh đảo nháo sự. Nam Cung Hành thực mau minh bạch Diệp Linh dụng ý. Diệp Linh gật đầu, không sai. Thánh đảo loạn một ít Chúng ta mới có cơ hội cứu người. Đây là ngươi chuyên môn nhảy xuống biển đi kia trên thuyền, học được văn nhã chữ biết Nam Cung Hành hỏi. ân, trên thuyền có nàng làm phê bình y thề thư. Diệp Linh nói. Văn nhã cùng chúng ta có quan hệ gì? Vì sao hám hại nàng? Nam Cung Hành khó hiểu. Hắn mất trí nhớ, đã từ Diệp Linh nơi đó biết được thượng quan nhược người này, thả biết thượng quan nhược trọng sinh ở thiên một quốc. Nhưng hôm qua Diệp Linh từ văn tĩnh nơi đó được biết văn nhã chính là thượng quan nhược chuyện này chưa nói cho nam cung hành. Diệp Linh cười lạnh, bởi vì nàng chính là cái kia sinh hạ ngươi, vứt bỏ ngươi, cho ngươi hạ đoạn tình, cổ chết tiện nhân. Ta muốn hủy diệt nàng đã được đến cùng nàng muốn hết thảy, làm nàng biết thương tổn ta nam nhân kết cục. 430 kỳ diệu phản ứng hóa học. Văn Tĩnh chưa vào cửa, liền nghe được Văn Chu sang sảng tiếng cười, cùng với nữ tử mềm ấm nói chuyện thanh, cũng không xa lạ, đến từ Văn Nhã. Diệp Linh luôn xưng cùng Văn Nhã có sâu xa một chuyện, làm Văn Tĩnh đầy bụng nghi vấn. Cách xa nhau xa xôi, vì sao sẽ có sâu xa? Đã có sâu xa, vì sao cũng không quen biết. Thả quái dị nhất địa phương là, dùng sinh thần bát tự tới hỏi thăm một người. Lại nói tiếp, lúc ấy văn tinh chợt nhìn đến kia tờ giấy thượng sinh thần bát tự, cái thứ nhất nghĩ đến, đó là chuyển sinh cổ, tìm cùng sinh ký chủ. Trong đầu Linh Quang hiện ra, văn Tĩnh tâm thần chấn động. Nên sẽ không, Diệp Linh tìm kia sinh thần bát tự kỳ thật là một người khác, một cái đã dùng chuyển sinh cổ, trọng sinh ở cùng sinh ký chủ trên người người Bởi vậy, nàng biết xác thực tin tức chỉ có sinh thần bắt tự, văn nhã hoàn toàn phù hợp, có phải hay không thuyết minh, nàng tim, sớm đã không phải nguyên lai like văn nhã. Duy độc loại này giải thích mới có thể nói được thông diệp linh hành động, nhưng loại này khả năng, làm văn tĩnh trong lòng trầm xuống lại trầm. Nàng cũng chán ghét chuyển sinh cổ, nhưng có điều hiểu biết, này ý nghĩa cái gì, nàng rất rõ ràng. Nếu suy đoán là thật, một cái không biết chi tiết nữ nhân, dùng chuyển sinh cổ đoạt văn nhã thân thể, hoàn hồn trọng sinh, hoàn mỹ nguy trang. Không chỉ có không bị bất luận kẻ nào phát hiện khác thường, ngược lại bắt diện linh lung, cùng mỗi người quan hệ tựa hồ đều thực hảo. Cỡ nào khủng bố? Lập tức, văn tính phía sau lưng mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Huống hồ, từ Diệp Linh hành động, cơ hồ có thể kết luận, nàng hỏi thăm người, cùng nàng là địch phi hữu. Văn nhã trong mắt, Diệp Linh là chân thành chính trực người tốt, nàng địch nhân tự nhiên không phải người lương thiện. Lại nói, có thể làm ra lợi dụng chuyển sinh cổ trọng sinh, cướp đoạt một người khác sinh mệnh tới vì chính mình tục mệnh người, trừ phi là bị cưỡng bách làm thí nghiệm phẩm, mặt khác, tuyệt đối là cực gắt cực độc người. người như vậy, lắc mình biến hóa thành Văn Tĩnh ruột thịt cô cô, cùng Văn Gia lui tới chặt chẽ, nàng nếu là tưởng đối Văn Gia bất lợi, cơ hổ dễ như trở bàn tay. rốt cuộc, huyết thống chưa đoạn, cảm tình là giả. Thính Nhi, ngươi xử tại cửa làm cái gì, mau tiến vào nha. Văn Tĩnh hoàn hồn, liền hiểu biết nhã trên mặt mang theo ôn nhu khéo léo tươi cười, đứng dậy đi tới giữ chặt nàng cánh tay, rất là thân mật. Văn Tĩnh ánh mắt phát lệnh, theo bản năng mà ném ra văn nhã tay. Trong phòng thấy như vậy một màn người, sắc mặt đều thay đổi. Lạc Ly thần sắc không vui, ngươi đây là có ý tứ gì? Văn Chu nhíu mày, Thịnh Nhi, ai chọc ghẹo ngươi? Lớn như vậy người, còn tùy hứng phát giận, thấy rõ ràng đó là ngươi cô cô, chạy nhanh lại đây ngồi xuống. Đây là thế Văn Tĩnh giải vây. Văn Tĩnh mới vừa rồi là theo bản năng phản ứng, lập tức đã hối hận. Tuy rằng nàng đã nhận định suy đoán tám chín phần 10 là thật, nhưng không nên trước mặt mọi người làm ra cái loại này hành động tới, nhưng thật ra dẫn người hoài nghi. Tư cập này, văn tĩnh xoa xoa cái chán, chắp tay đối văn nhã xin lỗi, tiểu cô cô, xin lỗi. Mới vừa rồi gặp được cái ghê tởm người, lại không thể lộng chết hắn, trong lòng bực bội, nhất thời thất thần, không thấy rõ người. Lạc ly sắc mặt hơi tễ, văn chu như mày, là ai ăn gan hùn mật gấu, mạo phạm tinh nhi. Văn tĩnh lắc đầu, ra ra chỉ đường không biết. Kế tiếp nếu tư đổ ra phát sinh cái gì việc lạ, các ngươi cũng không biết ta. Văn tĩnh là ám chỉ, văn Chu nói không sai, là có người dục đối nàng gây rối, nàng tính toán âm thầm trả thủ trở về. Như thế, phù hợp tư đổ ra nào đó người điều tính, cũng phù hợp văn tĩnh hấp tấp tính cách. Đại gia tức thì đều tin, trừ bỏ văn nhã. Văn nhã ru mắt, giấu đi đáy mắt tầm u, khóe môi lại làm giấy lên một mặt nhợt nhạt cười tới, thì ra là thế, ta còn đương có cái gì hiểu lầm, làm tính nhi của ta bốn mắt giao hội kia một khắc, văn tĩnh ánh mắt, người khác không thấy được, văn nhã xem đến rõ ràng, nhất định phát sinh chuyện gì, nếu không nguyên bản chỉ là cùng nàng không thân cận văn tĩnh, sẽ không không duyên cơ đối nàng lộ ra như vậy ánh mắt. đến nỗi văn tĩnh mới vừa rồi giải thích, văn nhã cũng không tin tưởng, bởi vì văn tĩnh tuy rằng bề ngoài tùy tiện, kỳ thật hành sự rất có đúng mực, sẽ không như vậy thất thố. nhưng lập tức văn nhã cũng sẽ không cho rằng văn tĩnh phát hiện nàng lớn nhất bí mật, nghĩ có lẽ là bởi vì chuyện khác, qua đi nàng sẽ điều tra rõ sau khi ngồi xuống, văn tĩnh dường như không có việc gì mà cùng lạc hành hàn huyên. một lát sau mời lạc hành cùng nhau luận bàn một chút. lạc hành được văn nhã chuẩn chịu sau mới gật đầu đồng ý nàng từ nhỏ như thế, hết thể đều nghe nói nhã. ở văn tĩnh trong mắt, lạc hành như là văn nhã tỉ mỉ bồi dưỡng con rối. làm võ đạo thế gia thiếu chủ, lạc ly cùng văn nhã mạnh mẽ tài bồi, lạc hành thực lực cũng không ở văn tĩnh dưới. bất quá văn tĩnh mới cùng diệp linh đánh một hồi, tuy rằng thua, nhưng có tân linh nộ, cuối cùng cùng lạc hành đánh thành ngang tay. Văn Tĩnh suy nghĩ, nếu Văn Nhã tim thay đổi người, Lạc Hành là phía trước vẫn là lúc sau sinh ra. Xem Văn Nhã đối Lạc Hành thái độ, Văn Tĩnh hoài nghi là lúc sau. Văn Tĩnh càng nghĩ càng cảm thấy sự tình nghiêm trọng, luận võ sau hồi nàng chỗ ở, đứng ngồi không yên, quyết định đi tìm Diệp Linh hỏi cái rõ ràng. Chỉ hỏi Văn Nhã sự, nay cùng nàng có quan hệ. Nhưng Văn Tĩnh đến nửa đường, trong lúc vô ý phát hiện, tựa hồ có người âm thầm nhìn chằm chằm nàng. Nhân nàng thường xuyên bên ngoài đi lại, đối này thực mẫn cảm văn tĩnh trong lòng phát lệnh trực giác là khiến cho văn nhã hoài nghi bởi vì nàng gần nhất cũng không đắc tội những người khác cái này văn tĩnh càng cảm thấy đến chính mình suy đoán là thật nhưng nàng tự nhiên không thể lại đi tìm diệp linh đem văn nhã người dẫn qua đi này sẽ cho diệp linh mang đến đại phiền thoái như thế văn tĩnh tiếp tục đi phía trước đến không người nơi ẩn vào âm thầm lặng lẽ hướng tư đồ ra thiếu chủ tư đồ bằng chỗ ở đi tư đồ bằng cùng người của hắn cha phụ thân tư đồ nhạc giống nhau đều không phải cái gì thứ tốt mà hắn từng ý đồ đùa dỡn văn tĩnh là thật sự tuy rằng là văn tĩnh lần đầu tới sùng minh thành sự lúc trước văn tĩnh đã ở trong tối hẻm có ích bao tải che lại tư đồ bằng đầu đánh tơi bởi một đốn hiện tại vì đánh mất người nào đó hoài nghi tự nhiên là lại tấu một đốn tư đồ bằng uống say như một bãi bùn lầy nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều vừa lúc chăn một ngông thần không biết quỷ không hay nhẹ nhàng đánh đến hắn cha mẹ đều nhận không ra tư đồ tĩnh đánh xong tư đồ bằng liền lưu cũng không lại đi tìm diệp linh Tính toán ném ra chỗ tối nhãn tuyến sau lại nói. Nhìn chằm chằm tư đồ tĩnh người thấy nàng trở lại chỗ ở, lại đợi 15 phút, không trở ra, mới trở về phục mệnh. Thật là tư đồ bằng trêu chọc nàng. Văn nhã sắc mặt lạnh lùng. Là, chủ tử. thuộc hạ gật đầu. Nghe nói, văn tĩnh không cùng văn ra người cùng nhau tới sùng minh thành, là chính mình tới, có thể hay không, nàng đụng phải người nào văn nhã như là lẩm bẩm lồ bầu. Chuyện tới hiện giờ, bởi vì lạc hành vô năng cùng đoan một doan chặn ngang một chân dẫn tới văn nhã ở tống thanh vũ nơi đó qua minh lộ mà nam cung hành cùng diệp linh chắc chắn tới bên này nghĩ cách cứu viện tống thanh vũ cũng chắc chắn điều tra thượng quan nhược hiện giờ là cái gì thân phận văn nhã đích xác lao đi năm đó lưu lại khả nghi dấu vết nhưng nàng đột nhiên phát hiện chính mình có cái sai lầm không đem thượng quan ra tiêu diệt nay dẫn tới thượng quan nhược quá vãng có dấu vết để lại trực tiếp nhất sinh thần bất tự nàng hẳn là đem ngu ra cũng tiêu diệt ngu chú vừa chết thượng quan ra diệt vong nam cung hành cùng Diệp Linh liền cái gì đều tra không đến. Nhưng hôm nay tưởng này đó không có ý nghĩa, Văn Nhã đã tại hoài nghi, Văn Tính có phải hay không phát hiện cái gì, hoặc là, cùng nào đó người có tiếp xúc. Văn Nhã phái người đi điều tra, thực mau liền tra được, Văn Tính vẫn chưa cùng Văn ra những người khác đồng hành, nàng đơn độc hành động, tới sùng minh thành khi, mang theo cái tuổi trẻ nữ tử, nhưng cái kia nữ tử vào thành ngày đó liền từ bên người nàng biến mất, không biết đi nơi nào. Tư đồ tuyên bởi vì nào đó nguyên nhân. Chỗ ở ở thành chủ phủ nhất hẻo lánh địa phương, ban đầu liên tục mấy năm không ra cửa, gần nhất ngẫu nhiên đến bên ngoài đi lại, như cũ du du trong nhà, cũng không cùng Tư đổ ra những người khác giao tiếp. hắn nơi đó có người nào phát sinh chuyện gì, không ai biết, cũng không ai để ý mà nam cung hành mỗi lần ra phủ đều là đi cửa sau. Diệp Linh rời đi Văn Tĩnh bên cạnh sau, ở thành chủ phủ chung là cái ẩn hình người, chỉ nghe Tĩnh cùng Tư đổ Diễm Tổ tôn biết, liền Văn Chu cũng chưa gặp qua nàng nhưng văn nhã cha được cùng văn tĩnh đồng hành thần bí nữ tử đã chọn đủ khiến cho nàng hoài nghi cùng coi trọng lúc này diệp linh đang xem tư đồ diễm đưa lại đây dược là cho nam cung hành giải độc tư đồ diễm cho rằng thành công năm chắc có tám phần diệp linh xem qua lúc sau hỏi tư đồ diễm phương thuốc thượng dược liệu hay không đều còn có tư đồ diễm gật đầu có tiểu thất ngươi cảm thấy này dược có vấn đề ân sự tình quan trọng đại diệp linh cũng không cùng tư đồ diễm khách khí là có chút vấn đề ta tới thử xem một lần nữa làm đi. đối với ý nghệ thuật, tư đổ diễm là chưa bao giờ qua loa, cũng không cảm thấy diệp linh lời này bị thương mặt mũi của hắn. rốt cuộc giải dược hữu dụng mới quan trọng nhất. tư đổ diễm lập tức mang diệp linh đi hắn thư phòng, nơi đó có dược liệu cùng công cụ. tư đổ tuyên cùng nam cung hành qua đi bằng quan, nam cung hành còn lôi kéo nhà hắn nhạc phụ diệp thịnh, sợ hắn một người nhảm chán. diệp linh chuyên tâm, biểu tình chuyên chú, tư đổ diễm cho nàng trợ thủ. nam cung hành an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở bên cạnh. Phùng mặt nhìn năm năm mà nhìn diệp linh chỉ cảm thấy nhà hắn tiểu diệp tử nghiêm túc làm việc bộ dáng thật là mỹ lệ lại đáng yêu diệp thịnh ở chơi nam cung hành cho hắn là một cái rối gỗ dù sao tư đồ tuyên không thấy ra có cái gì là thú tư đồ tuyên cũng ở quan sát học tập thấy tư đồ diễm biểu tình liền biết diệp linh chế dược kỹ thuật thập phần cao siêu nay đến quy công với diệp linh ý ghi đạo sư phụ phong bất dịch hắn là thật sự thiên tài tuy rằng ngu thiên ngu chú đều là âm tà độc vật nhưng này đối sinh đôi tỷ đệ ở y thuật độc thuật phương diện tạo nghệ cũng là sự thật đến mà phong bất dịch học được bọn họ bản lĩnh thả cực có sức sáng tạo chưa bao giờ đỉnh chỉ thăm dò cùng tăng lên chờ Diệp Linh đem giải dược làm tốt trời đã tối rồi Tư đồ diễm gấp không chờ nổi mà lấy qua đi nhìn kỹ lại nghe nghe tán thưởng là so với ta làm càng thêm tinh thuần Tiểu nha đầu có chút đồ vật lao phu còn phải theo người học đâu Diệp Linh thần sắc hơi hơi có chút mỏi mệt cười nói sư phụ quá khiêm tốn Bất quá ngày sau có cơ hội, sư phụ có thể cùng ta cái kia bằng hữu giao lưu một chút, hắn mới là thật sự này nói quỷ tài. Tư Đồ diễm liên tục gật đầu, nhất định phải, đến lúc đó ngươi nhưng đến dẫn kiến một chút. Sư phụ cảm thấy, hiện tại này dược, mấy thành năm chắc. Diệp Linh hỏi, tư Đồ diễm suy nghĩ một lát, gần chín thành. Nam cung hành gật đầu, có thể. Hắn tin tưởng Diệp Linh, tuy rằng mất trí nhớ tạm thời vô pháp giải quyết, nhưng không nghĩ vẫn luôn bị Diệp Linh che chở, khôi phục nội lực rất quan trọng. Giải dược nhọc khẩu, một lát sau, Nam Cung Hành phun ra một ngụm máu đen, quanh thân hơi thở bạo trướng, sắc mặt đỏ lên, liền hai tròng mắt đều nhiễm huyết sắc. Diệp Linh lấy ra ngân châm, bay nhanh mà hướng Nam Cung Hành trên người mấy cái yếu huyện đâm tới. Tiểu Diệp tử, Tiểu Hoa thế nào? Diệp Thịnh nhữ mày hỏi. Cha đừng lo lắng, không có việc gì. Diệp Linh ánh mắt ngưng trọng, ở Nam Cung Hành giữa lưng nặng nghề mà đánh một trường. Cái này quá trình rằng có ước chừng 15 phút thời gian, Diệp Linh thu châm nam cung hành cứng còn thân mình té xỉu ở nàng trong lòng ngực tư đổ diễm vội vàng đi cấp nam cung hành bắt mạch nếu mày không nói lại thay đổi diệp linh diệp linh lại lần nữa bắt mạch sau hơi hơi thở phào nhẹ nhõm nghiêm trọng nội thương không thể tránh được không có việc gì bất quá dứt lời vẫn là hướng nam cung hành trong miệng tắc mấy viên tư đổ diễm cũng không biết là gì đó dược ta không nhìn lầm tiểu hoa nội lực cực cường viễn siêu tuyên nhi cũng ở ta phía trên tư đồ diễm nói nhưng giải dược đều không phải là hoàn toàn đúng bệnh, kia một thành không xác định, dẫn tới phản vệ cũng rất nghiêm trọng a. Tư đổ diễm cảm thán với Diệp Linh y nghệ thuật, nam cung hành nội lực càng lo lắng nam cung hành nội thương. không có việc gì, 10 ngày nửa tháng khôi phục bảy tám thành không thành vấn đề. Diệp Linh lắc đầu cười cười. Tư đổ tuyên trong lòng than nhỏ, hắn biết Diệp Linh đều không phải là không đau lòng, cũng tuyệt phi không lo lắng, nàng chỉ là cùng nam cung hành giống nhau, lạc quan rộng rãi, cũng không sẽ vì thay đổi không được sự tình tích tụ từ kết quả tới xem đương nhiên không tính hư nam cung hành thân thể hảo hảo nhưng không có bảo hộ thực lực của chính mình cùng hắn lập tức nghiêm trọng nội thương nhưng mười ngày nửa tháng lúc sau liền sẽ lại lần nữa có được ngạo nhân thực lực so sánh với người sau mới càng an toàn cũng càng ổn thỏa các ngươi kế tiếp cái gì tính toán đảo cũng không cần sốt ruột đi chờ tiểu hoa hảo chút rồi nói sau tư đổ diễm nhìn diệp linh trong lòng ngực sắc mặt tái nhợt nam cung hành thật sâu thở dài một hơi diệp linh lấy khăn lau đi nam cung hành khỏe môi vết máu lắc đầu nói đa tạ sư phụ hảo ý bất quá ta tính toán sau đó liền rời đi tư đồ diễm như mày hà tất như vậy cấp các ngươi kêu lão phu một tiếng sư phụ lão phu cũng chưa tới kịp giáo các ngươi cái gì cũng không giúp đỡ được gì không cần như thế khách khí sợ cho ta cùng tuyên nhi thêm phiền thoái chúng ta không sợ phiền thoái tư đồ tuyên nghiêm mặt nói tiểu thất cô nương ta biết ngươi cùng tiểu hoa đều là trọng tình trọng nghĩa người Nhưng thật cũng không cần đem chúng ta bỏ qua một bên, chúng ta nguyện ý giúp các người, mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm lớn. Diệp Linh cười khẽ, đa tạ sư phụ, đa tạ A tuyên, ta minh mạch Bất quá sự tình thực phức tạp, nguyên cũng cùng các ngươi không quan hệ. Không phải khách khí, cũng không phải khách khí, là không đến vạn bất đắc dĩ, chúng ta định là âm thầm hành sự, như thế không ở với giúp đỡ nhiều ít, điệu thấp rất quan trọng. Tư đồ tuyên nữ mày, hắn thân thể tàn tật vô pháp che lấp. Nếu là bại lộ đảo thật khả năng cấp Diệp Linh dứt lấy phiền thoái Không phải bởi vì cái này Diệp Linh nhìn ra tư đồ tuyên suy nghĩ cái gì Lắc đầu cười cười Lại nói Nếu gặp được phiền thoái Sư phụ cùng A tuyên chính là chúng ta ở bên này đường lui Cho nên các ngươi tạm thời án binh bất động Tuy rằng Diệp Linh nói rất có đạo lý Nhưng tư đồ diễm cùng tư đồ tuyên vẫn cứ cảm thấy Diệp Linh là không nghĩ cho bọn hắn mang đến nguy hiểm mới có thể như thế Không bằng làm Diệp thúc trước lưu lại Tư đồ tuyên hỏi rốt cuộc diệp thịnh đôi mắt chưa hồi phục thị lực nam cung hành lại trọng thương diệp linh chiếu cố bọn họ hai cái quá vất vả diệp thịnh những mày nhưng cũng không phản đối hắn đều nghe diệp linh nhưng tư tâm hắn thật vất vả cùng nữ nhi đoàn tụ tự nhiên hy vọng cùng diệp linh ở một khối hắn cũng tưởng bảo hộ diệp linh diệp linh lắc đầu không cần ta mang cha ta cùng nhau đi lao cha ném nhiều năm như vậy thật vất vả tìm trở về ta hận không thể đem hắn trang túi tiền lúc nào cũng mang theo diệp thịnh nghe vậy Nhịn không được lộ ra một mặt cười tới, hảo hảo hảo, cha bồi ngươi. Tư đồ diễm cùng tư đồ tuyên thấy thế, cũng không hảo nói cái gì nữa. Vì không cho sư phụ cảm thấy ta thấy ngoại, cho ta tới điểm dược đi. Diệp Linh cười nói. Tư đồ diễm sảng khoái đáp ứng, nghe Diệp Linh niệm một trường xuyến dược liệu tên, rất có vài loại hiếm thấy, bất quá tư đồ diễm nói cũng không có vấn đề gì, hắn có thể tùy ý xuất nhập tư đồ ra tàng dược kho. Tư đồ diễm mang tư đồ tuyên đến tàng dược kho một chuyến. Không ngừng tìm đủ diệp Linh muốn những cái đó dược liệu, còn mặt khác cho nàng cầm không ít quý hiếm dược liệu. Tư đổ tuyên xem tư đổ diễm liên tiếp hướng hộp trang, cái gì ngàn năm nhân sâm, Linh chi tuyết liên, cái gì quý trang cái gì, thấp giọng nói, ra ra, cái này tiểu thất tựa hồ không cần phải. Cho nàng mang lên, không cần ném xuống. Tư đổ diễm rất hào phóng. Dù sao là tư đổ ra đồ vật, không cần bạch không cần. Cuối cùng, tư đổ diễm còn tặng kèm rất nhiều hắn làm tốt dược vật độc vật. Vì phương tiện mang theo tư đồ diễm giao cho diệp linh chính là một cái so diệp linh càng cao bao tải to đa tạ sư phụ diệp linh vui lòng nhận cho không ngại nhiều tư đổ tuyên cấp nam cung hành cùng diệp thịnh chuẩn bị hành lý diệp linh đều làm diệp thịnh trên lưng vào đêm thời gian diệp linh con hôn mê nam cung hành diệp thịnh con bao tải to cùng nhau âm thầm rời đi tư đổ ra diệp linh nói không cần vì bọn họ chuẩn bị con thuyền tư đổ diễm hoài nghi diệp linh khả năng còn muốn ở sùng minh thành đái một đoạn có nghĩ thầm khuyên bọn họ lưu lại nhưng biết Diệp Linh tâm ý đã quyết liền làm Tư đồ tuyên hộ tống bọn họ ra khỏi thành chủ phủ sau liền trở về mặc cảnh mẹ để cảnh con Diệp Linh không cùng Văn Tĩnh cáo biệt cũng chưa lưu lại thư tử, chỉ thỉnh Tư đồ tuyên lần sau nhìn thấy Văn Tĩnh thời điểm chuyển đạt nàng đi không từ ra xin lỗi lại nói ban ngày Tư đồ ra thiếu chủ Tư đồ bằng ở chính mình trong phòng bị người che chăn đánh tơi bởi một đốn sự đã truyền khai. nhân lần trước ở trong tối hẻm trung bị tấu phát sinh ở đùa dỡn Văn Tĩnh lúc sau lần này Văn Tĩnh vừa lúc lại ở Tư đồ gia tư đồ bằng nhận định là văn tĩnh hạ độc thủ đáng tiếc không có bất luận cái gì chứng cứ tư đồ nhạc đi tìm văn chu văn chu cho rằng hắn tới hương sư vấn tội kết quả tư đồ nhạc há mồm nói muốn vì tư đồ bằng cầu thú văn tĩnh văn chu rất rõ ràng tư đồ bằng là cái gì mặt hàng đương nhiên là cự tuyệt tư đồ nhạc từ văn chu nơi đó rời đi khi đụng phải lại đây tìm văn chu văn nhã văn nhã thần sắc nhàn nhạt nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi qua muốn đi kết quả tư đồ nhạc bước chân vừa động chặn năng lộ nhã muội muội, năm đó ta nói muốn đi văn gia cầu thú ngươi ngươi vì sao quay đầu gả cho lạc ly làm hại ta hảo thương tâm đâu tư đồ nhạc ánh mắt ở văn nhã hiểu điệu thân hình thượng quất lược văn nhã nhíu mày lui về phía sau hai bước tư đồ gia chủ thỉnh phóng tôn trọng chút tư đồ nhạc cười đến tà tứ lại đi tới nhã muội muội, lạc ly cái kia võ si nào hiểu được đau người có phải hay không thường xuyên vắng vẻ ngươi nếu là tịch mịch tối nay ta ở trong phòng chờ ngươi Văn Nhã liền ánh mắt đều thiếu phụng, mắt nhìn thẳng vào Văn Chu phòng. Tư Đồ Nhạc nhìn chằm chằm Văn Nhã bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt, mới xoay người rời đi. Màn đêm buông xuống, Diệp Linh mang theo Nam cung hành cùng Diệp Thịnh bao hạ Sùng Minh thành một khách điếm hậu viện chủ hạ, vẫn chưa rời đi. "Cha, ngươi bồi a hành, ta đi ra ngoài một chuyến, thực mau trở lại." Diệp Linh đối Diệp Thịnh nói. Thiểu tâm chút." Diệp Thịnh dặn dò. Đối ý gia đạo thế gia ra ra chủ dùng mê dược không có gì ý nghĩa, nhưng Diệp Linh có phong thư nhất định phải giao cho tư đồ nhạc. Bởi vậy, Diệp Linh ở trở lại thành chủ phủ trước, đã thay đổi một thân váy trắng, làm dịch dung, đổi mới kiểu tóc. lẻn vào tư đồ nhạc phòng cũng không khó, dương màng rũ, như là ngủ rồi, thực an tĩnh. Diệp Linh lặng yên không một tiếng động mà đem một phong thơ đặt lên bàn, đang chuẩn bị đi, liền nghe một đạo âm hàn thanh âm vang lên, nếu tới, liền lưu lại đi. Một loạt rậm rạp độc châm hướng tới Diệp Linh mà đến, tư đồ nhạc hiện thân Lại đang xem thanh Diệp Linh trang phục lúc sau thay đổi sắc mặt, văn nhã. Diệp Linh né tránh độc trầm, thư nhẹ một tiếng, trước nay lộ phi thân rời đi. Tư đồ nhạc không có đuổi theo, thần sắc mạc danh mà cầm lấy trên bàn lá thư kia, lầm bầm lầu bầu, chẳng lẽ kia nữ nhân thật tịch mịch. Mở ra tin, nhìn đến trong đó nội dung, tư đồ nhạc đống nhiên mở to hai mắt nhìn. Cổ vương thể. Thế nhưng thật sự có cổ vương thể hiện thế. 15 phút lúc sau, tư đồ nhạc trong phòng nhiều mấy cái lao nhân. Bị đánh thành đầu heo tư đồ bằng cũng ở sớm bị bên cạnh hóa tư đồ diễm cũng không ở trong đó. Cha, ai biết như vậy tin tức trọng yếu không được che khẩn, sao có thể chuyên môn tiết lộ cho chúng ta. Tư đồ bằng vừa nói lời nói, khẽ động miệng vết thương, hít hà một hơi. Có hai cái lão nhân cho rằng tư đồ bằng nói có lý, này tin có trá. Tư đồ nhạc cười lạnh, xem ra là lạc ra được đến tin tức, lạc nghe hai nhà một đường, cố ý tiết lộ cho chúng ta, là bởi vì cổ vương thể ở đoàn mục doan trong tay bọn họ không đối phó được, muốn lợi dụng chúng ta. gia chủ lời nói cực kỳ, tuyệt đối không thể trúng kế. tư đồ gia nhị trưởng lao nói, không. tư đồ nhạc lắc đầu, nếu cổ vương thể là thật, chúng ta tư đồ gia cần thiết được đến, tuyệt đối không thể sai thất cơ hội tốt. văn chu đại nữ nhi gả đi bạch gia, tiểu nữ nhi gả đi lạc gia, ngay bạch lạc tam gia một đường, chúng ta có thể mượn sức bổ gia cùng liền, liền gia, kia hai nhà đều là vũ phu, cổ vương thể đắc thủ lúc sau, vẫn là chúng ta làm chủ. Nhưng như thế nào mới có thể được đến hiện giờ ở đoan mục doãn trong tay cổ vương thể? Một cái trưởng lao nhũ mày hỏi. Tư đồ nhạc cầm trong tay tin, cười lạnh liên tục, văn nhã muốn lợi dụng chúng ta, tùy thời đến lợi, định là tính toán cuối cùng lại làm chúng ta gánh tội thay. Hào động tâm tư. Cha nhưng có đối sách. Tư đồ bằng hỏi. Bồ gia vừa mới chết thiếu chủ, hẳn là sẽ không tới, chờ nhìn thấy liền gia chủ, ta lại cùng hắn hảo hảo thương nghị một chút. Tóm lại, cổ vương thể, nhất định phải được. Tuyệt không có thể thoái nhượng. Tư đồ nhạc hừ lạnh. Văn nhã có thể hay không đem tin tức này cũng tiết lộ cho nhà khác. Tính toán sấn loạn trai còi tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Một cái trưởng lao nhữ mày Tư đồ nhạc lại lần nữa mở ra lá thư kia, nhìn mặt trên chữ viết, trên mặt hiện ra một mặt quỷ dị cười tới. Cái kia tiện nhân, ban ngày ở lao tử trước mặt trang đến cùng trinh tiết liệt nữ giống nhau. Ban đêm liền tới lao tử phòng truyền tin, dù sao đều biết ta là người như thế nào, cổ vương thể sự khác nói, lúc này đây. Ta muốn trước cho nàng một chút nhan sắc nhìn một cái, cũng làm lạc ly biết, khinh thường lao tử đại giới. Tuy rằng nói đại gia tộc chi gian bên ngoài thượng quan hệ đều không tồi, bất quá sau lưng lục đục với nhau trước nay không thiếu quá. Tư lộ nhạc cùng lạc lý hai người thù hận ngọn nguồn đã lâu, một cái tự xưng là chính nhân quân tử, một cái là mọi người đều biết sắc quỷ tiểu nhân, nhìn nhau không vừa mắt. Diệp linh đảo không biết trong đó loanh quanh lòng vòng, nàng mục đích rất đơn giản. Đảo loạn thiên mục quốc này đó bắt nháo đại gia tộc cùng thánh đảo chi gian mặt ngoài bình tĩnh, làm này đàm hát thủy quần cuộn lên, càng loạn càng tốt. Chỉ có loạn, nàng mới có càng nhiều cơ hội tới làm muốn làm sự, cụ thể như thế nào loạn, nàng khống chế không được, cũng không để bụng. Diệp Linh trở về lúc sau, khiến cho Diệp Thịnh đi nghỉ ngơi, nhưng Diệp Thịnh không chịu. Vì thế, cha con hai cùng nhau thủ nam cung hành đến hương đông. Diệp Linh cùng Diệp Thịnh giảng các nàng tam tỷ đệ mấy năm nay trải qua. Diệp Thịnh lại là cao hứng lại là chua sót càng có rất nhiều vui mừng hạnh phúc bởi vì hắn hải tử thật sự đều thực hảo thực hảo hắn hảo chờ mong nhìn thấy diệp anh cùng diệp tinh càng chờ mong nhìn thấy cháu ngoại ngoại tôn nữ muốn ôm ôm bọn họ tưởng người một nhà ở bên nhau diệp linh vẫn chưa nhắc tới ninh trăn bởi vì nàng không biết nên nói cái gì mà diệp thịnh đều quên mất nhưng nàng tưởng chờ nhìn thấy mặt khôi phục ký ức hết thể đều sẽ hảo lên sáng sớm hôm sau nam cung hành thức tỉnh cảm giác cả người vô lực sắc mặt như cũ tái nhật Tiểu diệp tử nam cung hành xả ra một mặt tái nhợt tươi cười tới, ta có phải hay không thực mau có thể hào lên. Diệp Linh thò lại gần khẽ hôn một cái nam cung hành hơi lạnh gò má, cười gật đầu, thực mau, về sau ta chỉ huy, ngươi cùng lao diệp đi đánh nhau. Diệp Thịnh nghe diệp Linh cũng kêu hắn lao diệp, cảm thấy thân thiết lại đáng yêu, hảo, ta có thể đánh nhau, tiểu diệp tử chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Ăn qua cơm sáng, diệp Linh tính toán đi ra ngoài mua xăm chút đồ dùng sinh hoạt, thuận tiện nhìn xem tình huống. Có hay không khác gia tộc đi vào sùng minh thành, nàng còn có mấy phong thư muốn đưa đi ra ngoài. Ta chiếu cố tiểu hoa, tiểu diệp tử ngươi cẩn thận một chút, sự tình xong xuôi sớm một chút trở về. Diệp thịnh dặn dò. Lao diệp, ta muốn ăn dò. Nam cung hành đối diệp thịnh làm nũng. Diệp thịnh lắc đầu, tiểu hoa, ta không biết dò là cái gì, ngươi có thể ăn củ cải. Diệp linh thấy cha vợ con rể hai lại bắt đầu nhiều lần ai càng ấu trí trò chơi nhỏ, tâm tình cũng không tệ lắm, làm tốt dịch dùng đóng cửa cho kỹ liền đi ra ngoài đi đến khách điếm bên ngoài diệp linh nhìn một chút thành chủ phủ phương hướng suy nghĩ không biết đêm qua lá thư kia sẽ được đến cái gì kết quả dù sao tư đồ ra người không cũng có khả năng thờ ơ tư đồ nhạc lại vừa lúc gặp được là văn nhã việc làm thấy không ít người hướng một phương hướng chạy diệp linh tính toán đi nhìn một cái náo nhiệt xung minh thành trung tâm trên đường cái bố cáo lan nam cung hành từng ở chỗ này bóc quá tư đồ diễm vì tư đồ tuyên thông báo tuyển dụng cầm sư bố cáo lúc này tư đổ ra hai vị cao to hộ vệ sử tại bố cáo lan bên cạnh, mà bố cáo lan thượng, dán một phong thơ, chữ viết tinh tế quyến tú. Nhạc ca ca, năm đó không có gả cho ngươi là ta cuộc đời này lớn nhất tán năn. Lạc ly là cái võ si, cả ngày chỉ biết tu luyện, thả căn bản khó hiểu phong tình, ta mấy năm nay quá đến hảo khổ a. Ta tưởng có đứa con trai bằng thân, nhưng lạc ly mấy tháng đều không chạm vào ta một hồi. Đêm mai giờ tí, ta ở chỗ cũ chờ nhạc ca ca. Nhã nhi. An dưa quần chúng ngươi một lời ta một ngữ đem bố cáo thượng ngỗi cái tự đều lớn tiếng niệm ra tới. Diệp Linh đứng bên ngoài vây, đều thấy không rõ bố cáo mặt trên chữ viết, đã nghe xong cái toàn khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Lại nghe bên cạnh có người bắt quái nói, chính là cái kia lạc ra chủ phu nhân văn nhã. Không biết xấu hổ hồ mị tử. Ngày hôm qua ban đêm cấp thành chủ đưa tin. Kết quả làm phu nhân phát hiện. Phu nhân tính tình nào chịu được cái này. nay không, làm mọi người đều nhìn một cái kia là phu nhân là cái cái gì là lơi ong bướm mặt hàng vây xem quần chúng càng ngày càng nhiều an dư nhiệt tình tăng vọt càng nói càng thái quá trời dáng màu hồng phấn tin tức sắp dẫn trâm toàn bộ sùng minh thành nhiệt tình không có gì bất ngờ xảy ra nhất định sẽ truyền khắp thiên một quốc bởi vì này hiển nhiên là tư đồ nhạc cố ý vì này diệp linh chỉ nghĩ nói tiện nhân cùng nhân cha sinh ra giao thoa lại có như thế kỳ diệu phản ứng hóa học thật sự thực kinh hỉ đâu cái kia trước nay đều đem nam nhân coi như công cụ người dẫm lên hướng lên trên bò, mọi việc đều thuận lợi, Xuân Phong đắc ý thượng con nhược, hiện giờ lạc phu nhân văn nhã, kế tiếp muốn như thế nào tẩy thoát chính mình trên người ô danh. Nàng rửa mắt mong chờ. Này, mới vừa bắt đầu. Nam Cung hành trướng, Tống Thanh Vũ gặp nạn, tất cả đều tính đến văn nhã trên đầu. Diệp Linh thể muốn cho văn nhã thân bại danh liệt, không chết tử tế được. 431 gom đủ 8 thiếu chủ, triệu hoán thần long. Nhận được bẩm báo khi, lạc ly văn nhã phu thê đang ở dùng đồ ăn sáng. Ngươi nói cái gì lạc ly sắc mặt trầm xuống vẻ gãy trong tay chết búa. thuộc hạ âm thầm nhìn thoáng qua văn nhã căng ra đầu đem sùng minh thành trung tâm đường cái bố cáo lan trung rán lá thư kia một chữ không kém mà thuật lại cấp lạc ly lạc ly nắm chặt nắm tay xương cốt ca ca vàng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía văn nhã văn nhã khí định thần nhàn ánh mắt không thấy chút nào dao động hôm qua ở phụ thân nơi đó gặp phải tư đồ nhạc hắn nói chút khó nghe nói ta vẫn chưa để ý tới cũng chưa cho hắn hòa nhã không nghĩ tới hắn thế nhưng dùng loại này bị ổi thủ đoạn tới bôi nhọ chúng ta lạc ly tự nhiên lựa chọn tin tưởng hắn bên gối người hắn trong mắt văn nhã ôn nhu thiện lương trở ra thính đường vào được phong bếp y lý thuật cao minh võ công cao cường đem lạc ra trong ngoài xử lý đến gọn gàng ngăn nắp từ trên xuống dưới đều chịu phục làm lạc ly có thể có cũng đủ thời gian cùng tinh lực tới theo đuổi võ đạo đỉnh lại nói tư đồ nhạc là cái gì âm tà tiểu nhân lạc ly thập phần rõ ràng mà hắn cùng tư đồ nhạc chi gian không đối phó cũng là nhiều năm đoán hận chất chứa. Nếu lần này không phải bởi vì văn chu ở tư đồ gia làm khách, lạc ly là tuyệt không sẽ đặt chân sùng minh thành. như thế, lạc ly phẫn nộ là đối tư đồ nhạc, đối văn nhã, lại nhiều ba phần ấy nấy, ta hôm qua nên buổi người, bằng không tư đồ nhạc kia tiện nhân cũng không dám lỗ mãng. ta biết cùng ngươi không quan hệ, hắn đây là hướng ta tới. văn nhã than nhỏ, nắm lấy lạc ly tay, đó là cái vô sỉ tiểu nhân. ly ca tính toán như thế nào làm? lạc ly hừ lạnh một tiếng. Nếu hắn không biết xấu hổ, ta thành toàn hắn, đảo muốn xem hắn muốn hay không mệnh. Lạc Ly nổi giận đùng đùng mà đi tìm Tư đồ nhạc hương sư vấn tội, Văn Nhã vẫn chưa cùng đi. Lạc Ly vừa ly khai, đóng cửa lại, Văn Nhã sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Nàng hôm qua gặp qua Văn Tĩnh sau, liền vẫn luôn ở tự hỏi có phải hay không Nam Cung hành cùng Diệp Linh đã đi vào Thiên một quốc, thả cùng Văn Tĩnh từng có giao thoa. Nhưng lúc ấy tùy Văn Tĩnh tiến đến Sùng Minh thành nữ tử đã hoàn toàn biến mất, không có dấu vết để tìm. Văn Nhã nhất thời vô pháp xác định. Nguyên bản Văn Nhã kế hoạch hôm nay tiếp tục điều tra, lại không nghĩ rằng, trong một đêm, đầu sinh sự tình. Văn Nhã đêm qua không đi đi tìm Tư Đồ Nhạc, càng chưa từng cấp Tư Đồ Nhạc truyền tin, nhưng nàng hôm qua đích xác gặp phải người nọ, thả bị ngôn ngữ khinh bạc, Tư Đồ Nhạc cùng Lạc Ly Thù hận cũng không phải giả. Bởi vậy, ngay cả Văn Nhã bản nhân, lập tức đều cho rằng là Tư Đồ Nhạc sinh sự từ việc không đâu, bịa đặt bôi nhọ. Nàng không thể tưởng được này trung gian loanh quanh lòng vòng người khác càng muốn không đến liền tính cùng tư đồ nhạc rằng co Về cổ vương thể sự là tuyệt mật tư đồ nhạc cũng tuyệt không sẽ lấy lá thư kia tới nói sự mà này liền rất rượu nhân tư đồ tuyên thân thế hơn nữa tư đồ nhạc mấy năm nay việc xấu loang lổ quá vãng hắn sớm đã là cá nhân tất cả đều biết đồ vô sỉ lớn nhất yêu thích là nữ nhân thả thịnh truyền hắn thiên vị nhúng chàng phụ nữ có chồng loại người này một khi dính trọc màu hồng phấn tin tức cấp người ngoài trực quan cảm giác chính là lại bắt đầu Lúc này là cái nào nữ nhân rơi vào tư đồ nhạc tay. Người đều có tìm kiếm cái lạ tâm lý, kia trương bố cáo thượng đồ vật, có lẽ có người không tin, nhưng tin người là đại đa số, bởi vì viết đến có cái mũi có mắt, thả liền tư đồ nhạc phu nhân đều trộn lẫn tiến vào, có một cái hoàn chỉnh chuyện xưa mạch lạc, đại đại thỏa mãn ăn dưa quần chúng xem náo nhiệt không chê sự đại nhiệt tình, truyền bá tốc độ kỳ Mau càng truyền càng thái quá. Mà so với đoan chính trinh tiết đại gia tộc phu nhân, mặt ngoài chính phái trong xương cốt phóng đảng nữ nhân càng có thể thỏa mãn hạ tầng ba tánh đối thượng tầng quý tộc cấn tượng, nói chính là văn nhã. bởi vậy, tuy rằng tư đồ nhạc là thật sự tra, nhưng hắn có thể ổn ngồi ra chủ chi vị, từ thực lực cùng tâm trí tới xem, cũng không thể khinh thường. nhìn như chuyện này rất dư thừa, nhưng nhẹ nhàng là có thể hủy diệt lạc ly cùng văn nhã hảo thanh danh, công khai hướng lạc nghe hai nhà tuyên chiến, kế tiếp nếu là phát sinh chuyện gì, tư đồ nhạc công bố là lạc ly văn nhã trả thù vũ Hoan liền sẽ càng hợp lý. Thú hồ, nếu này cử có thể ly gián Lạc Ly cùng Văn Nhã phu thê cảm tình, cũng là Tư Đồ Nhạc thích nghe ngóng. Bởi vì này sẽ trực tiếp ảnh hưởng Lạc ra cùng Văn gia kết minh, tốt nhất chạy nhanh tan vỡ, Tư Đồ Nhạc vạn phần chờ mong. Văn Nhã vẫn chưa lộ diện, Lạc Ly đi tìm Tư Đồ Nhạc đánh nhau, được đến tin tức Văn Chu cũng giận không thể át mà đi theo Tư Đồ Nhạc lý luận. Lạc Hành bạch đi lìa tháng tuyết, dục ngựa lao ra thành chủ phủ, Văn Tĩnh cưỡi ngựa theo ở phía sau. Lạc Hành thực phẫn nộ, nhưng Văn Tĩnh Kỳ thật chỉ là cái ăn dưa của chúng. Hôm qua phát hiện nào đó sự, Văn Tĩnh càng nghĩ càng cảm thấy Văn Nhã không thích hợp, cơ hồ đã nhận định nàng là cái dùng chuyển sinh cổ mượn chủ trọng sinh án quỷ. Văn Tĩnh biết Văn Nhã vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm nàng, nay cũng từ mặt bên chứng minh Văn Nhã có vấn đề. Văn Tĩnh không lại cùng Diệp Linh tiếp xúc, hôm nay ngẫu nhiên gặp được tư đồ tuyên, biết được Diệp Linh đêm qua đã đi không từ giã. Văn Tĩnh đối này thực khó chịu. Đương nhiên không phải nhằm vào Diệp Linh Nàng rất rõ ràng diệp linh tình cảnh so nàng có thể tưởng tượng đến càng thêm không song cùng nguy hiểm, cách xa nàng một chút cũng là vì bảo hộ nàng. Văn Tĩnh hiện giờ tức giận đều là hướng về phía Văn Nhã, nàng vừa mở mắt liền suy nghĩ muốn như thế nào vạch trần nữ nhân này, sớm một chút giải quyết rớt. Không có chứng cứ, cần thiết cẩn thận, nếu không tùy tiện hành sự khả năng phản đối chính mình bất lợi. Kết quả Văn Tĩnh chưa nghĩ đến ổn thỏa biện pháp, tư đồ nhạc ra tay, thả lập tức chính là cái vô sỉ âm độc bị ủi hôi thối vô cùng một chậu nước bẩn hung hăng hắt ở lạc ly văn nhã vợ chồng trên người văn tính đương nhiên biết lá thư kia tuyệt đối không thể là văn nhã viết lạc ly là cái võ si không giả nhưng đối văn nhã toàn tâm toàn ý chưa nói tới vắng vẻ liền tính thật bị vắng vẻ văn nhã muốn tìm nam nhân khác tìm kiếm an ủi cũng không có khả năng nhìn chúng tư đồ nhạc cái loại này mặt hàng nhưng người ngoài ai lại thật sự hiểu biết lạc ly văn nhã tính cách cùng phu thê cảm tình nghe phong chính là vũ mới là an dưa quần chúng cộng đồng đặc thù đối này văn tính chỉ nghĩ nói mặc kệ là ai yếu hại văn nhã tiếp tục ngàn vạn đừng có ngừng làm báo táp tới càng mánh liệt chút mới có thể phá hủy văn nhã tỉ mỉ xây dựng gương mặt giả làm nàng hiện ra nguyên hình lúc cần thiết văn tĩnh không ngại phiến quạt gió điểm điểm hỏa thêm điểm du thêm chút giấm lạc hành mặt mày băng hàn rụng ngựa nhảy vào trong đám người suýt nữa đụng vào một cái né tránh không kịp hải tử văn tĩnh lạnh lùng mà nhìn thoáng qua lạc hành bóng dáng cao giọng nói tốc tốc tránh ra bá tánh sôi nổi né tránh Trong lòng đối với lạc gia vị này mặt ngoài nhìn ôn nhu trình tĩnh thiếu chủ đều có một cái tân ấn tượng, tiêu ngạo ương ngạnh Tục ngữ nói, có này mẫu tất có này nữ. Lạc hành trong ngoài không đồng nhất, rất nhiều người càng thêm cảm thấy văn nhã cũng là như thế. Lạc hành xuống ngựa, đã bị tư đồ nhạc can bài hai cái hộ vệ ngăn lại. Văn tĩnh không xuống ngựa, liền ở cách đó không xa thở ơ lạnh nhạt, làm bá tính cách khá xa một chút, đỡ phải bị ương cờ. Cúc ngay, lạc hành lạnh giọng nói, đây là sung minh thành tư đồ ra địa bàn lạc thiếu chủ muốn run vi phong hạ xuống nguyệt thành đi một cái hộ vệ lạnh giọng nói ngay sau đó lạc hành rút kiếm công hướng hai cái hộ vệ lạc gia thiếu chủ thực lực tự nhiên nghiền áp tư đồ ra hộ vệ bất quá một lát sau hai cái nam nhân sắc mặt khó coi mà ngã trên mặt đất tuy rằng không chết nhưng đều bị thương không nhẹ Xuân minh thành bá tánh là đứng ở tư đồ ra bên này lập tức không ít người cảm thấy lạc hành ra tay quá ngon độc bởi vì nàng đem hai cái hộ vệ gân tay đều đánh gãy lạc hành tiến lên đi sẽ xuống bố cáo lan thượng tin quay đầu nhìn quét một vòng lạnh giọng nói đây là bôi nhỏ, là tư đổ ra ở hướng lạc gia tuyên chiến chúng ta lạc gia tuyệt đối sẽ không chịu đựng ai còn dám biểu đặt thiểu tâm đầu của các ngươi lạc hành dứt lời lên ngựa rời đi văn tính không nhanh không chậm mà theo ở phía sau như là cùng nàng không quan hệ thật uy phong a nay lại không phải lạc gia địa giới ta xem kia lạc thiếu chủ rõ ràng là thẹn quá thành giận trừ phi thành chủ tự mình ra tới nói là giả Nếu không lạc ra người ta nói cái gì ta đều không tin. Ta cũng không tin. Diệp Linh liền đứng ở trong đám người, mới vừa rồi sự thu hết đáy mắt. Nàng nhìn theo lạc hành cùng văn tĩnh rời đi, nhìn lạc hành bóng dáng, đôi mắt hưu hàn như băng. Văn nhã nữ nhi a, thực hảo. An dương muốn an toàn. Diệp Linh cải trang giả dạng sau, lại lẫn vào thành chủ phủ. Nay cũng không khó, bởi vì lúc này tư Đồ gia thực loạn. Theo tiếng tìm được tư Đồ gia chủ viện, đao kiếm đánh nhau thanh âm càng ngày càng rõ ràng lạc ly đã cùng tư đồ nhạc giao thủ lạc gia mang đến cao thủ cùng tư đồ gia trưởng lão các đệ tử cũng lâm vào một mảnh hỗn chiến trường hợp tương đương xuất sắc diệp linh nhận thân một cây trên đại thụ hứng thú bừng bừng mà nhìn chỉ chốc lát sau văn chu hiện thân lớn tiếng kêu làm dừng tay nhưng không ai nghe hắn hạ lệnh làm văn gia người đi giúp lạc gia người tuy rằng là tư đồ gia địa bàn bất quá luận võ lực tư đồ gia làm y ý, ý ở đạo thế gia tự nhiên không bằng võ đạo thế gia chung số một số hai lạc gia thả lạc nghe hai nhà liên thủ Tư đổ ra chỉ chiếm cá nhân nhiều, vẫn ở vào hoàn cảnh xấu. Diệp Linh ở trong đám người tìm Tư đồ diễm cùng Tư đồ tuyên tổ tôn, ngay từ đầu không tìm thấy, nghĩ bọn họ có phải hay không tránh đi. Kết quả ngay sau đó liền thấy được. Tổ tôn hai ám chọc chọc mà tránh ở một cái không ai chú ý trong một góc, xem náo nhiệt xem đến rất vui vẻ. Lạc Ly nhất kiếm đâm chúng Tư đổ nhạc lúc sau, thế cục xuất hiện xoay ngược lại. đều không phải là lạc nghe hai nhà như vậy thắng lợi, mà là Tư đổ ra bắt đầu dùng độc. Y kia đạo thế gia. Độc thuật tự nhiên lợi hại, mà đây cũng là thực lực một bộ phận. Tuy rằng văn gia ý ghi độc ở tư đồ gia phía trên, bất quá độc thuật loại đồ vật này, mỗi nhà đều có chút tự nghĩ ra đòn sát thủ, đối phương chưa chắc giải không được, nhưng chỉ cần làm đối phương một chốc giải không được, là có thể nắm giữ quyền chủ động. Ít nhất lập tức, đó là văn chu thực mau biết như thế nào giải, trên người cũng không có khả năng vừa lúc mang theo giải dược yêu cầu những cái đó dược liệu, chỉ có thể dùng cũng không hoàn toàn đúng bệnh thuốc giải độc, thả trên người hắn mang quản không được vài người trơ mắt mà nhìn lạc ra người một đám bước chân phù phiếm hơi thở không xong cây bên tẩu hỏa nhập ma lạc ly trên người mang theo văn nhã cho hắn thuốc giải độc lúc này cũng không thể không thu tay lại phi thân rời xa diệp linh khỏe môi hơi câu chó căn chó thế lực ngang nhau mới đẹp tư đồ nhạc lạc ly khoanh chân ngồi ở cách đó không xa một cái nóc nhà thượng nghe không đến độc hương vẫn cứ cảm giác huyết khí cuồn cuộn đã phẫn nộ tột đỉnh lập tức cho ta người giải độc tư đồ nhạc bị lạc ly đâm nhất kiếm ở ngực Sắc mặt trắng bệnh, lại cười đến bừa bãi, họ lạc, đây là nhà ta, ngươi đương lão tử là chết. Nhà ngươi cái kia không chịu nổi tịch mịch phu nhân đêm qua đến ta trong phòng đi, hại ta bị phu nhân hiểu lầm, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu, ngươi đảo thực sự có mặt tới tìm ta. Lạc Ly vừa nghe, trong cơn giận dữ, hầu nôn loạn ngữ, đêm qua nhã nhi vẫn luôn cùng ta ở bên nhau. Tư lộ nhạc cười ha ha, văn nhã chính là văn gia xuất thân y y ở đầu cao thủ. Nàng có một trăm loại phương pháp làm người ban đêm ngủ đến cùng lợn chết giống nhau, sợ là nàng chiêu nam nhân ở các ngươi trong phòng làm chút cái gì, ngươi cũng không biết. Lời này, người sáng suốt đều biết là tư đồ nhạc nói hiếu nói vượng, bởi vì không hề chứng cứ. Nhưng cố tình, không phải không có khả năng. Bởi vì văn nhã thật là ý nghĩa độc cao thủ, nàng muốn làm loại sự tình này, có thể làm được. Đến nỗi nàng làm không có làm, ai lại biết. Đắc tội vô sỉ không hạn cuối tiểu nhân kết quả chính là, hắn ra chiêu. Là ngươi tức giận đến hộp máu, nhưng trừ phi cùng hắn giống nhau vô sỉ không hạn cối phản kích, nếu không, căn bản vô dụng. Tựa như tư đồ nhạc nói này đó hạ lưu lời nói, tự xưng là chính nhân quân tử lạc ly căn bản nói không nên lời. Tư đồ nhạc, ngươi là ở cùng lạc gia cùng văn gia tuyên chiến sao. Văn Chu sắc mặt nặng nề, Nghe tiền bối. Tư đồ nhạc đối mặt Văn Chu, nhiều ba phần không chút nào đi tâm khách khí, ta thể, ta không có bôi nhỏ ngươi hảo nữ nhi, nàng đêm qua tự mình cho ta đưa tin Nếu ta nói vậy, Nguyễn Tao Thiên lôi đánh xuống. Văn Chu vừa nghe sắc mặt càng khó xem, không có khả năng. ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào? Ta tưởng thấy lạc hành xuất hiện ở cách đó không xa, tư đồ nhạc ánh mắt dừng ở trên người nàng, chậm rãi cười, hôm qua vì bằng nhi cầu thú nghe thiếu chủ, nghe tiền bối không đáp ứng, vậy làm lạc thiếu chủ gả cho nhà ta bằng nhi đi. Như thế cũng coi như chúng ta tam gia kết thân, nào đó sự ta có thể không so đo, hơn nữa hảo tâm giúp lạc lì văn nhã khôi phục danh dự. Các ngươi ý hạ như thế nào ngươi nằm mơ lạc ly lạnh giọng nói kia tư đồ nhạc cười lạnh đi thong thả không tiễn một đạo bạch lý lìa bóng hình xinh đẹp phi thân mà đến tư đồ nhạc ánh mắt sâu thẳm mà nhìn văn nhã hạ lưu mà liếm liếm môi nhã muội muội thật không phải với ta kia phu nhân ghen tị hung hãn ta cũng quản không được nàng bất quá lần sau ta sẽ tiểu tâm chút không cho nàng phát hiện Lửa cháy đổ thêm dầu giết người chu tâm đến lúc này lạc ly lại tin tưởng văn nhã Cũng sẽ có loại đỉnh đầu xanh lẹ cảm giác, bởi vì những người khác nhìn hắn ánh mắt, đều tự mang nón xanh hiệu quả. Văn Nhã mặt nếu băng xương, đi cấp lạc nghe hai nhà người giải độc, cứu những cái đó thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma cao thủ. Rồi sau đó cái gì cũng chưa nói, đỡ Văn Chu cùng nhau rời đi. Vẫn chưa cùng Lạc Ly giải thích, cũng không tới hắn bên người đi. Nay đảo làm Lạc Ly hoàn hồn, cảm thấy chính mình vừa mới đối Văn Nhã sinh ra hoài nghi cùng tức giận hảo không đạo lý, nhất nên bảo hộ Văn Nhã chính là hắn. Hắn như thế nào còn có thể vô cớ giận chó đánh mèo với nàng. Quá không nên. Tư Đồ Nhạc nhìn nghe Lạc Hai nhà người rời đi, cười lạnh liên tục. Dù sao không có khả năng kết minh, sẽ rách mặt có đôi khi thật sự không phải chuyện xấu. Văn Tĩnh nhiên lặng mà đi theo Văn Chu cùng nhau rời đi thành chủ phủ. Ra như vậy dèm pha, trừ phi Tư Đồ Nhạc vợ chồng ra mặt trước mặt mọi người làm sáng tỏ, nếu không này bùn nước bẩn căn bản tẩy thoát không được. Lạc Ly Văn Nhã vợ chồng nói cái gì làm, cái gì đều sẽ không làm người tin tưởng đây mới là để cho người vô lực địa phương lạc nghe hai nhà người không có khả năng tiếp tục ở sùng minh thành dừng lại ra khỏi thành lên thuyền giàn xếp nhưng tạm thời vẫn chưa rời đi lam đào quốc tưởng ở thiên một quốc ngăn chặn lời đồn đãi truyền bá đều không phải là không có khả năng nhưng rất khó mà không cần hoài nghi kế tiếp tư đồ ra nhất định sẽ tận hết sức lực mà thúc đẩy lời đồn đãi truyền bá nghe lạc hai nhà làm cái gì đều sẽ hiệu quả cực nhỏ bởi vậy văn chu ý tứ là hắn lại cùng tư đồ nhạc hảo hảo nói chuyện Hoan gia nên giải không nên kết, tốt nhất là thỉnh tư đồ nhạc ra mặt làm sáng tỏ, nếu không này ô danh sẽ đi theo văn nhã cả đời. Nữ nhân dính lên loại sự tình này, thường thường hết đường chối cãi. Mặc dù lạc ly lại tin tưởng văn nhã, thời gian một trường, người ngoài ánh mắt đàm phán hòa bình luận hắn cũng sẽ không không hề khúc mắc, bởi vì việc này quan nam nhân tôn nghiêm cùng mặt mũi. Âm thầm nhìn hết thể phát sinh Diệp Linh cảm thấy, cực hảo. Diệp Linh đương nhiên sẽ không cho rằng tư đồ nhạc ở sinh sự từ việc không đâu. Bất quá lạc nghe hai nhà có lẽ thật cảm thấy tư đồ nhạc là không có việc gì tìm việc. Trên thực tế, tam gia quan hệ đã thế cùng nước lửa, Diệp Linh cho rằng, tư đồ nhạc là bởi vì cổ vương thể hiện thế, ở vì kế tiếp sự tình làm trải trăn. Nói cách khác, Diệp Linh muốn hiệu quả đã bắt đầu hiển lộ. Đối nam nhân mọi việc đều thuận lợi văn nhã gặp phải tư đồ nhạc loại này lại tiện lại tra lại không biết xấu hổ mặt hàng, hẳn là cũng sẽ thực vô lực. Mà nàng tạm thời không đi, vừa lúc Diệp Linh có thể tiếp tục nàng kế hoạch. Lúc hoàng hôn, hải triều kích động. Lạc gia cùng văn gia thuyền ngừng ở sùng minh thành bờ biển biên, văn chu cùng lạc ly văn nhã đang ở thương nghị kế tiếp như thế nào làm, lạc hành một mình một người rời thuyền, ở trên bờ tàn bộ, trong lòng phiên muộn. Không chỉ là bởi vì này hai ngày tới ở tư đồ gia phát sinh suốt ruột sự, trên thực tế từ nàng gặp phải tống thanh vũ lúc sau, cả người đều không bằng từ trước như vậy lý trí. Văn nhã muốn đánh tạo cái thứ hai nàng, nhưng lạc hành không phải nàng, tuy rằng lạc hành thực nỗ lực thực nghe lời. Bất quá chuyện tình yêu, nhất dễ trí người mất khống chế. Lạc hành tưởng đã quên Tống Thanh Vũ, đáng tiếc, phân loạn nỗi lòng nói cho nàng, căn bản làm không được. Cái kia giống như trích tiên nam tử, thật sâu tuyên khắc ở nàng trong đầu, vượt đi không được. Tống Thanh Vũ hiện giờ ở đoan mục ngạn trong tay, có thể hay không gặp làm đủ. Lạc hành tưởng tượng đến nơi đây, liền cảm giác trong lòng bị đè nén, hận không thể vọt tới thánh đảo đi, giết đoan mục ngạn. Nhất thời lại hận thượng kỳ diệu, lúc trước tính kế hãm hại nàng. Lạc hành đi đến một khối tảng đá lớn bên cạnh, một trận thanh phong thổi tới, một lát sau, nàng vô thanh vô tức mà biến mất tại chỗ. Thuyền biên hộ vệ một cái quay đầu công phu, bờ biển thượng đã không có lạc hành bóng dáng, xoa xoa mắt vẫn là không có, thần sắc đại biến, lập tức tiến đến bẩm báo. Lạc Ly tức giận đến sắc mặt xanh mét, định là tư đổ nhạc cái kia tiện nhân, dứt lời liền xông ra ngoài. Văn Nhã kỳ thật đã bắt đầu hoài nghi có người âm thầm dở cho quỷ, nhưng sự phát quá đột nhiên, đánh nàng một cái trở tay không kịp lập tức cũng không kịp nghĩ lại đuổi theo lạc ly lại về tới sùng minh thành văn chu cũng vội vàng đuổi kịp kỳ thật lúc ấy văn tĩnh liền ở văn gia thuyền lớn bong tàu thượng nhàm chán trúng gió trong lúc vô ý thấy được lạc hành té xịu bị người khiêng đi kia một màn nàng yên lặng quay đầu nhìn về phía chân trời mặt trời lặn làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh từ phát hiện văn nhã có vấn đề văn tĩnh đối với văn nhã một nhà trêu chọc phiền toái thích nghe ngóng hơn nữa nàng thật sâu hoài nghi những việc này cùng diệp linh có quan hệ rốt cuộc có thể xác định diệp linh cùng văn nhã có thủ án. văn tĩnh suy đoán văn nhã linh hồn nguyên là diệp linh kẻ thù mượn chủ trọng sinh thay hình đổi dạng hiện giờ diệp linh đuổi rết lại đây hơn nữa văn tĩnh thấy thế nào đều cảm thấy khiêng đi lạc hành người kia thân hình cực kỳ giống nàng tiểu linh nhi muội tử bởi vậy đương nhiên là lựa chọn làm như không thấy khoanh tay đứng nhìn tiếp tục làm không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng lâu diệp linh đem lạc hành cất vào bao tải mang tiếng khách điếm ném xuống đất tiểu diệp tử đó là cái gì Diệp Thịnh nghe được thanh âm hỏi, Diệp Linh đá một chân, một cái heo con nhi, văn nhã nữ nhi ở Diệp Linh nơi này không thích hợp van có đầu nợ có chủ nguyên tắc, bởi vì Diệp Linh nhìn thấy lạc hành hành hành quá thị thiếu chút nữa đụng vào một cái hài tử vẫn tốc độ không giảm bộ dáng, biết cô nương này không phải cái gì thiện tra, liền cũng không cần khách khí. Nay vẫn là Diệp Linh lập tức không biết lúc trước phụ trách trảo tống Thanh Vũ chính là lạc hành, nếu biết, lạc hành chỉ biết thảm hại hơn. Lại nói, lạc hành tên khiến cho Diệp Linh tới khí. Cái này tự nàng không sướng. Nam cung hành lại đang ngủ, bởi vì Diệp Linh vẫn luôn cho hắn dùng an thần dược, như thế mới có thể càng mau hào lên. Lao Diệp, ta lại đi ra ngoài một chuyến. Diệp Linh dứt lời liền không ảnh nhi. Diệp Thịnh cũng nhìn không tới trên mặt đất bao tải, dù sao Diệp Linh nói là heo con nhi, đó chính là. Vào đêm thời gian, Diệp Linh lại lần nữa lẻn vào thành chủ phủ. Lúc này, tư đồ nhạc đang ở chiêu đái đi mà quay lại khách nhân. Hắn cũng cho rằng tái kiến văn chu cùng lạc ly khi. Đối phương định là cùng hắn thương nghị, làm hắn ra mặt làm sáng tỏ kia kiện rẻm pha, nhưng ai biết, Lạc Ly vừa thấy mặt liền trầm khuôn mặt nói, tư đồ nhạc, lập tức đem nữ nhi của ta giao ra đây. Tư đồ nhạc chấp trước mắt, có chút ngoài ý muốn, ngươi tìm nữ nhi, tới nhà của ta làm cái gì? Đường trang, trừ bỏ ngươi còn có ai. Lạc Ly đầy mặt tức giận, nếu là hành nhi thiếu một cây tóc, ta làm ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Vừa nghe lời này, tư đồ nhạc cũng tới khí, cười lạnh liên tục, u, ta sợ quá a. Lạc thiếu chủ không thấy, này không thể trách ta, đến trách các ngươi. Đáp ứng làm nàng gả cho ta nhi tử, tối nay liền nhập động phòng, không phải chuyện gì đều không có. Hiện tại nàng ở đâu, dù sao ta không biết, các ngươi nếu là ở nhà ta tìm được, kia khác nói. Không đúng, đây là nhà ta, dựa vào cái gì cho các ngươi tùy tiện đi lại. Lập tức, lập tức, cấp lao tử cốt đi. Có bao xa lăn rất xa. Văn Chu đảo tưởng hảo ngôn hảo ngữ cùng tư đồ nhạc tâm bình khí hòa mà nói chuyện đáng tiếc tư đồ nhạc vốn chính là cái lưu manh vô lại ở chính mình địa bàn hoàn toàn không muốn cho bọn hắn mặt mũi lại thề thốt phủ nhận lạc hành mất tích cùng hắn có quan hệ nói mát nói cái không để yên liền qua tối nay lạc ly là có thể nhiều con rể nói đều nói ra đảo làm lạc ly hoài nghi cấp trên đồ bằng cái kia sắc quỷ văn nhã tưởng cùng lạc ly hảo, hảo nói chuyện nhưng lạc ly lúc này cũng không bình tĩnh chỉ nghĩ tìm được bảo bối nữ nhi vốn dĩ tính toán trực tiếp đi tìm tư đồ bằng lại sửa lại chủ ý trước rời đi thành chủ phủ Chờ đến nửa đêm, Lạc Ly lẻn vào tư đồ bằng phòng, xúc lên giường màn lại phát hiện không có một bóng người, thầm nghĩ không tốt, xoay người liền đi. Trở về nhìn thấy văn nhã, nàng sát mặt khó coi, định là có người âm thầm quấy phá. Nàng có hoài nghi mục tiêu, nhưng kêu đối Lạc Ly là không thể nói người, lại lo lắng lạc hành, trong lòng nghẹn khuất không thôi. Lúc này, Diệp Linh khiêng một cái khác bao tải trở lại khách điếm, ném xuống đất. Diệp Thịnh hỏi lại, tiểu Diệp tử, đó là cái gì? Diệp Linh cười nói một cái khác heo con nhi nam cung hành lúc này là tỉnh ngồi ở trên giường rỗi tay cầu ôm một cái diệp linh đi qua đi đã bị nam cung hành ôm vào trong lòng ngực còn tới cái triền miên hôn môi ỉ vào diệp thịnh nhìn không thấy hai người cũng là thực buôn phóng nhìn trên mặt đất hai cái bao tải nam cung hành chớp chớp mắt tiểu diệp tử đây là nhà ai heo lạc ra cùng tư đồ ra diệp linh cười lạnh ngày mai tư đồ nhạc phát hiện nhi tử không thấy nhất định sẽ cho rằng là lạc ly bắt đi lạc ly hẳn là sẽ thừa nhận tư đồ bằng ở trong tay hắn yêu cầu tư đồ nhạc giao ra lạc hành tới đổi tư đồ nhạc cái này cũng sẽ thừa nhận lạc hành ở trong tay hắn làm lạc ly đem tư đồ bằng giao ra đây có phải hay không rất thú vị diệp thịnh cười tiểu diệp tử hảo thông minh này hai chúng ta lưu trữ dùng để làm gì nam cung hành hỏi trực giác diệp linh chộp tới lạc hành cùng tư đồ bằng có khác tác dụng diệp linh thực bình tĩnh mà thưởng thức nam cung hành bàn tay to thực mau liền phải đi cứu nhà ngươi nghiêu nghiêu nhưng không được chuẩn bị sẵn sàng. Ta tính toán nỗ nỗ lực, gom đủ 8 đại gia tộc thiếu chủ, triệu hoán thần long đối phó đoan mục doãn, tuy rằng không dễ dàng, nhưng tổng phải thử một chút. Nga không đúng, bồ gia thiếu chủ bị lẳng lặng làm thịt, vậy đem bổ tông tính thượng. Còn có, kỳ gia không có thiếu chủ. Không quan hệ, ta liền tính kỳ gia thiếu chủ. 432 người biết đến quá nhiều. Tưởng tượng đến tư đồ nhạc kia vô lại nói, lạc ly qua tối nay là có thể nhiều con rể Lạc Ly trở lại trên thuyền, nơi nào có thể ngồi được. Lòng nóng như lửa đốt, chỉ nghĩ mau chóng tìm được Lạc Hành. Ly ca, không cần xúc động, chưa chắc thật là tư Đồ nhạc làm, cũng có lẽ là Văn Nhã lại nghĩ đến cùng Văn Tĩnh cùng nhau tới Sùng Minh Thành thần bí nữ tử. Nàng càng thêm hoài nghi, vậy tính không phải Diệp Linh, cũng cùng Diệp Linh có quan hệ. Mà nếu Diệp Linh lập tức đang ở Sùng Minh Thành, như vậy này hai ngày Lạc nghe hai nhà cùng tư Đồ ra phát sinh sự, tuyệt đối cùng nàng thoát không được căn hệ. Lạc Ly vốn là lòng dạ không thuận, nghe vậy thần sắc một bực, không phải hắn còn có thể có ai. Ngươi là ở thế hắn nói chuyện sao? Trước một câu đảo còn hảo, mặt sau một câu, liền quái. Văn nhã sắc mặt trầm xuống, Ly ca ngươi có ý tứ gì? Hành nhi là ta 10 tháng hoài thai sinh hạ nữ nhi, từ nhỏ đến lớn là ta tự tay làm lấy chiếu cố dạy dỗ. Ly ca là hoài nghi ta đối hành nhi không thèm để ý. Vẫn là hoài nghi tư đồ nhạc cái kia tiện nhân đối ta bôi nhọ đều không phải là tin đồn vô căn cứ lạc ly lời vừa ra khỏi miệng liền tự giác nói lỡ nhữ mày nói nhã nhi ta nhất thời tình thế cấp bách không có cái kia ý tứ không phải hoài nghi ngươi nhưng bắt đi hành nhi giấu đi nhất định là tư đồ nhạc phụ tử ngươi nếu cảm thấy có thể là người khác kia có thể là ai văn nhã đương nhiên sẽ không nói nàng hoài nghi người là nam cung hành cùng diệp linh bởi vì nàng yêu cầu cùng lạc ly giải thích kia hai người là ai cùng nàng có quan hệ gì vì sao phải làm như vậy nhưng có một số việc có một số người không thể nói vì thế văn nhã cũng không ngăn lại lạc ly lúc nửa đêm lại đi sùng minh thành thành chủ phủ âm thầm điều tra rốt cuộc đơn từ này hai ngày phát sinh sự tới xem hiểm nghi lớn nhất đích xác chính là tư đồ nhạc đến nỗi diệp linh chỉ là văn nhã suy đoán liền cái bóng dáng cũng chưa nhìn thấy lạc ly đi rồi văn nhã một mình ngồi ở trong phòng sắc mặt tâm trầm nàng trực giác cái kia bí mật càng không được bao lâu theo tống thanh vũ bị trộm tới bên này nam cung hành cùng Diệp Linh nhất định sẽ theo sát sau đó tiến đến nghị cách cứu viện. Xem ra, có một số việc, nàng muốn sớm làm chuẩn bị. Có đồn đãi nói, Lạc Ly là thiên một quốc quốc sư dưới võ công tối cao người. Như thế, hắn ở thành chủ phủ quay lại tự nhiên, muốn không bị người phát hiện thực dễ dàng. Nhưng thẳng đến thiên mau lượng, Lạc Ly cũng không tìm được bất luận cái gì khả nghi địa phương, chỉ có thể sắc mặt xanh mét mà trở lại trên thuyền. Văn Chu mang theo văn Tĩnh lại đây hỏi tình huống. Văn nhã ánh mắt dừng ở văn tĩnh trên mặt, nàng thực bình tĩnh, phản phất sự không liên quan mình. Nhưng này ngược lại bình thường, bởi vì văn tĩnh nguyên bản liền không thích lạc hành. Hôm nay các ngươi đều lưu tại bên này, ta lại đi tìm tư đồ nhạc nói chuyện, mặc kệ hắn nói cái gì điều kiện đều trước đồng ý, đem hành nhi cứu trở về tới mới là việc cấp bách. Chỉ cần tìm về hành nhi, đến nỗi tư Đồ ra văn chu hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Kết quả văn chu chưa rời thuyền, liền nhận được bẩm báo, có người tới mấy người ra cửa liền thấy tư đồ nhạc xuất lĩnh một đám người hùng hổ mà đuổi lại đây lạc ly lạnh giọng nói đái ta bắt tư đồ nhạc xem hắn rốt cuộc muốn hay không mệnh tư đồ nhạc đến phụ cận giận chỉ lạc ly chửi ầm lên ngươi cái này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử đê tiện vô xỉ tiểu nhân đem ta nhi tử giao ra đây văn nhã sắc mặt trầm xuống lạc ly vốn dĩ muốn buộc miệng thốt ra nói biến thành ngươi trước đem nữ nhi của ta giao ra đây Hảo ha ta nhi tử quả nhiên là bị ngươi bắt đi Tư đồ nhạc mặt trầm như nước, không sai, người nữ nhi liền ở trong tay ta. Ta đương nhiên sẽ không giết nàng, bất quá ngươi vãn một ngày đem ta nhi tử trả lại cho ta, ta liền nhiều tìm một người nam nhân hầu hạ người nữ nhi. Một ngày đổi một cái. Xuân minh thành khất cái nhưng thật có phúc, ngươi muốn nhiều ít con rể, cái gì cần có đều có. Như thế nói vậy, thằng đem lạc ly tức giận đến thất khiếu bốc khói, tư đồ nhạc. Ngươi dám. Tư đồ nhạc cười lạnh, ngươi xem lão tử có dám hay không. Người đem nữ nhi của ta giao ra đây. Bằng không mỗi quá một ngày, ta liền băng ngươi nhi tử một bàn tay. băm xong tay băm chân. Không nghĩ là ngươi nhi tử biến thành nhân trệ, lập tức thả nữ nhi của ta. Lạc Ly lạnh giọng nói. Cục diện nhất thời có chút vi diệu. Lạc Ly tin tưởng vững chắc tư đồ nhạc bắt lạc hành, tư đồ nhạc thừa nhận. Tư đồ nhạc tin tưởng vững chắc Lạc Ly bắt tư đồ bằng, Lạc Ly cũng thừa nhận. Nhưng bọn hắn từng người đều biết, chính mình trong tay không có con tin, lại không dám làm đối phương biết. Bởi vì muốn hư trương thanh thế bức đối phương thả người. Tàn nhẫn lời nói thả một cái sọn tư đồ nhạc cùng lạc ly một cái ở trên bờ một cái ở trên thuyền. Ai cũng không chịu nhượng bộ, ai cũng vô pháp tiến thêm một bước, chiếu bọn họ cái này tiết tấu, sẽ chỉ là cái vô hạn tuần hoàn tử cụ. Các ngươi đều bình tĩnh một chút. Văn Chu nổi giận gầm lên một tiếng, đường xảo, đồng thời thay đổi người. Thực công bằng. Văn Tĩnh chấp chấp mắt, đồng thời thay đổi người. Theo nàng biết, tư đồ bằng nhưng không ở lạc ly trong tay như thế nào đồng thời đổi hơn nữa văn tĩnh cơ hồ xác định lạc hành hẳn là cũng không ở tư đồ nhạc trong tay không thể không nói này ra diễn thực thần kỳ văn tĩnh trực giác chính là nàng vị kia tiểu linh nhi muội muội bất tích vừa ra tay liền đem cục diện làm thành như vậy cũng là tuyệt lạc ly cùng văn chu trao đổi một ánh mắt lạnh giọng nói đồng thời thay đổi người tư đồ nhạc ngươi đem hành nhi mang lại đây ta liền đem ngươi nhi tử giao cho ngươi tư đồ nhạc cũng chút nào không thấy chuột dạng nghe vậy hừ lạnh hảo Các ngươi chờ. Dứt lời làm hắn mang đến một nửa người lưu tại trên bờ, vây quanh nghe lạc hai nhà thuyền, hắn mang theo những người khác trở về thành. Chờ Văn Chu mở miệng nói, tìm cái cùng tư đồ bằng thân hình sắp xỉ thuộc hạ tới, Văn Tĩnh liền biết nàng đoán được không sai. Văn Chu ở biết rõ tư đồ bằng không ở tư đồ nhạc trong tay dưới tình huống, nói muốn đồng thời thay đổi người, tính toán chính là lộng cái giả tư đồ bằng, đã lừa gạt tư đồ nhạc, đem lạc hành đổi về tới, đến lúc đó bọn họ liền sẽ không lại như thế bị động. Văn Tính trong lòng mặc ngữ, tư đồ nhạc hẳn là cũng là như vậy tưởng. Văn nhã hiển nhiên sớm phát hiện sự tình không đúng, chúng ta không nhúc nhích tư đồ bằng, kia hắn là bị ai bắt đi. Lạc Ly trầm khuôn mặt nói, tư đồ nhạc cái kia tiện nhân không biết đắc tội quá bao nhiêu người, sợ là có người biết được hôn qua sự, cố ý vì này, vu hoan hám hại, y đổ khơi mào chúng ta cùng tư đồ nhạc tranh đấu. Nếu Ly ca nói chính là thật sự, kia hành nhi có thể hay không cũng là bị âm thầm châm ngòi sinh sự người bắt đi. Văn nhã nhíu mày văn chu nhữ mày ai lớn như vậy năng lực có thể ở chúng ta mí mắt phía dưới bắt đi hành y, lại từ tư đổ ra mang đi tư đồ bằng biểu muội rất có thể liền ở tư đồ nhạc trong tay việc đã đến nước này dựa theo ra ra kế hoạch trước thay đổi người đến lúc đó liền biết rốt cuộc văn tĩnh thần sắc nhàn nhạt mà nói không sai lạc Ly nặng nghề mà chụp một chút cái bàn, mặc kệ ai chảo tư đồ bằng tạm thời đều phải làm tư đồ nhạc tin tưởng tư đồ bằng ở chúng ta trong tay trước thay đổi người lại nói kỳ thật Văn Tĩnh là cảm thấy, như thế xuất sắc thú vị cho hay, chúng chẳng ngừng sao được. Nàng vạn phần chờ mong kế tiếp tiết mục đâu. Văn Tĩnh sớm ý thức được ngày ấy nàng thất thố, đã khiến cho Văn Nhã hoài nghi, bằng không sẽ không phải người nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động. Bởi vậy, Văn Tĩnh hiện giờ cũng càng thêm cẩn thận, luôn hành cử chỉ không có bất luận cái gì khác thường. Bên này tìm tới một cái cùng tư đồ bằng thân hình cơ hồ hoàn toàn nhất trí nam nhân, Văn Chu tự mình cho hắn làm dịch dung, rồi sau đó hạ cường hiệu mê dược. Mặt khác một bên, Tư đồ nhạc cũng tại hoài nghi rốt cuộc ai bắt lạc hành, nhưng hắn như cũ cho rằng nhất khả năng trảo tư đồ bằng chính là lạc ly, bởi vậy, kế hoạch của hắn cũng là, trước thay đổi người lại nói. Không ai, không quan hệ, tìm cái cùng lạc hành thân hình xấp xỉ nữ tử, làm dịch dung, hạ mê dược. Cũng không qua đi bao lâu, tư đồ nhạc mang theo người đi mà quay lại. Hai bên rằng cô các có con tin. Tư đồ nhạc, làm hành nhi tỉnh lại, ta muốn nghe nàng chính miệng nói nàng không có việc gì. Lạc ly cao giọng nói tư đồ nhạc nào dám làm giả lạc hành thức tỉnh nhưng hắn trên mặt cũng không thấy khác thường hư lạnh một tiếng ngươi trước làm bằng nhi tỉnh lại bởi vì thời gian khẩn cấp chỉ đủ làm dịch dung ngụy trang một mở miệng nói chuyện liền lòi văn chu nhíu mày các ngươi xảo đủ rồi không có lập tức thay đổi người đều đừng lại vô nghĩa lạc ly cùng tư đồ nhạc trong tay con tin đều là giả tự nhiên sẽ không có hại cũng đều không có khả năng làm con tin tỉnh lại văn chu đồng thời cho bọn họ hai người dưới bậc thang vì thế Nhất thời Lạc Ly cùng tư đồ nhạc đảo như là đạt thành nào đó ăn ý, không hề cho nhau cái cỏ. Lạc Ly xách theo tư đồ bằng, tư đồ nhạc bắt lấy lạc hành, đồng thời hướng trung gian đi, khoảng cách dư lại 5-6 mét khi, văn chu ra lệnh một tiếng, hai người đồng thời cầm trong tay con tin hướng tới đối phương ném qua đi. Lạc Ly tiếp được lạc hành sau, lập tức phi thân lên thuyền. Mà tư đồ nhạc ôm lấy tư đồ bằng lúc sau, vẫn chưa rời đi, lại tại hạ một khắc liền phát hiện trong lòng ngực người trên mặt dịch rung dấu vết. Ngăn lại bọn họ. Tư đồ nhạc ném tư đồ bằng, lạnh giọng hô lớn, hủy diệt bọn họ thuyền. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Tư đồ nhạc có bị mà đến, văn Tính nhìn hắn phía sau thuộc hạ đột nhiên lấy ra cùng tiễn bắt đầu đốt lửa. Trong lòng cảm thán cái này người ngoài trong mắt tư đồ gia nhân cha gia chủ, cha là thật cha, nhưng đầu góc nhưng không xấu. Hôm nay nghe lạc hai nhà người sợ là đi không được. Cách luôn nói, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Nghe lạc hai nhà chỉ một gia thực lực liền siêu việt tư đồ gia nhưng hai nhà hợp tác tới rồi sùng minh thành cũng rất khó đối phó tư đồ nhạc cái này địa đầu xả lại nói lạc ly ôm lạc hành lên thuyền văn chu cùng văn nhã đều lập tức lại đây xem xét giả văn nhã sắc mặt khó coi trong lòng châm xuống nàng đoán không sai chảo lạc hành căn bản không phải tư đồ nhạc âm thầm có kẻ thứ ba ở châm ngòi ly gián lạc hành rơi xuống không rõ nghe lạc hai nhà người đương nhiên không có khả năng như vậy rời đi mà trên bờ châm hỏa mũi tên đã rầm rạp mà bắn lại đây Căn bản không cho bọn họ thở dốc thời gian. Như thế, đi cùng lưu, đó là lương nan. Đang ở sùng minh thành, thuyền là giữ không nổi, nhảy xuống biển thoát thân là một cái lộ, qua đi lại âm thầm trở về tìm lạc hành. Đây là đi, tuy rằng mất mặt, nhưng nhiều ít có thể lấy về một chút quyền chủ động. Nếu lưu lại, thuyền bị hủy rớt, bọn họ chỉ có thể lại hồi sùng minh thành đi. Lấy tư đồ nhạc tính cách, cùng bọn họ đã thế như nước với lửa quan hệ, kế tiếp chỉ biết càng ngày càng bị động lạc ly theo bản năng mà nhìn về phía văn nhã trên thực tế mấy năm nay lạc ra rất nhiều trọng đại quyết sách đều là văn nhã làm văn nhã mặt lạnh lùng cùng tư đồ nhạc giảng hòa nay không phải lạc ly muốn, nhưng văn chu đã mở miệng tư đồ nhạc làm ngươi người thu tay lại Này trung gian có hiểu lầm là có người cố y châm ngòi ly dán tư đồ nhạc cười lạnh hắn lại không nốc đến lúc này đương nhiên minh bạch chắc chắn có kẻ thứ ba đang âm thầm dẫn đường ném hai cái thiếu chủ cũng rơi vào người khác trong tay Nhưng, tìm tư đồ bằng cũng không kém này nhất thời nửa khác, nếu tên đã trên dây, tư đồ nhạc muốn lại cấp nghe lạc hai nhà một chút nhan sắc nhìn một cái. Đây là hắn địa bàn, khách khí là không có khả năng khách khí, muốn bước cho bọn họ chật vật bất kham mà lên bờ tới, cầu hắn hợp tác, như vậy mới tốt nhất. Vì thế, tư đồ nhạc không kêu đỉnh, hắn thuộc hạ liền tiếp tục công kích nghe lạc hai nhà thuyền. Hai thuyền đều đã nổi lửa, lạc ly tức muốn hộp máu mà dẫn dắt lạc ra người trốn tránh công kích rời thuyền lên bờ văn gia người cũng đều vội vội vàng vàng hạ thuyền dừng tay tư đồ diễm mang theo tư đồ tuyên xông tới gia chủ đừng đánh đại trưởng lao khuỵu tay hướng bên kia quải a tư đồ nhạc hừ lạnh mọi người đều biết tư đồ diễm cùng văn chu là bạn tốt bởi vậy hắn hành động hợp tình hợp lý bất quá kỳ thật hôm qua tư đồ diễm cùng tư đồ tuyên liền đoán được là ai đang âm thầm chủ đạo những cái đó sự nhưng bọn hắn tổ tôn lựa chọn yên lặng bàng quan lúc này hiện thân bất quá là làm làm bộ dáng Văn Chu ra không được sự, không tới phiên tư đồ diễm tới cứu hắn. Tư đồ diễm như mày, gia chủ, việc cấp bách là cứu thiếu chủ. Tư đồ nhạc cười như không cười, tư đồ diễm lời này, quỷ đều biết tuyệt phi thể tình. Bất quá đảo cũng không sai, tư đồ nhạc xem hắn bên này mối tên mau dùng hết, Lạc Ly nhìn hắn ánh mắt đã ở phun phát hỏa, cảm thấy không sai biệt lắm, hạ lệnh dừng tay. Lạc Ly xông tới, một bộ muốn đem tư đồ nhạc xé bộ dáng. Văn Chu lạnh giọng nói, đều dừng tay tư đồ diễm che ở tư đồ nhạc trước mặt nữ mày nói lạc gia chủ chuyện tới hiện giờ cứu lệnh ai càng quan trọng không cần lại đánh này không thay đổi được gì chỉ là lãng phí thời gian tư đồ nhạc lệnh giọng nói các ngươi lạc gia mới đến sùng minh thành liền ra nhiều chuyện như vậy lạc ly ngươi sợ không phải cái ôn thần văn lão gia tử nói có đạo lý sau lưng có người có ý định châm ngòi hiện tại chúng ta có cộng đồng mục tiêu ngươi cứu nữ nhi ta cứu nhi tử cùng nhau hợp tác đem âm thầm quay phá người bắt được tới Trong lúc này, chúng ta hai bên chung sống hòa bình, có cái gì chướng, xong việc lại tính. Lạc Ly tức giận đến mau hộp máu, ngươi mới vừa rồi rõ ràng là cố ý kéo dài thời gian công kích chúng ta. Đáng giận hắn hiện tại cũng chưa biện pháp phản kích. Tư đồ nhạc lắc đầu, nghiêm trang, Lạc Ly ngươi đây là tiểu nhân chi tâm. Biết ngươi thông minh, phản ứng mau nhưng ta không bằng ngươi A. Văn lão gia tử nói lúc sau, ta nhất thời không hồi quá vị nhi tới làm sao vậy. Ngươi thông minh nhất, ta nhất buồn, được rồi đi. Vô lại lo dịp luôn là làm người thực vô lực, dù sao lạc ly hận không thể bóp chết tư đồ nhạc lại chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống cảm giác, quả thực muốn điên. Đủ rồi. Văn nhã tiến lên, dừng ở đây. Tư đồ nhạc lần này không có nói năng lô mãng, nhìn văn nhã ánh mắt cười như không cười, mang theo làm lạc ly xem không rõ ý vị, làm hắn trong lòng thực không thoải mái. Không lâu phía trước còn ở điên cuồng công kích lạc nghe hai nhà tư đồ nhạc, thái độ đột nhiên 180 độ đại chuyển biến nhiệt tình lại khách khí mà mời bọn họ hồi tư đổ ra đi. Lại quá 5 ngày xuất phát đi thánh đảo, cũng theo kịp đoan mục thiếu chủ đại hôn. Tư đồ nhạc nói, mặt khác mấy nhà đi thánh đảo, đều sẽ trải qua Sùng Minh Thành phụ cận hải vực, ta đã phái người mời bọn họ tới Sùng Minh Thành làm khách, cùng tiến đến chúc mừng đoan mục thiếu chủ. Tại đây phía trước, chúng ta chung sức hợp tác, đem ta nhi tử, cùng các ngươi nữ nhi tìm được. Tư đồ nhạc lời này vừa ra, lạc ly cái thứ nhất ý niệm là, sùng minh thành về tư đồ nhạc cùng văn nhã ồn ào huyên náo lời đồn đãi mặt khác gia tộc người gần nhất thực mau liền đều đã biết hắn mặt mũi sẽ không còn sót lại chút gì muốn hợp tác người trước ra mặt bác bỏ tin đồn nói cho mọi người hôm qua dán đi ra ngoài tin là giả lạc ly lạnh giọng nói tư đồ nhạc mặt lộ vẻ nhẹ chào lạc huynh đến lúc này nhất nhớ thương thế nhưng không phải nữ nhi mà là thanh danh dứt lời không đợi lạc ly phản ứng lại cười như không cười mà nhìn về phía văn nhã Lạc phu nhân nói như thế nào?